Tích tích, Emma, chiếc xe chạy bằng điện là phương tiện giao thông thiết yếu khi ra ngoài, chỉ cần tốc độ không quá nhanh, tính an toàn rất cao, chiếc xe nhỏ màu đỏ, giống như một con lửa điện, lướt qua con đường vắng, tạo nên một phong cảnh rất đẹp, giống, nhưng không hoàn hảo, có vài con tang thi đang đuổi theo phía sau, Lâm Phàm không hề hoảng hốt, không vội vã, vô cùng thảnh thơi, thỉnh thoảng quay đầu lại, nở một nụ cười thân thiện, cái cười này có thể là dành cho tang thi. Cũng có thể là dành cho bốn người lái xe già đang đi theo phía sau. Tăng Thi đuổi theo hắn có lẽ là vì bị chiếc Emma xe điện thu hút, muốn đến gần chạm vào thứ mà chúng cho là thần kỳ, hoặc có thể là vì bị chiếc xe kiệu của ông lão hấp dẫn. Dù sao, khi nhìn thấy xe sang trọng, ai mà không muốn đến gần, đôi khi còn quỳ xuống đất để chụp ảnh. Vì vậy, Tăng Thi muốn chạm vào chiếc xe điện Emma hay chiếc xe kiệu cũng không có gì lạ, không cần phải rút kiếm chém giết chúng. Điều này không phù hợp với giá trị chủ nghĩa xã hội tân phong môi giới, ông chủ, tôi về đây, hắn dừng xe điện lại bên đường, quay lại nói với ông chủ, người mà hắn vừa chém thành hai nửa, cảm ơn nhé. Sau đó, hắn trả lại chìa khóa xe điện và chuẩn bị đưa bốn người già vào trong cư xá. Giống, tiếng gào thét của tang thi vang lên, không ngờ, những con tang thi này lại rất kiên nhẫn, vẫn bám theo, và thậm chí xuất hiện ở góc rẽ. Ai, sao lại phải làm như vậy, chẳng có gì tốt đẹp cả, Lâm Phàm ra hiệu cho bốn ông lão tạm thời không cần xuống xe. vung kiếm lên nhìn về phía những con tàng thi đang lao tới đối với tàng thi hắn có sức hút rất lớn chúng chỉ muốn ăn ăn ăn cắn nát lâm phàm ăn hết ruột gan và nội tạng của hắn thỏa mãn cơn đói khát ta cũng không muốn lâm phàm vung kiếm chém những con tàng thi đang lao tới thành hai nửa máu đen bắn ra nhuộm đen mặt đất cùng với những mảnh thịt vương vãi tạo nên một cảnh tượng xấu xí và tàn khốc ông chủ xin lỗi tôi làm bẩn xe của ông Lâm Phạm ái ngại nói, hắn cảm thấy có chút lỗi với ông chủ khi mở cửa làm ăn lại khiến xe bị bẩn như vậy. Lâm Phạm cảm thấy có chút buồn rầu đám tang thi này quá hung dữ, nếu không phản kháng, hắn sẽ bị chúng cản chết. Chín năm giáo dục bắt buộc đã dạy hắn rằng để trở thành một công dân tốt, không được gây tổn thương cho người khác. Nhưng nếu người khác muốn gây tổn thương cho mình, thì có thể tự vệ. Điều này được quy định trong luật pháp điều 20 Khi lợi ích công cộng, bản thân hoặc người khác bị xâm hại trái pháp luật. người đó có quyền ngăn chặn hành vi phạm pháp và nếu gây ra thương tổn cho kẻ phạm pháp đó là hành vi phòng vệ chính đáng không chịu trách nhiệm hình sự đối với những hành động bạo lực nghiêm trọng như tấn công giết người cướp bóc cưỡng hiếp bắt cóc và các hành vi nguy hiểm khác đối với sự an toàn của con người nếu có hành vi phòng vệ gây thương tích hoặc tử vong cho kẻ phạm pháp đó là phòng vệ chính đáng không chịu trách nhiệm hình sự hắn đọc sách lúc thấy một đoạn nội dung này và hiểu rõ một đạo lý đó là nhất định phải làm người tốt, khi phòng vệ, có thể một đau giải quyết, tuyệt đối không nên ra đau thứ hai, bằng không, rất có thể sẽ trở thành phòng vệ quá mức. Hiện tại tình huống này, mặc dù ta đã chặt rất nhiều tăng thì nhưng quốc gia pháp luật đứng sau lưng ta, lúc nào cũng nhắc nhở ta, không nên tự trách, không nên khổ sở, người làm rất đúng, người không sai, ngươi là tự vệ, cho nên buông tay bảo vệ mình đi, hắn bước vào trong tiệm, trong khu cư xá 804. Chìa khóa nằm ngay ở chỗ này Chủ xí nghiệp đã để chìa khóa tại đây Cũng thuận tiện để môi giới dẫn người đi xem phòng Lâm Phàm cầm lấy chìa khóa và nở một nụ nụ cười Một ngày hôm nay thật phong phú Làm rất nhiều chuyện À đúng rồi Tiền hoa hồng còn chưa đưa Nhưng hiện tại trong người ta không có tiền Ông chủ chỉ có thể thiếu chấp một chút Chờ ta kiếm được tiền sẽ trả cho ngài Lâm Phàm không muốn đòi tiền từ lý mai Người ta mẹ con đưa tặng cho mình món đồ đắt tiền như vậy Hắn cảm thấy hơi ngượng khi phải mở miệng. thiết gian có gì khó trải nhất chính là nhân tình khó trải nhất lâm phàm nghĩ dù thật sự không có tiền hắn vẫn thích giữ thể diện không muốn bị xem thường trong thời gian này nhất định phải kiếm tiền không thể mãi sống trong nhà như vậy trở thành phế nhân muốn là một người có ích cho xã hội ông chủ khi còn sống cũng là người có thể diện lúc rời đi lâm phàm đã cúi đầu chào ông chủ hai bên thi thể lần sau gặp lại cư xá dương quang chào đón bốn vị cư dân mới tham gia qua chiến dịch có kinh nghiệm phong phú là vương trung quốc lão nhân đã từng là quân y y thuật tinh xảo là từ quế phân lão nhân chuyên gia công nghiệp quân sự thu hoạch được rất nhiều huân chương là chu ai quân lão nhân lão sư về hưu dạy học chồng người là lương yến lão nhân trong lời tang thi nếu như đội ngũ nào gặp được mấy ông lão này chắc chắn sẽ rất vui vì họ là những nhân tài cần thiết trong tận thế sinh tồn họ được coi như tổ tông thậm chí một cái hắt xỉ hơi cũng có thể khiến mọi người kinh ngạc lâm phàm chỉ huy lái xe cho vương lão gia tử mở xe kiệu trong khu cư xá và phát họa nơi đậu xe có lẽ vương lão gia tử không nghĩ rằng muốn hoàn hảo dừng xe đúng chỗ nhưng bị lâm phàm gõ cửa sổ và nhẹ nhàng nhắc nhở không nên đỗ xe ngoài trời ảnh hưởng sẽ không tốt vương lão gia tử cảm thấy lời này có lý nên đã dùng kỹ thuật cao siêu để dừng xe sau đó lâm phàm đưa họ vào nhà hai vị lão gia hai vị lão nãi nãi đây là nhà của ta ta sẽ đi ra ngoài một chút đã thuê phòng cho người ta muốn dẫn họ tới Các ngài có nhu cầu gì về việc thuê phòng không? Lâm phàm không nghĩ rằng, trước mắt bốn vị lão nhân lại cần phải kiếm tiền thuê phòng, hoàn toàn không cần thiết, và hẳn sẵn sàng giúp đỡ. Chú Ái Quân, Lão Gia Tử có vẻ hơi nghi hoặc, hiện tại là tận thế, môi giới cũng không còn nữa, vậy mà làm sao còn thuê được phòng? Nhưng Vương Trung Quốc, Lão Gia Tử mỉm cười nói, chàng trai, chúng ta bốn người lão nhân sẽ ở cùng nhau, hai phòng ngủ và một phòng khách là được, hiện giờ thuê phòng giá cả cũng không thấp. Đây là thẻ ngân hàng của ta. Mật mã là 123.321. Người xem cần bao nhiêu tiền thì tự lấy. a đúng rồi. Đừng quên lấy chút cho mình. Nhìn ngươi vất vả như vậy, chúng ta cũng không đành lòng. Nếu không cho ngươi chút thủ lao thì không thể nói được. Lâm phàm nhìn thấy vương lão gia tử đưa thẻ ngân hàng cho mình. Cảm nhận được sự tín nhiệm sâu sắc. Ai lại dễ dàng giao thẻ ngân hàng cùng mật mã cho người khác Hắn hiện tại không có tiền mặt, nhưng trong điện thoại di động còn có một ít. Nếu là chuyện của người khác Hắn chắc chắn sẽ nhận tiền thuê phòng Nhưng đối với bốn vị lã nhân này Hắn không muốn lấy một đồng nào Khi dẫn bọn họ đi Mấy ông lão không mang theo đồ vật gì Chỉ cầm một cái hộp gỗ nhỏ Lâm phàm nhìn thấy bên trong là đủ loại huân chương Đó là những vinh quang của họ Nhìn những huân chương này Lâm phàm cảm nhận được một sự rung động sâu sắc Không có ý gì khác Chỉ là hắn sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ bốn vị lã nhân này Mang lại cho họ một cuộc sống an ổn Đi xuống dưới lầu nhìn thấy khu cư xá yên tịnh Nặng đầu nhìn lên bầu trời, Lâm Phạm cảm thấy hôm nay thật sự rất phong phục. Mặc dù công việc bề bộn, nhưng hắn cảm thấy rất vui. Xây dựng ngân hàng máy rút tiền tự động, xung quanh không có bất kỳ động tĩnh nào. Ngoài những chiếc xe hư hỏng, thỉnh thoảng có thể thấy vài thi thể thối giữa ngoài đường, nhưng không có tang thi nào xuất hiện. Trước đây, khi muốn rút tiền, người ta phải xếp hàng. Nhưng giờ đây mọi thứ thật dễ dàng, chỉ cần bước vào trong là có thể lấy được tiền. Khi bước vào, giọng nói điện tử phát ra. Nét nhờ người dùng phải đóng cửa cẩn thận và nếu gặp vấn đề gì có thể nhấn nút bên cạnh, cắm thẻ ngân hàng vào nhập mã pin, màn hình nhảy chuyển nhanh chóng hiện ra giao diện rút tiền mỗi lần chỉ có thể rút tối đa năm ngàn nhưng sau khi nghĩ lại hắn quyết định rút một vạn kiếm tiền giấy phát ra ào âu, một chồng năm ngàn rồi lại một chồng năm ngàn, tổng cộng là một vạn hắn không kiểm tra số dư tài khoản bởi dù sao cũng chỉ là thẻ của người khác nên không mấy bận tâm sau khi sắp xếp gọn gàng hắn lấy thẻ và quay người rời đi khỏi máy rút tiền tự động tân phong môi giới bất động sản ông chủ tôi đã cho bốn vị lão nhân xem qua phòng liệu có thể thuê tầng dưới không thấy cố văn vẫn giữ được khí sắc như trước tân phong mỉm cười chào hỏi dù đối phương có trả lời hay không hắn vẫn lịch sự hỏi thăm vì đó là lựa chọn của hắn cửa tiệm đông đúc nhưng không làm hắn cảm thấy khó chịu mặt tiền cửa hàng mở rộng sinh ý vẫn ổn chỉ là có chút lộn xộn vì công việc của nhân viên dọn dẹp. Hắn tìm kiếm trong cửa hàng, không biết có thể tìm thấy phòng thuê hay không. Cư Xá Dương Quang, hai đơn nguyên, hai đơn nguyên. Sau một lúc, hắn tìm thấy phòng thuê tầng hai, đơn nguyên sáu trăm lẻ ba, giá một nghìn tám trăm. Giá cả này so với việc Lý Mai thuê phòng trước đó rẻ hơn rất nhiều. Có thể do độ cao của tầng lầu có ảnh hưởng. Hắn thử gọi điện thoại nhưng không liên lạc được. Có vẻ như chủ doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong tận thế này. Nếu không có sự đồng ý của chủ doanh nghiệp chắc chắn không thể thuê được Nhưng vì đây là dịch vụ môi giới Môi giới có thể quyết định Hắn đặt một bộ ba Một ba đến ba Một bốn đến bốn bốn tám ba mươi hai Tổng cộng là bảy ngàn hai Hắn đếm tiền và đặt lên bàn Tiền ở đây tôi sẽ thuê trước ba tháng Sau đó hắn cầm chìa khóa Nhẹ nhàng hướng ra ngoài cửa Ông chủ tôi đi đây Tại một khu cư xá Tầng ba lý mài trốn trong ban công lén lén nhìn ra ngoài Tận thế đối với phụ nữ mà nói thực sự là một sự tra tấn, nhưng còn có con gái ở bên cạnh nàng. Điều đó khiến nàng có lý do để tiếp tục sống, không phải vì bản thân mà là vì con gái, nàng phải sống sót để nuôi nấng nó. Người ta nói muốn cho bọn họ thuê phòng và giúp đỡ họ, đối với nàng mà nói, đây có thể là yếu tố quyết định xem họ có thể sống sót hay không. Lý Mai trông mòn con mắt, hy vọng sớm thấy bóng dáng người quen. Trong lúc chờ đợi, nàng thấy trên đường thỉnh thoảng có tang thi lủi thủi đi lại. Lúc này mắt nàng sáng lên nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia Không sai Trong mắt nàng đó chính là ánh sáng Ánh sáng của sự sống Trong mặt thế là thứ duy nhất có thể mang lại cho nàng hy vọng về nhân tình Nàng không lên tiếng kêu to Vì đó là hành động của kẻ ngu ngốc Đừng tưởng rằng phụ nữ luôn ngốc next Nàng đã xem qua rất nhiều phim và kịch truyền hình Có những lúc Thấy những cảnh khiến người ta tức giận Nàng cũng muốn vặn cổ biên kịch Tại sao lại phải miêu tả phụ nữ như thế Khi thân ảnh kia biến mất Nàng không hề hoàng hốt Nam biết chắc chắn là hắn đã vào trong cư xá. Thùng thùng, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Là ta, ta tới, ngoài cửa vang lên tiếng lâm phàm. Hắn nói rất nhẹ nhàng, sợ rằng âm thanh quá lớn sẽ làm mẹ con họ hoảng sợ. Dù sao tận thế đã đến, không khí nặng nề khiến người ta khó chịu. Nếu như họ bị hoảng hốt, sẽ ảnh hưởng không tốt. Cửa mở, lâm phàm phát hiện trong mắt Lý Mai có ánh sáng kỳ lạ. Đó là ánh sáng của sự mong đợi. Ta đã tìm được phòng cho các người ngay trên lầu của ta. Phòng 804 gồm hai phòng và một phòng khách hoàn cảnh không tệ các ngươi xem xem trong nhà có gì cần mang theo không nhưng có thể tạm thời đừng mang quá nhiều đồ chỉ cần mang theo vài món đồ dùng hàng ngày còn lại có thể lần sau đến lấy đồ đa quá nhiều chắc chắn không mang đi hết được lâm phàm nói đồ dùng trong nhà thì không cần mang đi bên đó mướn phòng đều có sẵn chỉ cần mang theo đồ vệ sinh cá nhân quần áo những vật dụng cần thiết thôi biết rồi biết rồi lý mai vội vã gật đầu Lâm Phàm tiếp tục nói, ta sẽ chờ các người ở cửa, thủ xếp nhanh đi, khi đó ta sẽ giới thiệu bốn vị lão nhân cho các người, họ cũng là những người mới thuê phòng, vừa rồi cũng tìm phòng ở xong. Không lâu sau, Lý Mai cùng con gái dọn dẹp đồ đạc, quần áo không cần mang nhiều, mấy bộ là đủ rồi, một album ảnh, chỉ là album ảnh bình thường của cả gia đình ba người. Lý Mai nhìn bức ảnh của chồng mình, khóe mắt ươn ướt, hít sâu một hơi. Khánh Dương, anh yên tâm. Tôi sẽ bảo vệ phỉ phỉ sống tốt. thu xếp xong rồi à? Lâm phàm nhìn Lý Mai mang theo một bao lớn. Cảm thấy có vẻ hơi ít, nhưng nghĩ lại, có lẽ là vì sợ mang quá nhiều đồ sẽ trở thành vướng víu. Nếu bị Tăng Thi phát hiện thì sẽ gặp rắc rối. Thực ra không cần phải lo lắng như vậy. Với hắn thì Tăng Thi không phải vấn đề gì to tát. thu xếp xong rồi, những gì cần mang đều đã mang. Lúc này, Lâm phàm chú ý thấy phỉ phỉ không mang theo túi sách. Liền nghi ngờ hỏi, túi sách của con đâu? À, phỉ phỉ ngẩn người. Ánh mắt sáng lên, túi sách Sách gì cơ, cà phì phì lẫn mẹ nàng Lý Mai đều không hiểu lắm Mặc dù bây giờ là tận thế Trường học đã nghỉ, nhưng con còn nhỏ Cần phải học hành thật tốt Vừa lúc, ở chỗ ta có một bà lão Về hưu, bà ấy là giáo viên Có thể dạy con học Lâm Phàm nói, học tập cho giỏi Ngày này cố gắng vươn lên tri thức sẽ giúp mình mạnh mẽ hơn Năm xưa, tôi chính là vì không chăm chỉ học hành Mà phải chịu thiệt thòi Mau đi đi, mang theo túi sách Lâm Phạm hy vọng đứa trẻ có thể chăm chỉ học hành, mặc dù cuộc sống có thể rất gian khổ và hoàn cảnh khắc nghiệt, nhưng chỉ cần có lòng ham học thì dù gặp phải khó khăn gì cũng sẽ không bị đánh bại. Nghe xong lời này, Lý Mai rất đồng tình, cô cũng muốn con gái mình học hành giỏi giang, khi con nhỏ không học hành thì sau này có thể làm gì được, phỉ phỉ ngậm miệng, bắt mở to ngạc nhiên, mẹ thúc thúc hiện tại là tận thế, còn muốn học hành sao, cô bé không mấy hứng thú với việc học, thành tích học tập của cô cũng chỉ ở mức trung bình. Bây giờ tận thế đã đến, việc sống sót mới là quan trọng, chuyện học hành chắc chắn chẳng ai quan tâm nữa, trẻ con dù sao cũng chỉ là trẻ con. Khi đối mặt với nguy hiểm bao trùm toàn thế giới, chắc chắn sẽ rất sợ hãi, nhưng nghĩ đến việc không phải đi học đọc sách, có lẽ lại càng cảm thấy phân khích. Nhìn qua tin tức, thấy trong nhà cháy lớn, Hùng Hải Tử không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp ném túi sách vào trong. Tuy trong nhà có cháy lớn nhưng rõ ràng, việc bỏ túi sách vào lúc này không phải điều quan trọng nhất. Nghe thúc thúc nói đi. Thúc Thúc nói rất có lý, học hành là việc duy nhất con có thể làm bây giờ. Lý Mai cũng giống như những gia đình khác, chỉ cần có liên quan đến việc học hành, cô đều khuyến khích con mình học cho giỏi, không mang đến hoàn cảnh khó khăn thế nào. Được rồi, con đi lấy sách vở, phỉ phỉ chạy vào phòng, thu xếp sách vở. Lâm Phạm rất vui mừng, vì có thể thuyết phục được một đứa trẻ chăm chỉ học hành, đó là điều tốt. Thường thì, một câu nói có thể thay đổi tương lai của một đứa trẻ. Lúc này, Lý Mai nghĩ yên con ba bà đã giết xong. Nhưng vẫn chưa cho vào nồi, liền vội vã vào bếp để chuẩn bị, đi thôi. Lâm Phàm giúp Lý Mai mang bảo dẫn theo Frostmourne, đi phía trước. Trên đường bước chân của Lý Mai và Phỉ Phỉ rất nhẹ, sợ phát ra tiếng động sẽ thu hút tang thi. Không sao đâu, cứ đi bình thường thôi, nếu có tang thi thì tôi sẽ xử lý. Lâm Phàm nhẹ nhàng nói, anh không lo lắng, như anh biết hai mẹ con này không mạnh mẽ như anh, chắc chắn sẽ rất sợ tang thi, nên anh không muốn ép buộc họ phải chịu đựng sự can đảm của mình. Người với người đều giống nhau, nhưng năng lực lại khác biệt. Đến thư viện, họ gặp phải nhóm người kia, dù họ không tuân thủ quy tắc. Nhưng Lâm phàm chỉ nói một câu thuận miệng mà thôi, không ép buộc họ phải làm theo quy tắc. Tăng Thì vẫn rất nguy hiểm, đối với đa số người mà nói, tình hình là như vậy. Bây giờ đây là lần đầu tiên Lý Mai và con gái đi trên đường phố từ khi Tăng Thì bùng phát. Nhìn cảnh hoang vắng xung quanh, họ cảm thấy một nỗi khó chịu không thể diễn tả được. Quá vắng vẻ, thật sự quá vắng vẻ. Phá vỡ pha lê ô tô bị lật. Còn có những thi thể thối giữa Tất cả những cảnh tượng này đều đang đè nặng lên tâm trí của các nàng Lâm phàm nhận thấy tâm trạng của họ có vẻ u ám Hắn nhẹ nhàng lên tiếng Chúng ta sẽ quay lại Có ta, có các ngươi Và còn những người sống sót khác Hoàng thị sẽ trở lại Không phải sao Hắn mỉm cười Chưa bao giờ mất niềm tin vào thành phố này Bởi vì hy vọng của thành phố chính là ở những người sống sót như họ Chỉ cần còn có đạo đức Có nguyên tắc Có lý tưởng Tương lai sẽ tràn đầy hy vọng Khi đó Tất cả sẽ được phục hồi, một cơn gió nhẹ thoảng qua, ánh chiều tà nhuộm vàng con đường vắng lặng, ba bóng hình xuất hiện, rõ ràng nhìn thấy họ có vẻ tinh thần xa sút, nhưng bóng hình của một người trong số họ lại như một ngọn núi vững chãi, ánh sáng trên trán tỏa ra rực rỡ, khiến người khác cảm thấy an lòng. Cư xá Dương Quang, phòng 704, bốn vị lão nhân, Lý Mai và mẹ con Lâm Phàm, bảy người tụ tập quanh bàn ăn, nơi Lý Mai đã tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối. Mùi thơm của món ăn lan tỏa khắp phòng khiến ai nấy đều cảm thấy thèm ăn. Trên bàn, có một nồi canh ba ba, xung quanh là một số món ăn bình thường, chủ yếu là dư muối. Trong mà thế, được ăn một bữa tối như vậy đã là rất phong phú, còn những người sống sót khác chắc hẳn vẫn đang chìm trong nguy hiểm. Phỉ phỉ, về sau còn sẽ học tập từ nãy nãi. Các môn như ngữ văn, toán học, lịch sử, vật lý, hóa học nãy nãy đều rất giỏi. Lương Yến, lão nãi nãi. không ngờ mình lại có thể dạy học cho một đứa trẻ trong hoàn cảnh này điều này khiến bà rất vui bởi cả đời bà dạy học dù đã về hưu nhưng đôi khi bà vẫn không chịu ngồi yên mà dạy cho những đứa trẻ khác trong khu cư xá ban đầu bà nghĩ tận thế đến rồi không thể dạy trẻ em nữa nhưng giờ đây có một đứa trẻ xuất hiện để bà có thể dạy dỗ sao bà có thể không vui được biết rồi lương nãi nãi phì phì gật đầu trong lòng thấy thật khổ sở cuối cùng cô vẫn không thể thoát khỏi việc phải học và vị thúc thúc này thật đáng sợ Cô cảm thấy giống như những anh lính cứu hỏa mà cô thường thấy chỉ giúp đỡ trẻ em làm bài tập về nhà. Lâm Phàm giới thiệu, Lý Mai và mẹ con Lâm Phàm đã quen biết bốn vị lão nhân. Khi biết được thân phận của bốn vị lão nhân, Lý Mai ngoài sự tôn kính còn có sự ngưỡng mộ. Sau những ngày tháng hoang mang, giờ đây mọi thứ như tan biến, để lại một tương lai đầy hy vọng. Tiểu Phàm, sau này con có kế hoạch gì không? Vương Trung Quốc, lão gia tử, biết Lâm Phàm là một người rất nhỏ tuổi, nhưng giờ đây tận thế đã đến. tình huống không còn như trước nữa nếu không có một kế hoạch tốt có lẽ họ sẽ không thể tồn tại lâu trong thời gian qua ông đã quan sát những sinh vật khủng khiếp gọi là tang thi những sinh vật này do người chuyển biến cắn xé nhau và người bị cắn sẽ trở thành tang thang thi để tiêu diệt chúng phải nhắm vào đầu nếu không sẽ không chết điều đáng lo ngại là tang thi có khả năng sinh tồn cao hơn người bình thường lại còn không được phép sử dụng súng vì vậy chỉ có thể chiến đấu gần tuy nhiên Tang thi có tốc độ và sức mạnh không thua gì người bình thường, đặc biệt là trong trạng thái điên cuồng, chúng còn mạnh hơn. Một khi bị tang thi chú ý, việc trốn thoát gần như là không thể. Lâm Phàm đá, tôi dự định trước tiên sẽ trồng rau quả trong khu cư xá. Hạt giống và phân hóa học tôi đã mua về rồi. Nếu có thể tự trồng rau quả, sau này chúng ta sẽ tự cung tự cấp. Bây giờ rau quả ngoài kia hầu hết đã hư hỏng, và giá cả trong siêu thị cũng cao. Nếu có thể tiết kiệm được thì càng tốt, mọi người đều ngạc nhiên nhìn Lâm Phàm Mặc dù phì phì tuổi còn nhỏ, nhưng nàng thường xuyên quay video cảm thấy người thúc thúc này thật kỳ quái, có một loại cảm giác hài hước không thể nói thành lời. chu Ái Quân, lão gia tử nhẹ nhàng vỗ vai vương Trung Quốc, ý tứ rất rõ ràng. Lão ca, người xem đứa nhỏ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng ai có thể nghĩ đến. Vương Trung Quốc gật đầu nói, ừm, nói rất có lý, sinh tồn mới là điều quan trọng nhất bây giờ. Tiểu phàm, thẻ ngân hàng này ngươi cầm lấy, khi nào cần mua đồ thì dùng. nếu có thời gian trong điều kiện an toàn hãy đi siêu thị mua chút thực phẩm đông lạnh về vương lão gia tử có thể hiểu được ý của lâm phàm dù trông có vẻ lạ lẫm nhưng suy nghĩ lại thì cũng hợp lý ông chỉ là muốn làm cho lâm phàm hiểu rằng trong tình huống tận thế như vậy rất nhiều người đã hoàn toàn mất đi lý trí xa vào điên cuồng bỏ qua nhân nghĩa đạo đức làm gì cũng được dù là ai sống trong môi trường ngày lâu dài đều sẽ bị ảnh hưởng không phải là người không nghĩ đến mà chính tận thế này sẽ buộc người phải trở nên điên cuồng lão chu ngươi còn đứng đó làm gì đưa thẻ ngân hàng cho tiểu phàm đi vương trung quốc lên tiếng chu ái quân làm trong ngành công nghiệp quân sự đầu óc thông minh nhưng hàng năm chỉ giao du với sách vở về mặt ứng xử với người khác chắc chắn không thể bằng vương trung quốc nhưng may mắn là vẫn hiểu được tình huống không còn cách nào khác ông đành phải đưa thẻ ngân hàng cho lâm phàm lâm phàm nhìn thẻ ngân hàng trước mắt cảm động đến mức muốn khóc bốn vị lão nhân tí nhiệm hắn Khiến hắn cảm thấy thỏa mãn Nghĩ đến tình huống hiện tại Không thể không đối mặt với thực tế Hắn chỉ có thể cất thẻ ngân hàng vào Lời thề son sắt đảm bảo Hắn sẽ không động đến dù chỉ một xu Lý Mai cũng giao thẻ ngân hàng cho Lâm Phàm Lâm Phàm bị từ chối Nhưng thấy mặt mình đang sưng lây như bập bạp Biết không thể từ chối Đành phải nhận lấy Món quà này giống như thần khí mô phỏng Cực kỳ đắt đỏ Đồ ăn gì đó Ta có thể tự mua Nhưng nếu các ngươi cứ kiên quyết tặng, Thì tôi đành phải nhận vậy phỉ phỉ cầm bát cơm miệng mở rộng nói thúc thúc bây giờ là tận thế rồi đồ vật có thể không cần tiền đâu nàng thường chơi điện thoại chơi cả trò chơi đánh tang thi với bạn học bạn học của nàng nói nếu tận thế xảy ra thì chẳng cần đi học mua đồ cũng không cần tiền cứ thấy gì là lấy thôi nàng nghĩ thấy lời này rất hợp lý trên màn hình kịch truyền hình cũng vậy phỉ phỉ mua đồ vẫn phải trả tiền những thứ đó là người ta vất vả dùng tiền để bày bán trên kệ dù tận thế đã xảy ra Nhưng đất nước chúng ta vẫn còn, đạo đức của chúng ta cũng còn Đọc sách không phải để chúng ta hơn người khác Mà là để hiểu rõ lý lẽ, biết pháp luật, tuân thủ đạo đức Tận thế đã đến, người khác thế nào thì không phải việc của chúng ta Nhưng chúng ta có thể kiểm soát được bản thân mình Lâm Phàm nhẹ nhàng nói Cảm thấy những lời mình nói không hề mang tính chất bệnh hoạn Mà lại rất có lý Ồ, oh, phỉ phỉ cúi đầu ăn cơm Mùi thơm thật là tuyệt Lâu lắm rồi không được ăn món ngon như thế Đến mức những lời của Thúc Thúc nàng nghe có vẻ hợp lý Nhưng nàng không dám tán đồng, cảm giác vẫn có gì đó không đúng. thấy mẹ nàng trợn mắt nhìn, nàng co lại đầu, không dám nói gì thêm. ăn no bụng rồi, ngày mai thật muốn mang theo túi sách, tìm lương nãi nãi học hành. ban đêm, lâm phàm đưa bọn họ lên tầng riêng của mình, nhưng không vội vã về nhà mà đi vào trong khu cư xá. hắn không phải muốn nắm cảnh ngoài trời, mà là vì bốn vị lão nhân cùng mẹ con lý mai đang ở đây, hắn lo trong khu cư xá còn có tang thi, nên cố ý tuần tra một vòng. Đã hứa với người ta bảo vệ an toàn thì nhất định phải làm tới cùng. Nếu như có tàng thi xuất hiện, gây tổn thương cho mọi người, hắn sẽ rất áy náy. Sau khi đi một vòng kiểm tra, xác nhận không có nguy hiểm, hắn tới cửa khu tiểu khu, đóng cổng sát lại. Khu cư xá cũ kỹ, không có cổng điện tử, chỉ có hai cánh cửa sắt lớn, phòng 603. Lão đầu, ngươi thấy nơi này an toàn không? Từ Quế Phân hỏi. Nhìn về phía vương Trung Quốc đang ngủ bên cạnh, vương Trung Quốc cười đáp, an toàn, nơi này an toàn nhất. Chúng ta đã ở đây nhiều năm Chưa từng gặp phải sóng gió gì Còn sợ cái gì Tôi thấy tiểu phàm không sai Nhưng tôi nghi ngờ hắn có thể có chút vấn đề Từ quế phân là quân y Tuy không phải bác sĩ tâm lý nhưng vì là y sĩ Nàng có thể nhạy bén phát hiện ra những vấn đề nhỏ Vương Trung Quốc cười nói Đừng có đoán mò Có thể có vấn đề gì Cho dù có vấn đề thì cũng là vấn đề tốt Một đứa trẻ thật tốt Từ quế phân không nói thêm gì Nàng nghĩ có thể đúng như vậy Bây giờ tình hình đã tốt đẹp Mọi thứ có vẻ rất ổn. Phòng 704, Lâm phàm cầm đồ uống, đứng ở ban công nhìn ra ngoài cảnh đêm, cảnh đêm không đẹp, chỉ toàn màu đen, ngày xưa thành phố còn vang lên tiếng nổ lớn, giờ thì rất yên tĩnh, không có ánh đèn, không có tiếng động, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gào thét của Tang Thi, ngoài ra rất ít âm thanh khác, thành phố Hoàng Thị có vẻ lớn, có thể ở những nơi khác, những người sống sót đang chống lại Tang Thi, nhưng tiếng động đó không thể truyền đến nơi này, thật hy vọng mọi thứ có thể như trước. Khắp nơi đều sáng trò ánh đèn và người qua lại đông đúc trên phố. Lâm Phàm đứng gần ban công, cảm nhận làn gió lạnh của đêm. Hắn rất muốn hét lên xem có ai không. Nhưng dưới lầu có bốn vị lão nhân. Trên lầu có Lý Mai và con gái, họ sẽ không quấy dây người khác nghỉ ngơi. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài. Trong đầu hắn, hình ảnh của thành phố Hoàng Thị ngày trước. Một thành phố nội nhịp lại hiện lên rõ ràng. Một gian phòng tăm tối, không có ánh sáng. Có một thanh niên mệt mỏi đứng ở đó. Người thanh niên này thân hình gầy yếu Không phải vì trong tận thế bị đói mà vốn dĩ trước kia đã rất gầy, thuộc kiểu ăn không mập, hắn tên là Vương Khai, một nhân viên lâu năm của nhà máy nước, đã làm việc tại đây suốt 7 năm. Khi tận thế bùng nổ, hắn không bỏ công việc mà cảm thấy tương lai của mình đầy hy vọng, mức lương của hắn đã lên đến hơn 8.000, cộng thêm đủ loại phúc lợi, cuối năm còn có thưởng, việc này đối với hắn mà nói là dễ dàng. Hơn nữa, nhờ vào nỗ lực của bản thân, hắn đã trở thành một trong những nhân viên có quyền lực tại nhà máy nước. Quản lý vài nhân viên dưới tay, hắn là cô nhi, nhưng vận may rất tốt, được người khác nhận nuôi, học tập không xuất sắc lắm. Nhưng sau khi tốt nghiệp, hắn tự thi vào nhà máy nước. Một phần lý do cũng là nhờ người nuôi dưỡng hắn trước đây làm việc tại đây. Là một tiểu lãnh đạo, nhờ có mối quan hệ xã hội, được một chút chiếu cố, chuyện này cũng bình thường thôi. Khi tận thế bùng nổ, tang thi tràn ngập, Vương Khai vô cùng sợ hãi, trốn trong nhà máy nước, chứng kiến đồng nghiệp của mình lần lượt biến thành tang thi. May mắn là số lượng đồng nghiệp không nhiều như hắn tưởng, và nhà máy nước không nằm trong thành phố mà ở ngoại ô, nơi tang thi ít, hắn đã chèm giết không ít tang thi, giờ đây hắn vẫn sống sót. Mới đầu, hắn cũng đã nghĩ đến việc rời khỏi nhà máy nước, tìm cơ hội sinh tồn ở nơi khác, nhưng cuối cùng hắn không đi, nói thẳng ra, Vương Khai cảm thấy mình có chút nốc nách. Hắn nghĩ, nếu như nhà máy nước không có người trông coi, theo tình hình này, chắc chắn sẽ bị cắt đứt nguồn nước. Nước là nguyên liệu quan trọng nhất Trong thành phố chắc chắn vẫn còn rất nhiều người sống sót Họ đang trốn trong nhà Không có thức ăn Họ có thể chịu đựng thêm một thời gian Nhưng nếu không có nước Chắc chắn sẽ không sống được lâu Vì vậy, bây giờ Hắn là thành viên duy nhất trông coi nhà máy nước Hắn rất quen thuộc với các máy móc ở đây Nên trong khi đảm bảo an toàn cho bản thân Hắn phải bảo vệ nguồn cung cấp nước cho thành phố Khi nhìn thấy trong nguồn nước có vài thi thể tang thi nổi lên Hắn cảm thấy đầu óc tê dại Nếu nguồn nước bị ô nhiễm liệu có thể uống được không? Nếu uống vào liệu có biến thành tang thi không? May mắn là hắn nuôi một con chó con trong nhà máy. Để kiểm tra nước có an toàn hay không, hắn đã buộc con chó lại và cho nó uống nước. Sau khi thấy con chó không có vấn đề gì, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, hắn ôm con chó, xuyên qua cửa sổ nhỏ nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy bóng tối mênh mông, không có lấy một tia sáng. Trong lòng hắn không khỏi lo lắng, không biết tận thế này sẽ kéo dài đến bao giờ. Nhìn lại phía sau những thung thức ăn cho chó Trong lòng hắn cảm thấy biết ơn Những người đã gửi thức ăn cho chó Nếu không có họ, hắn chắc chắn sẽ chết Không còn nghi ngờ gì nữa Ô ô, trong ngực, chó con nức nở Vương Khai vuốt đầu chó con Nói, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi Rồi mở thức ăn cho chó Cho chó con ăn chưa, hắn cũng lấy một ít Nắn thanh hạt đậu tằm, đưa vào miệng Mùi vị cũng khá ổn Nhưng hắn lại muốn ăn lẩu Ban đêm, trong một xưởng sửa chữa ô tô hai tầng một người nam đứng ở tầng hai trước cửa sổ, tay cầm một cây nỏ. hừ, một tiếng nhẹ nhàng, âm thanh mũi tên xé gió vang lên. mũi tên xuyên qua đầu một con tang thì đang lựa lờ ngoài cửa. xuất, người nam đó đội mũ lưỡi chai, tên là Trạch Dương. anh là một xã thủ nghiệp dư. lúc không có việc gì làm, thường xuyên đến các câu lạc bộ bắn cung, bắn nỏ. mặc dù kỹ năng không thể so với những người chuyên nghiệp, nhưng cũng giỏi hơn người bình thường rất nhiều. trước cửa, có hai con tang thì đang đi lang thang, khoảng cách giữa chúng không xa. Anh lại dương cung, nhắm vào con tang thi còn lại, nắm vào đầu nó, biu, phốc, một mũi tê nữa xuyên thủng đầu tang thi, máu đen bắn ra, tan vào bóng tối. Xong rồi, hai con tang thi, dễ dàng. Chạch dương giơ mũ lưỡi chai lên, quay lại nhìn ba người còn lại trong phòng. Khu vực xung quanh đã thanh lý gần hết, nhưng mấy con tang thi trong cửa hàng này vẫn chưa xử lý tốt. Bọn họ đã ở đây một thời gian, coi như là đại bản doanh của họ. Cận chiến với tang thi rất nguy hiểm, mức độ nguy hiểm cực kỳ cao. chỉ cần một chút sơ xuất là có thể bị tang thi lao vào vì vậy những người như anh xạ thủ bắn cung từ xa vẫn tương đối an toàn có thể xử lý tang thi từ xa bằng một mũi tên những chuyện này để mặc kệ đi lão mau người tóc hớt nói lầu một là nơi dùng để đặt sắt thép phòng thủ lầu hai là khu vực sinh hoạt của bọn họ thức ăn đã phân phối xong có thể duy trì được khoảng 7 ngày mua nước tạm thời không có vấn đề nước máy vẫn còn chưa cạn kiệt dựa theo tình hình bình thường nước máy nhà máy đã sớm ngừng có lẽ có người đang đợi tại nhà máy nước cô gái tóc ngắn lên tiếng bọn họ không dám hành động tùy tiện vì số lượng tang thi xung quanh nhiều hơn tưởng tượng rất nhiều những tang thi lựa lờ ngoài đường tuy không phải là nguy hiểm nhất nhưng cái làm họ sợ nhất chính là khi đi tìm vật liệu nếu lẩn trốn trong các cửa hàng sẽ gặp phải tang thi chúng có tốc độ nhanh sức mạnh lớn dù trạch dương bán tên rất giỏi Nhưng đối mặt với tình huống hỗn loạn Anh vẫn chưa thể đạt đến mức độ hoàn hảo để một mũi tên xuyên qua đầu tang thi trong tình huống hỗn loạn Mặc dù có thể dùng dao chém đầu tang thi Nhưng đó là điều rất khó khăn Một chút sai lầm có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng Vì vậy Việc tìm kiếm vật liệu ở thời điểm này gần như là việc lấy mạng đi tìm vật liệu Dù có súng trong tay nhưng thực sự Họ không dám bắn ra Vì tiêu súng sẽ thu hút một đám tang thi Và nếu bị bao vầy Chỉ có thể chờ chết Trong thời gian này Họ cũng gặp một số người sống sót, những người này đều đã điên cuồng. Để sinh tồn, họ đã hoàn toàn mất đi lý trí, thậm chí gặp phải một số nhóm tổ chức phi pháp, những kẻ gây tội ác, cướp bóc, giết người để chiếm đoạt vật tư, mưu cầu lợi ích từ mạng sống của người khác. Không phải là hoàng thị thiếu vật tư, mà là có những vật liệu tại địa phương, nhưng thường xuyên có nguy hiểm, đoàn người sống trong thời đại mới. Về mặt thể năng chắc chắn không mạnh như tưởng tượng, khi gặp phải một con tang thi, thật khó để đối phó. Tuy nhiên, nếu có thể cướp đoạt từ tay khác, độ khó sẽ thấp hơn rất nhiều, hơn nữa. Tình hình đối với phụ nữ rất không thuận lợi, rất nhiều người bộc lộ thú tính, áp bức phụ nữ một cách tàn bạo dù họ có phản kháng cũng vô dụng. Trong thế giới không có luật pháp này, tận thế đã khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn, ai có thể quản lý được. tất nhiên cũng có không ít phụ nữ phải dựa vào nam giới để sinh tồn, đành phải chấp nhận bị áp bức, cũng coi như tìm cho mình một chỗ dựa. Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên. Một tiếng nổ lớn khiến bốn người sắc mặt biến đổi, lập tức chạy đến cửa sổ ngồi sổm xuống, chỉ lộ ra mắt quan sát tình hình xung quanh. Họ phát hiện ngọn lửa từ một tòa lâu đài không xa, cách nàng biết đó là nơi của một nhóm phi pháp, gồm sáu người, trước đây họ đã từng gặp nhau, nhìn ánh mắt của họ, rõ ràng nhóm người này đang rất điên cuồng. May mắn là có lớp bảo vệ từ thép cự thú và tang thi xung quanh, nên nhóm người này không dám làm gì công khai với các nàng. Chuyện gì đã xảy ra vậy, không biết, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Động tĩnh lớn như vậy, tôi thấy tang Thi xung quanh đều đang bị thu hút tới, rồng rồng, tiếng gầm dù phá toái không gian. Tăng Thi từ bốn phương tám hướng hào ra từ trong bóng tối, nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt của Trạch Dương trở nên trắng bệch, chết tiệt, ai lại nghĩ quẩn đến mức tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Các ngươi nhìn xem, ba nềm đè như mực, mà như thể nơi nào cũng có tàng Thi, cô gái tóc ngắn nhăn mày lại, nói, hẳn là bọn họ, cái mức độ nổ tung như vậy có thể là do khí gas phát nổ. Chuyện này... mọi người im lặng. Cuối cùng, thì là loại tang thi nào khiến họ phải làm ra chuyện ngu xuẩn như thế? Có thể sống đến giờ phút này, lại còn dám gây rối cho nhóm người khác. Có lẽ đã dần dần thích nghi với tận thế, họ chắc chắn biết cách tránh né tang thi, tuyệt đối không thể liều mình chiến đấu với tang thi. Nên khi họ đang trao đổi, một tiếng gào thét kinh hoàng vang lên. À, cứu mạng, cứu mạng, chết tiệt! Đây rốt cuộc là quái vật gì? Sao lại có thể như vậy? Trong bóng tối, một vài bóng người chạy đến từ ngõ nhỏ. Đằng sau một người đàn ông, mặt đầy vẻ hoàng hốt, chưa kịp phản ứng, bỗng có một con tang thi khổng lồ cao khoảng 2 mét xuất hiện phía sau. Một bàn tay khổng lồ đập người đàn ông vào tường. Đầu người đó, va chạm mạnh vào tường, một tiếng, phu, vang lên. Đầu người bị vỡ vụn ngay lập tức, máu tươi nhộm đỏ cả bức tường. Tăng thi khổng lồ xuất hiện, con tang thi này có thân hình vạm vỡ, hai vai cao vút, như thể có hai khối thịt lớn nằm bên trong, cánh tay và đùi nó đều rất thô. Bao phủ bởi những dây gân đen đúa, trông vô cùng dữ tợn và khủng khiếp, sức mạnh cực kỳ lớn, và lực bộc phát rất mạnh mẽ. Trần Phi là người chạy đầu tiên, ai có thể ngờ rằng hắn lại gặp phải một con quái vật như vậy. Từ khi tận thế ấp đến, hắn đã bắt đầu lo lắng, nhưng nhanh chóng tích ứng với hoàn cảnh xung quanh. Thậm chí hắn cảm thấy hơi hưng phấn, đối với loại người như hắn, Loạn thế này chính là thiên đường. Ngày thứ hai của tận thế, hắn đã giết hàng xóm trên lầu, không có lý do gì cả. Chỉ vì khi còn sống, đối phương làm phiền hắn, hắn nhớ mãi sự việc đó và hắn nhất định phải tìm cách trả thù. Khi tận thế đến, không còn pháp luật nào hạn chế hắn, hắn muốn làm gì thì làm. Sau đó, hắn kéo theo năm người bạn cùng trí hướng, bắt đầu hành tẩu trong mặt thế, hoành hành bá đạo, ngoài việc phải tránh né tang thi, mọi thứ còn lại đối với hắn đều vô cùng thoải mái. Ban ngày, hắn bắt một phụ nữ, ban đêm, cả nhóm 6 người chuẩn bị chu đáo để vui vẻ, ai ngờ cô gái này lại dám phản kháng. Nếu không vì sợ giết chết cô, hắn đã hành động dã man, cô gái gào khóc thảm thiết khiến tang thi đến, thậm chí thu hút một con tang thi chưa từng thấy. Khi Trần Phi nhìn thấy con tang thi đó, hắn lập tức nhận ra tình hình không ổn, bình thường hắn, và đồng đội không thể ngăn nổi sự tấn công của nó. Quay lại nhìn, hắn thấy đồng đội mình bị tang thi coi như cỏ rác, dễ dàng bị vỗ ngã, thậm chí bị ném vào đám tang thi, thân thể run rẩy như lá rụng, hắn không biết mình có thể sống sót hay không. Nhưng dù chỉ có một phần trăm cơ hội Hắn cũng muốn thử Bởi trước mặt hắn có một đội khác Nếu có thể dẫn tàng thì đến với họ Có thể sẽ có một tia hy vọng Nghĩ vậy hắn tập trung toàn bộ sức lực Cơ thể như động cơ đang chạy Điên cuồng lao về phía đội kia Bỗng nhiên, một con tang thi vọt ra Đụng phải hắn, khiến hắn ngã nhào xuống đất Xong rồi, đây là suy nghĩ cuối cùng của Trần Phi Khi hắn ngã xuống Cứu ta, cứu ta Trần Phi đưa tay, nhìn về phía lầu hai ở xa hắn thấy mấy bóng người lén lút nhìn trộm, sự tuyệt vọng đã bao trùm hắn. chỉ hy vọng những người kia có thể đưa tay giúp đỡ, dù sao họ cũng là đồng bào của hắn. nhưng mặt đất bỗng chấn động, một con tang thi khổng lồ tiến đến trước mặt hắn. nhìn vào con tang thi khổng lồ dữ tợn, trần phi cảm thấy nỗi hoảng hốt không thể diễn tả thành lời. con tang thi khổng lồ cầm lấy trần phi, mở miệng lớn cắn xé cổ hắn, từng mảng thịt và máu bị xé ra, từ chi bị xé nát, máu bắn tung tề khắp nơi. À, à, tiếng kêu thảm thiết vang lên. như thể trái tim tan vỡ, âm thanh ấy đẩy sự đau đớn lan ra khắp con đường. Những người sống sót đang ẩn nấp nghe thấy tiếng kêu thảm thiết ấy đều sợ hãi, run rẩy, không thể tin vào sự kinh hoàng đang diễn ra. Mọi âm thanh từ bên ngoài thực sự quá khủng khiếp, trốn ở lầu hai, từ trạch dương thì thầm, đó là cái gì quái vật vậy? Nó không phải là tang thi bình thường nữa. Lão bao lên tiếng, các người có nhìn thấy mấy con tang thi gầy gò kia không? Không phải chúng đã tiến hóa sao? Cô gái tóc ngắn, tống thiến. Nép nhở, nói nhỏ chút đừng phát ra tiếng động Nếu chúng ta bị phát hiện Sẽ rất khó trốn thoát Bọn họ nhìn thấy tận mắt Trần Phi Bị con tang thi khổng lồ xé nát Điều khiến họ càng hoảng sợ là Con tang thi khổng lồ này có sức mạnh vô cùng lớn Chỉ cần một cú vung tay Nó đã dễ dàng lật ngược xe kiệu Dù là đang trốn trong xe Gặp phải nó cũng chỉ con đường chết Dần dần khi huyết nhục của Trần Phi găng tung tóe, Con đường trở nên im lặng Con tang thi khổng lồ gào thét dữ dội như thể tuyên bố chủ quyền của nó đối với khu vực này rồi quay người bỏ đi loại tang thi này có vẻ có ý thức của riêng nó nó không giống những tang thi khác những tang thi xung quanh nó bảo vệ nó nếu đúng như vậy đối với chúng ta những người còn sống sót mà nói tình huống này thật sự quá không ổn từ Trạch dương người đội mũ lưỡi trai run rẩy nói tổng thiến cao mày đáp có thể là có một loại tình huống nào đó tạo ra được loại tang thi này với hình thể và sức mạnh khủng khiếp Bình thường xe kiệu không thể ngăn cản được nó. Nếu gặp phải, chúng ta chỉ có thể chạy trốn. Tận thế nguy hiểm hơn chúng ta tưởng nhiều. Gặp phải tang thi như thế này, chúng ta chỉ còn cách tránh xa. Lão bao than thở, tận thế này. Đúng là một con người ta đến tuyệt cảnh. Nếu tang thi thực sự có thể tiến hóa, mà chúng ta không có vũ khí mạnh mẽ, chúng ta chỉ là những con chuột chạy qua đường, chỉ có thể trốn tránh khắp nơi, ẩn nấp khắp nơi, còn phải đối mặt với sự khó lường của lòng người. Ai? Thực sự là một hình thức địa ngục. Mọi người nghe lão Mao nói vậy, đều im lặng, quả thật. Điều hắn nói rất đúng, đúng là rất khó khăn, tang Thị đã là mối đe dọa lớn. Nhưng gặp phải những người sống sót còn khó hơn. Trong hoàn cảnh này, gặp được người sống sót, lẽ ra phải là điều vui mừng, ai cũng thở phao nhẹ nhõm, cảm thấy có người khác sẽ khiến lòng mình ấm áp hơn. Tuy nhiên, ai ngờ được, trong hoàn cảnh này, lòng người có đáng sợ hơn cả tang Thị. Ban đêm, Lâm Phàm nằm trên giường, nhìn ở giao diện, tiểu phụ trợ xuất hiện, Giúp hắn có thêm thực lực, chém tang thì có thể kiếm được điểm, và điểm số này có thể giúp hắn nâng cấp, cảm giác này rất thú vị, coi như là một niềm vui hiếm hoi trong thời kỳ tận thế, thêm điểm thêm sức mạnh thêm thể lực, thêm tốc độ, lâm phàm nhìn vào giao diện, vui vẻ tăng điểm, tên, lâm phàm, sức mạnh 80, cực hạng, thể lực, 45, siêu cường, tốc độ, 40, siêu cường, điểm số, không khi thêm điểm, cơ thể hắn có chút thay đổi, cảm giác như toàn thân đạt được sự thăng hoa, ừm. hẳn là giờ có thể đầm chết hai con trâu hắn nít môi cười nhìn ra ngoài trời đêm tối đen ôm con gấu bông nhỏ chìm và giấc ngủ say trong mơ hắn thấy hoàng thị trở lại với vẻ rực rỡ náo nhiệt như xưa mọi người đều rất thân thiện gặp nhau đều lễ phép xin lỗi không muốn làm phiền đụng phải ai cũng nói lời xin lỗi hắn thấy những người già vận chuyển đồ đạc và tự mình giúp đỡ họ hắn thấy kẻ ăn trộm dừng lại ngăn cản và hỏi người muốn làm gì hắn thấy những gia đình nghèo khó Trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo Dù không có nhiều tiền trong túi Hắn vẫn sẽ quyên góp một chút Giúp đỡ trẻ em có tiền đi khám bệnh Hắn thấy trẻ con rơi xuống nước Không do dự nhảy xuống cứu Hắn thấy có đứa trẻ treo ngoài ban công Dùng thân mình để cứu giúp Dù cho có phải hy sinh mạng sống cũng không bao giờ hối hận Đó là sinh mệnh thật sự Tất cả những điều này đều là hy vọng Chỉ cần hy vọng vẫn còn Không có gì là không thể chiến thắng Và giờ đây, dù hy vọng bị bóng tối bao phủ Hắn tin rằng nó sẽ quay lại tất cả sẽ lại tươi sáng từ bóng tối bước ra xuôi tan đêm tối ôm lấy ánh sáng sáng hôm sau một tia nắng dịu dàng chiếu qua cửa sổ lâm phàm vươn mình rời giường đi vào máy đun nước rót một cốc nước uống một hơi sáng sớm uống một cốc nước giúp cơ thể tốt lên có thể thải độc hiệu quả bưng cốc nước rửa mặt dù là tận thế nhưng đánh răng rửa mặt vẫn là chuyện bình thường sửa soạn lại một chút hắn cảm thấy mình nhìn còn đẹp trai hơn bữa sáng hôm nay là trứng gà luộc và sữa bò Cuộc sống như vậy trong tận thế vẫn có thể duy trì là điều không dễ dàng nhưng có thể làm được. Hắn mở cửa lên lầu 6, gõ cửa bốn căn phòng của các lã nhân. Các lã nhân này thường thức dậy sớm, có đủ vật tư, bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Đi vào lầu 8, lý Mai đã sớm đánh thức phỉ phỉ, mang đến bữa sáng cho nàng và giúp nàng sắp xếp sách vở trong túi sách, chuẩn bị cho buổi học sắp tới với lương nãi nãi, rời khỏi giường, phỉ phỉ rụi mắt. Nàng thật không ngờ, tận thế đã đến vậy mà vẫn không thể ngủ một giấc trọn vẹn còn phải mang sách vở đi học đây là chuyện mà nàng không hề nghĩ tới dù đã nghĩ mãi mà vẫn không thể tưởng tượng nổi thật sự là rất đáng sợ cùng với lâm phàm cuộc sống như vậy mới thực sự là sống có người có sự trao đổi có công việc cần hoàn thành phì phì đeo sách vào phòng lễ phép trào lương nãi nãi sau đó lấy sách ra lương nãi nãi có thể dạy trẻ đọc sách Tâm tình bà vui vẻ hơn rất nhiều không vì tận thế mà tỏ ra ô ảm nãi nãi chúng ta có thể học tiếng anh không Phì phì giỏi nhất là tiếng Anh, nàng cảm thấy học môn này sẽ không quá khó, rất đơn giản, dễ dàng. Lương Yến mặt hiền hoa, nở nụ cười, hài tử. tiếng Anh không có ích gì, chúng ta học vật lý, toán học, hóa học, lịch sử, địa lý, những thứ này mới thật sự là tri thức. Vậy được rồi, phì phì cảm thấy, với một người thầy tận tâm như vậy, việc học đúng là rất khủng khiếp, lão sư luôn chú ý đến nàng, khiến nàng không thể nào lơ lạ, ở dưới lầu, khu cư xá an tĩnh. Lâm Phàm giang hai cánh tay, hít thở thật sâu không khí trong lành Mỗi sáng rèn luyện 30 phút, cơ thể sẽ khỏe mạnh, cùng nhau luyện tập đi Một chút một, một chút một Hắn đã ở khu cư xá này rất lâu, rất quen thuộc với các kíp bị ở đây Mỗi lần rèn luyện xong, hắn đều cảm thấy tinh thần rất tốt Ba vị lão nhân và Lý Mai nhìn thấy Lâm Phàm đang luyện tập cũng không suy nghĩ nhiều Họ tham gia vào hoạt động rèn luyện Cuộc sống ở đây khiến họ cảm thấy rất yên tâm, giống như tận thế ngoài kia chẳng hề tồn tại Nếu có người sống sót, chứng kiến cảnh tượng này, họ chắc chắn sẽ ngạc nhiên. Các người có thật sự coi tận thế là chuyện quan trọng không? Có thể tôn trọng tận thế một chút không? Ba vị lãng nhân, ở độ tuổi này, họ cần rèn luyện để duy trì một tâm trạng khỏe mạnh, thân thể dẻo dai giúp kéo dài tuổi thọ. Lý mai tránh trong nhà, chịu đựng những áp lực tinh thần, giờ đây có cơ hội thư giãn. Khi đụng vào các thiết bị, nàng cảm thấy như đang sống trong một giấc mơ, nàng biết mọi thứ đều thật, hết thở đều là thật, hết thảy đều là thật nhìn xung quanh ngậm đầu nhìn bầu trời ngoại trừ sự tĩnh lặng mọi thứ đều rất tốt giống như trước khi tận thế đến nàng nghĩ đến khóe mắt nàng bắt đầu rơi lệ nàng nhanh chóng lao đi nước mắt không muốn để ai nhìn thấy sau khi rèn luyện xong lâm phàm dẫn mọi người đi khắp khu cư xá đến một khu đất cần khai hoang ta dự định ở đây trồng rau quả ta đã trao đổi với chủ xí nghiệp trong khu cư xá họ đều đồng ý để trồng ở đây lâm phàm mỉm cười nói lâm phàm mỉm cười nói Chỉ một câu nói, nếu không chú ý, có thể khiến người khác nghe thấy và cảm thấy hơi không thích hợp. Lý Mai cũng muốn làm một vài việc, nàng thật sự cảm kích Lâm phàm vì Trình Hàn đã giúp nàng có được cuộc sống như vậy, chủ động đứng ra giúp đỡ. Trước kia, tôi quê ở nông thôn, tôi nhỏ đã cùng gia đình học cách trồng rau việc này tôi rất quen thuộc, giao cho tôi làm là tốt nhất. Lý Mai nói, Lý tỷ một mình người có thể giải quyết hết sao? Lâm phàm hơi ngại ngùng, cảm thấy Lý tỷ muốn làm gì đó để cảm ơn mình. Nhưng thực ra không cần thiết Việc giúp đỡ người khác là chuyện rất bình thường Là những gì có thể làm được Lý Mai cười nói Không sao Tôi rất quen với công việc này Dù giao quả trông có vẻ đơn giản Thực tế cũng có những yêu cầu nhất định Không phải ai cũng có thể trồng tốt Nghe xong lời này Lâm Phàm không nói thêm gì Hắn hiểu rằng có những chuyện không thể miễn cưỡng Nếu không sẽ chỉ gây thêm phiền toái cho người khác Công cụ đã có sẵn Lý Mai liền cầm lấy và bắt đầu làm cỏ Xới đất Những động tác của nàng nhanh nhẹ nhẹ nhàng, làm cho Lâm phàm cảm thấy rất ấn tượng, rõ ràng là người có kinh nghiệm, so với lúc hắn làm thì ưu tú hơn rất nhiều, quả thật là một chuyên gia. Lý Tỷ, vậy thì cảm ơn ngươi rồi. Lâm phàm nói, Lý Mai mỉm cười, không có gì, mặc dù trong mắt Lý Mai, người giúp đỡ họ lúc này là Lâm phàm có cảm giác hơi lạ. Nhưng khi nghĩ lại kỹ càng, nàng không thấy điều gì kỳ quái, ngược lại, nàng cảm thấy rất ôn hòa, rất tốt bụng và hiền lành. Trong thời kỳ tận thế, nàng cảm thấy xã hội này đã không còn giới hạn đạo đức, chẳng còn hy vọng gì để nói, nhưng giờ đây, hy vọng trong nàng lại một lần nữa bùng lên, tất cả những điều này đều nhờ lâm phàm mà có. Ta, lão thái bà này, việc khác không làm được, nhưng giúp đỡ một chút thì vẫn có thể. Từ quế phân gia nhập vào đội ngũ của Lý Mai, nàng cũng bắt đầu làm việc khi Lý Mai làm cỏ, từ quế phân nhặt rào và sắp xếp chúng gọn gàng, dù đã lớn tuổi nhưng vì từng sống qua những ngày tháng nghèo khó. Nên công việc vẫn làm rất nhanh nhẹn Không hề thua kém giới trẻ Thậm chí còn làm việc tốt hơn Cuộc sống hiện tại khiến Lâm Phàm tràn đầy hy vọng cho tương lai Hắn tin tưởng rằng Một ngày nào đó Hoàng thị sẽ quay trở lại Căn nhà này không còn chỉ có một mình hắn nữa Mà có cả những người này Cuộc sống cứ thế Từ một người Trở thành nhiều người Âm, âm Đột nhiên Có tiếng động từ phía cổng khu dân cư vang lên Ngoài Lâm Phàm Những người khác nghe thấy tiếng động này đều cảm thấy căng thẳng Nếu có tiếng động vào lúc này Thì chắc chắn là Tàng Thi Đừng sợ, ta đi xe một chút Lâm Phàm an ủi mọi người Sau đó quay người đi về phía cổng khu dân cư Vương Lão Gia Tử và Chu Lão Gia Tử Đi theo sau lưng Lâm Phàm Họ cầm theo dụng cụ lo nhà trong tay Nếu gặp phải nguy hiểm Họ đã sẵn sàng chiến đấu với Tàng Thi Có thể họ sẽ bị vướng phải Nhưng vẫn quyết tâm chiến đấu Nhưng nhất định phải làm Cư xá, cổng, cửa sắt bị khóa lại ngăn cản Tàng Thi xâm nhập Lúc này Chỉ có một mình hắn sinh sống trong khu cư xá Hắn không muốn khóa cửa Vì bên ngoài có tang thi Nhưng cũng có những người sống sót Nếu họ trở về thì sao Một con tang thi vỗ cửa sắt Dùng thân thể đập vào Tạo thành tiếng rung mạnh Lâm Phàm nhìn thấy Nhận ra khuôn mặt thối giữa của đối phương Tuy nhận ra là ai Nhưng rất khó chịu Có chút ép buộc Người lạc đường sao Lâm Phàm đứng cách cửa sắt Nhẹ giọng hỏi Sau đó chỉ sang một hướng khác Có lẽ người nên đi qua bên kia xem thử, đây là cư xá dương quang, ta không quen biết ngươi ngươi chắc không phải là người trong tiểu khu của chúng ta. tang Thi ngây ngốc, hành động chậm chạp và vụng về, nhưng nó vẫn tiếp cận lâm phàm, giống như đang cố gắng giao tiếp. Tiếng gào thét của tang Thi dần dần vang lên, khuôn mặt dữ tợn, hai tay mò qua khe hở lan can, kèo loạn xạ. Con người trước mắt đối với tang Thi có một sức hút mạnh mẽ, ầm, um, ầm, um. lực đập vào cửa sắt càng lúc càng mạnh, tiếng động cũng ngày càng vang, ai... lâm phàm thở dài cảm thấy thật buồn bã tại sao sau khi trở thành tang thi mọi người lại trở nên như vậy mỗi lần đều khiến hắn phải tự vệ hiện tại tang thi này không gây tổn hại cho hắn có lẽ là chỉ muốn chơi đùa một chút mà thôi suy nghĩ một lúc lâm phàm rút thanh kiếm frostmoor ra mở cửa sắt hắn muốn cho tang thi một cơ hội có thể bọn họ còn sống có lý do để tồn tại không thể xóa bỏ hoàn toàn tự do của họ nhưng nếu cần phải tổn thương người khác thì đó mới là sai lầm khi cửa sắt mở ra tang thi lập tức lao tới phố một kiếm vung ra, đầu tang thi bị chém đứt đánh giết tang thi thu hoạch điểm số cộng một lâm phàm nghĩ trong đầu khu cư xá này không có ai thu dọn thùng rác và còn có sắc tang thi vương vãi tình hình như vậy thật sự không tốt trước đây hẳn không quan tâm lắm nhưng bây giờ có lã nhân là trẻ con ở đây nhất là trẻ con việc này càng thêm không tốt khi chúng luôn phải nhìn thấy cảnh máu me sẽ ảnh hưởng đến tâm hồn non nớt của chúng trước kia Quốc gia cũng đã triển khai chính sách bảo vệ, không cho phép xuất hiện hình ảnh bạo lực, máu me trong các trò chơi, video hay trang web, nhưng hiệu quả không mấy khả quan. Nhiều trò chơi và video mở rộng chỉ càng khiến mọi thứ thêm tồi tệ, sóng giữ trào dâng và làm ảnh hưởng đến thị giác. Mặc dù hắn không thể quản lý được trên mạng, nhưng có thể làm gương cho những người bên cạnh mình. Hai vị lão gia tử khu cư xá có xác tang thi, lâu ngày không dọn dẹp sẽ không tốt. ta chuẩn bị mang chúng đi vứt ở bãi rác không quá xa đâu, lúc ta ra ngoài các người nhớ đóng cửa thật kỹ đợi ta trở về là được lâm phàm dặn dò rồi bắt tay vào công việc hai vị lão gia tử muốn giúp nhưng bị hắn từ chối dù chỉ là những việc nhỏ nhưng cần thể lực lão nhân vẫn đến người cho tốt chẳng mấy chốc lâm phàm chất đống những thùng rác đầy xác tang khi đã chết mấy ngày mùi hôi thối tỏa ra quả thật rất nặng và không thể chịu nổi nhưng nghĩ đến việc thường xuyên phải chịu đủ loại mùi vị tại bãi rác khi làm công việc thanh lý bảo vệ môi trường chính mình cũng đã thử một lần vậy thì có gì mà không thể nhịn được chứ hai vị lão gia tử hãy đóng cửa thật kỹ ngoài kia bây giờ có rất nhiều người xấu không nên mở cửa một cách tùy tiện nói xong hắn liền đẩy từng chiếc thùng rác về phía bãi rác vương lão ca tiểu phàm không có ở đây ta muốn hỏi một chút hắn trong tình huống này có phải là bình thường không Chu ái quân hỏi, chỉ là thắc mắc Không có ý gì khác, bình thường sao? Khẳng định là bình thường Ngươi đừng nghĩ linh tinh Đứa nhỏ này thật tốt, hiểu lễ phép Có lòng yêu thương, kính trọng người lớn Và yêu trẻ nhỏ, đối xử với chúng ta rất tốt Hơn nữa còn dặn dò chúng ta không nên ra ngoài tùy tiện Thậm chí biết trồng dao để giảm bớt áp lực sinh hoạt Còn có vấn đề gì nữa? Vương Trung Quốc nhìn tiểu lão đệ Cảm thấy tư tưởng của hắn không được sáng suốt cho lắm Lão ca, ta chỉ cảm thấy có chút lạ Ta thấy người là đọc sách quá nhiều, có gì mà quái dị, nếu ta có tôn nữ, nhất định phải giới thiệu cho hắn. Chú Hải Quân không tiếp tục tranh cãi với lão ca, có chút hoài nghi, chẳng lẽ thật sự là mình đọc sách quá lâu đến mức đầu óc không còn sáng suốt. Lão ca, ngươi nói có lý, vương lão gia tử nhìn vào cánh cửa sắt trước mặt, cánh cửa này không được tốt lắm, rất dễ dàng thu hút sự chú ý của tang thi. Ta muốn tìm một công cụ để che chắn, tiện thể gia cố một chút, người đi xem trong phòng an ninh xem camera có vấn đề gì không. nếu có sửa lại nếu không thì kết nối đường dây về cho ta khi còn trẻ ta rất thích giám sát tình hình địch chúng ta ở đây nếu được bảo vệ bởi người khác cũng nên làm chút việc không thể chỉ ăn uống ngủ nghỉ mê man như vậy giống như hòa bình thời đại nhất định phải giữ vững tinh thần tiếp tục chiến đấu tược trên đường phố lâm phàm đẩy thùng rác những chiếc thùng này đều đan xen vào nhau có thể kéo dài thành một hàng dài không lâu sau hắn đã đến bãi rác nơi lâu rồi không được thanh lý mùi hôi thối bốc lên mùn ngụt Hàn nhẫn nhịn cơn buồn nôn cầm thùng rác đổ đàm tàng thi vào bên trong bãi rác bên cạnh có vòi nước để tẩy thùng rác hắn cẩn thận rửa sạch thùng nước bẩn đổ ra rất đục và sền sệt nhìn vào đã thấy buồn nôn lâm phàm có một lý tưởng rộng lớn đó là dọn dẹp cửa tiểu khu và các cửa hàng xung quanh những nơi đó rất bẩn và lộn xộn nhưng hiện giờ lại không có công việc làm giúp đỡ các chủ cửa hàng dọn dẹp sạch sẽ mỗi cửa hàng trả một ít phí vất vả cũng chẳng có gì vấn đề dĩ nhiên Việc này cần phải có sự đồng ý của chủ cửa hàng Nếu muốn làm, chỉ cần hỏi rõ ràng là được Giờ đây, dọn dẹp sạch sẽ, nhìn những thùng rác đã được làm sạch Lâm Phàm mỉm cười, người cần cù Làm xong việc, nhìn thành quả của mình, tâm trạng sẽ vui vẻ rất nhiều Lâm Phàm đẩy thùng rác cho sạch sẽ Nhìn quanh một lượt, không thấy bóng dáng của mấy người bảo vệ môi trường hay ai quét dọn đất đai Mọi thứ thật bẩn, rác rưởi vương vãi khắp nơi Khi đi về, đột nhiên một cái lon nước bay tới trước mặt hắn rơi xuống đất và phát ra tiếng động trong trẻo từ trên cao, một tiếng cười vang lên Ê, ngươi làm gì đó Lâm Phàm nhìn lên phát hiện là khâu lão cha từ siêu thị dù rõ ràng là cửa hàng nhưng lại được gọi là siêu thị có thể thấy đồ đạc trong đó rất phong phú đủ loại hàng hóa hai tầng cửa hàng trên sân thượng có bốn người trẻ tuổi nhìn chừng 18-19 tuổi thần sắc tươi tắn không hề tỏ ra mệt mỏi hay điên cuồng vì tận thế Lâm Phàm hỏi cư xá thùng rác đầy Tôi đến bãi rác đổ sạch, các ngươi có chuyện gì không? Hỏi một cách thân thiện, thấy còn có người sống sót, tâm trạng của hắn rất tốt. Ôi trời, nghe này, thằng này nói đi đổ rác mà. Mẹ nó, có thể là nhân tài đấy, giờ trong tận thế này cũng có thể tạo thành một phái riêng rồi. Một tên trong nhóm, tiểu hàng mau, cười lớn nói, từ khi tận thế bung nổ. Bốn người này sống rất thoải mái trong khâu lão cha siêu thị, họ chiếm đóng nơi này, có ăn, có uống, và trước kia... Họ còn thường xuyên thấy người sống sót chạy trốn khỏi tang thi, tựa như nhìn một màn biểu diễn, đổ ra, chẳng phải chuyện rất bình thường sao? Lâm Phàm nhìn bọn họ, các người có chuyện gì không? Nếu cần giúp đỡ thì cứ nói. Hoàng Mao vừa hút thuốc vừa im lặng, ánh mắt nhìn Lâm Phàm mang theo chút phinh biệt, một tên khác, Tiểu Quang Đầu, cười nham nhở, ngươi có phải đồ đần không? Bọn tao ở đây ăn ngon, ngủ ngon, sống khỏe, ngươi vậy mà còn hỏi chúng tao cần giúp gì à? Đầu óc có vấn đề hả? Ngươi tin không? Chỉ cần ta hô một tiếng, Tăng Thi sẽ đuổi theo người này. Tuy nói nơi này cái gì cũng không thiếu, nhưng chỉ có một điều thiếu là niềm vui. Bốn người đều là nam, ở chung cùng một chỗ quá lâu, nhàm chán đến chết. Trong lòng trống rỗng, nếu có một cô gái ở đây thì tốt biết mấy. Nhưng tiếc là, đến giờ vẫn chưa gặp được một cô gái. Cô gái duy nhất mà họ gặp lại bị tang Thi đuổi theo. Dù muốn cứu cô ấy, cũng chẳng làm gì được, vì đó là cả một đám tang Thi. Ai có thể chống lại nổi. Ô... lâm phàm vẫy tay chào không muốn tiếp tục nói chuyện với họ nữa thấy lâm phàm chuẩn bị rời đi bốn người sống sót nhìn nhau họ thật sự rất nhàm chán muốn xem thử cảnh tang thi đuổi theo người sống sót biết rõ tang thi nhanh và mạnh nhưng bọn họ đang ở trên sân thượng tầng 2, trừ phi tang thi biết bay không thì đừng hòng lên được ngay khi lâm phàm chuẩn bị đi tiếng cười chế giễu trên nỗi đau của người khác vang lên cùng với một tiếng hét chói tai bốn người sống sót đứng ở đó tay đặt bên miệng như loa gào lên một tiếng Với hy vọng thu hút tang thi tới Đồng thời quan sát tên tang thi kia chạy trốn trong sự hoảng loạn nghe thấy âm thanh này Lâm phàm lắp đầu Thật là vô cùng tệ Trong thời đại này Làm sao mà những người sống sót lại có thể hành động như vậy Tiếng kêu có thể thu hút tang thi Dần dần Hình ảnh của lâm phàm mờ dần nhưng không hề có bóng dáng tang thi nào xuất hiện mỗi nhỡ không có tang thi ở xung quanh thì sao Không thể nào Tang thi đâu có ít như vậy Vậy con tang thi chạy ở đâu a, các ngôi nhìn kìa không một con tang thi đang chạy ra ngoài Hoàng Mao chỉ về phía cổng và nói Đối với việc một con tang thi xuất hiện Hắn biểu lộ sự tiếc nuối Sớm không đến, muộn không đến Mà lại chỉ chạy tới lúc này Điều đó chẳng phải là có vấn đề sao Nghe thấy tiếng tang thi Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn xung quanh Cảm giác có gì đó ngớ ngẩn và kỳ lạ Tuy nhiên, khi nhìn thấy trên sân thượng lầu hai Có người sống sót Với máu thịt tươi mới Họ bắt đầu gào thét chạy tới Vỗ cửa cuốn ha ha tang thi này thật ngu ngốc Đập thêm một cái nữa, đụng không ra đâu, chán nản vô cùng, bốn người cầm một chậu hoa, nhắm vào đầu Tang Thi dưới lầu, chuẩn bị ném chậu hoa vào đầu nó. Đây là trò tiêu khiển duy nhất của họ, lạch cạch, chậu hoa nện vào đầu Tang Thi, nhưng tiếc là hiệu quả chẳng có gì, chỉ đơn giản là xem cho vui thôi. Hành động này càng làm cho Tang Thi phát cuồng, nhưng bọn họ thì chẳng mấy quan tâm, dù là Tang Thi gầy yếu, họ cũng không lo lắng, vì chẳng có cách nào mà. Lúc này từ nơi con tang thi vừa xuất hiện lại có mười mấy con tang thi điền cuồng lao ra giống như đang chạy từ rất xa đi theo con tang thi đơn độc trước đó vội vã vỗ cửa cuốn mộ nhỡ nhiều quá thì sao không sao đâu nhiều thì nhiều thôi kết quả vẫn vậy bốn người trẻ tuổi chẳng sợ hãi chút nào vẫn bình tĩnh ngồi đó uống bia nhìn xuống dưới chờ đợi cảm thấy mệt thì nghỉ ngơi chẳng bận tâm gì tới tình hình dưới kia đám tang thi này chỉ vây quanh một lúc rồi sẽ tản ra thôi đối với họ Tận thế hay hòa bình gì thì cũng đều không quan trọng Chỉ cần có thể làm gì mình muốn Đó mới là điều họ yêu thích nhất Nhìn kia tang thi kia sao lại cao như vậy Hơn nữa lại rất mạnh mẽ Này căn bản không phải là tang thi Không ổn rồi, nó đang hướng về phía chúng ta Không thể nào, yên tâm đi Đúng rồi, chỉ là tang thi thôi Mặc dù trông to lớn cũng không có gì ghê gớm Tôi không tin đâu, sống Con tang thi khổng lồ gào thét Chạy nhanh, với khí thế hung tợn Đụng vào những con tang thi cản đường phía trước Phát ra tiếng động như đất rung núi chuyển, làm cho cửa cuốn sụp xuống trong nháy mắt, tiểu hàng mau, tiểu quang đầu, tiểu Lam mau, tiểu lục mào tiểu lục mào tiểu lục mau, trở lại cư xá, lâm phàm chăm chỉ đặt mỗi một thùng rác trở lại đúng vị trí cũ. Nhà này có một lối vào phía trước và phía sau, mỗi lối đều cần có một thùng rác, thậm chí những khu nhà khác cũng cần bày ra thùng rác. Việc này không quan trọng là khu nhà khác có người ở hay không, thùng rác là tài sản chung, dù không có người ở, cũng cần phải bày ra. đây không phải là lãng phí mà là quy tắc đã được quyết định từ trước không có quy củ thì không có tiêu chuẩn không thể có một khu cư xá hài hòa như dương quang sau khi dọn dẹp xong thùng giáp hắn rời khỏi cư xá muốn đi mua sắm một số vật tư. vợ chồng vương lão gia tử vợ chồng chu lão gia tử và mẹ con lý tỷ đều giao thẻ ngân hàng cho hắn để bảo quản hắn cần phải mua đủ các vật dụng sinh hoạt cho mọi người đi trên con đường vắng vẻ lầm phảm vào chợ bán thức ăn vừa tới đầu đường một mùi thối nồng nặc lập tức sọc vào mũi không phải là hắn muốn nôn mà là nơi này mùi hôi quá mạnh rất khó chịu ai thật đáng tiếc bên trong khu chợ âm u vắng lặng ngoài mùi thức ăn hư thối không có mùi gì khác ngay cả tiếng gào thét của tang thi cũng không có có lẽ ngay cả tang thi cũng không chịu nổi mùi hôi thối này mà đã bỏ đi thật ra nếu bên trong được dọn dẹp sạch sẽ có thể tôi còn có nhiều việc phải làm hắn đứng y một lúc rồi lặng lẽ quay đi không dừng lại hắn tiếp tục đi nhanh chóng đến siêu thị dừng lại trước cửa hắn nhìn tình hình trước mắt Một con tang thi đang cúi xuống ăn một cách tàn bạo trong một góc tối, ánh sáng phản chiếu ra bóng lưng của nó, tạo nên một cảnh tượng hoang vắng, kinh dị, hụ hụ, hắn nhẹ giọng ho khan. Khi đang ăn, tang thi nghe thấy tiếng động, liền dừng lại, chậm rãi quay đầu, miệng đầy máu tươi, đôi tay nắm lấy một vật gì đó, đôi mắt trắng sám lờ đờ, nó đứng dậy, phát ra tiếng gào thét dữ tợn, rồi lao về phía hắn với tốc độ cao, phóc phóc, kiếm quang lé lên, thi thể tang thi bị chém vỡ ra. Ngã xuống đất, và hắn nhận ra rằng trước đây đối phương hẳn là một người giao hàng, con người suốt đời này, từ khi sinh ra đã luôn ăn, cho dù biến thành tang thi, cũng vẫn tiếp tục ăn, hắn bước vào siêu thị, đây là siêu thị gần cư xá Dương Quang, là siêu thị lớn nhất trong khu vực, bên trong có đủ mọi thứ, từ đồ ăn vặt, đồ chơi, quần áo, rau quả, đến các loại thịt, cái gì cần đều có, siêu thị bừa bộn, trên mặt đất khắp nơi là vết máu khô. Có lẽ trong một khoảng thời gian trước đã xảy ra một cuộc náo loạn lớn trong siêu thị. Những người bị tang thi tấn công đều trở thành tang thi, trừ khi rất xui xẻo gặp phải tang thi hồng lưu. Nếu không, cơ thể bị phá hủy nội tạng bị lấy đi. Họ không thể trở thành tang thi, mà chỉ trở thành thức ăn cho tang thi. Có lẽ đây chính là lý do khiến hắn thấy thi thể trên đường bi thật khó coi. Chúng đều đã biến thành tang thi. Hắn không suy nghĩ nhiều về điều đó. Trước cổng có xe đẩy mua sắm, hắn đẩy xe theo thang cuốn lên lầu 2, thang cuốn dừng lại. Hắn phải dùng sức đẩy lên, phát ra một tiếng động trầm, vàng vọng. Nếu là người bình thường gặp phải tình huống này, chắc chắn sẽ rất cẩn thận, sợ làm ra tiếng động lớn, gây sự chú ý của tang thi. Không lâu sau, hắn đã lên đến lầu 2. Đây là khu vực thực phẩm, nơi có đủ loại thức ăn, xin hỏi có ai không? Hắn nhẹ giọng hỏi, nhưng chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình, ngoài ra không có một âm thanh nào. Môi trường tĩnh lặng khiến hắn có chút không thích ứng, vì trước đây khi vào siêu thị, người đông đúc, khí thế mạnh mẽ... Ai nấy đều mang nụ cười vui vẻ khi mua sắm Nhưng bây giờ tất cả đã biến mất Ô, oh, trên mặt đất là mấy thi thể không đầu Một bộ, hai bộ, ba bộ Mặc dù không có đầu Nhưng từ phần ngực Hắn có thể phân biệt được đây là ba người đàn ông Họ đeo túi sách và có vũ khí bên người Như rìu hay dao khảm Vết đứt cổ vẫn còn chảy máu tươi Cho thấy họ vừa mới chết Bọn họ chắc là đến mua đồ Rồi tính tiền xong định rời đi Nhưng gặp phải bất chắc Lâm phạm quan sát kỹ Nhận ra ba chiếc ba lô phình lên. Chứng tỏ họ đã mua đồ xong Hắn nhìn xung quanh và cuối cùng thấy đầu của họ Ai? Lâm phàm thở dài Bước lên cầm lấy đầu của họ Đặt lại đúng vị trí cổ Như là để họ được an nghỉ Dù họ là người hoàng thị, dù đã chết Hắn vẫn không muốn họ chết trong tình trạng thiếu thốn Hắn không thể hồi sinh họ Chỉ có thể để họ yên nghỉ với phần thân thể còn lại Chẳng lẽ đây là đầu của phụ nữ Hắn nhìn vào tay Rồi nhìn sang thi thể bên cạnh Cuối cùng phát hiện vấn đề Hóa ra, hắn đã nhìn nhầm người phụ nữ này có bộ ngực nhỏ lại mặc áo lót nên không nhận ra ngay sau khi làm xong việc hắn tiếp tục đi dạo trong siêu thị hắn bước vào khu tủ lạnh bên trong là đủ loại thực phẩm đông lạnh như bánh sủi cảo chè chối nước mì hoành thánh điện vẫn còn hoạt động tủ lạnh vẫn chạy như bình thường giúp thực phẩm giữ được lâu hơn bánh sủi cảo tam tiền ửm mùi vị cũng không tệ lý tỷ hai túi bốn vị lão nhân bốn túi mì hoành thành cũng không tệ có thể mua mấy túi hắn lặng lẽ chọn lựa Khi lựa chọn một loại thức ăn, hắn luôn nhìn qua hướng dẫn chế biến, này sản xuất và hạn sử dụng, đây là thói quen chọn đồ của hắn. Dù là siêu thị, nhưng rất nhiều nơi thường bày những thực phẩm quá hạn ở ngoài cùng, tranh thủ bán hết trước khi hết hạn, khu rau quả. Các loại rau quả được bảo quản tươi trong màng bọc, một phần được bán, giá cả chắc chắn sẽ cao hơn so với ở chợ. Dĩ nhiên, không thể chỉ so sánh với giá cả mà còn phải xem xét về việc bảo quản, chất lượng và bào bì, các loại rau như rau xanh, ớt xanh, gừng. rau cải xôi, cà rốt, hoài tây, phì phì còn nhỏ Cần bổ sung dinh dưỡng Phải mua một ít đồ ăn có dinh dưỡng Với bốn bị lão nhân, thức ăn nhiều dầu mỡ chắc chắn không tốt Phải chọn đồ ăn có dinh dưỡng, phối hợp hợp lý mới được Hắn giống như một người có nhiều kinh nghiệm chăm sóc trẻ em Rất chân thành và cẩn thận khi chọn lựa đồ ăn Các món không có bảo quản tươi màng bọc Trong thời gian qua chắc chắn sẽ bị hư hỏng nên phải lựa chọn kỹ càng À đúng, còn phải mua kê tinh, muối. Dầu, muốn mua đồ thật sự là quá nhiều, hắn đẩy xe mua sắm vừa lầm bầm vừa đi. Mặc dù rất vui khi mua sắm, nhưng khi mua quá nhiều đồ, cuối cùng sẽ quên mất một hai món. Trong siêu thị, chỉ có Lâm Phàm đang đẩy xe, từ từ nhìn các sản phẩm trên kệ, không vội vàng mà chọn lựa. Đôi khi, khi thấy một món đồ rơi trên mặt đất, hắn sẽ nhặt lên và đặt lại vào kệ. Mọi chuyện đều rất bình thường, không có tật xấu gì. Lão nhân thay đổi thói quen có phần chậm, xương cốt sẽ mòn đi nhanh chóng. Chắc là phải chọn sữa bò tinh khiết cao cấp Ai ra, không biết bốn vị lão nhân có bị cao huyết áp hay tiểu đường không Ừm, vẫn là chọn sữa bò tinh khiết không có đường thì tốt hơn Phỉ phỉ vẫn là trẻ con Chắc chắn thị uống sữa có hương vị Cái này tương đối ổn Đột nhiên, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên Cộc, cộc, cộc, cộc Hướng về phía âm thanh phát ra Trong không gian yên tĩnh lúc này Âm thanh đột ngột vang lên khiến ai cũng phải giật mình Khi nhìn rõ nguồn gốc của âm thanh Hắn không khỏi bật cười. Hóa ra chỉ là bóng rổ, sao bóng rổ lại đột nhiên chuyển động? Hắn nhìn quanh, cửa sổ không đóng, gió thổi và sao? Bóng rổ giống như có một sức hút kỳ lạ, lan đến dưới chân hắn. Lâm phàm nhạt bóng lên, trong đầu thoáng nghĩ đến một hình ảnh kỳ quái, như thể dùng bóng rổ để luyện đạo hay vũ đạo gì đó. Nhưng nghĩ lại thì thôi, kỹ thuật chơi bóng của hắn kém cỏi đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đang định trả lại bóng rổ, nhìn rồi hắn nghĩ đến mấy ông lão và cả phỉ phỉ, người có thân thể cao lớn. khu cư xá này không có nhiều hoạt động thể dục thể thao bóng rổ mua về có thể giúp bọn họ rèn luyện sức khỏe vậy là hắn quyết định để bóng vào trong xe lúc này một tiếng gào thét trầm thấp vang lên lâm phàm ngẩng đầu nhìn thêm một con tang thi quái dị không biết từ đâu xuất hiện đang ngồi xổm như một loài động vật bò đi về phía hắn đó là một nữ tang thi mặc chiếc váy rách nát nhuốm đầy máu tươi khó mà nhận ra màu sắc ban đầu của chiếc váy tóc dài của nàng bẩn thỉu dính đầy thứ gì đó giống như máu thịt vỡ vụ sống Nữ Tăng Thi gào lên, khuôn mặt dữ tợn, khác hẳn những con Tăng Thi khác Nó không tấn công ngay, mà dường như đang tò mò quan sát Lâm Phàm Người tốt, Lâm Phàm đưa tay lên, chào hỏi Dù là Tăng Thi nhưng hắn nghĩ rằng Giao tiếp giữa người với người hay người với động vật vẫn có thể hiểu được Dù thế nào, hắn tin rằng Tăng Thi có thể hiểu được lời nói của mình Tận thế đã buông xuống Mọi thứ giờ đây đã thay đổi Con người trở nên rất táo bạo và không thân thiện Điều này khiến Lâm Phàm rất bất đắc dĩ Nên khi hắn vừa nói xong Nữ Tăng Thi lại vào lên một tiếng Tay chân nó động đậy Trong ngày mắt biến mất khỏi tầm mắt Lâm phàm. Tiếng chạy nhanh của nó vang lên từ phía kệ hàng đối diện Chỉ một cái chớp mắt Nó đã xuất hiện ngay phía sau lối đi Tốc độ của ngươi thật nhanh Trước kia có phải là vận động viên không? Lâm phàm hỏi Vừa thì thăm trò chuyện với tang Thi Vì tang Thi không chủ động tấn công hắn Nên hắn cũng không có ý định ra tay trước Hắn nhận thấy nữ tang Thi này có một đặc điểm kỳ lạ Hai chân của nó rất thon gọn Và hắn biết rằng phụ nữ thường thích có đôi chân dài và mảnh mai, cánh tay của nó cũng nhỏ nhắn, nhưng lại lộ ra những mạch máu màu đen, nhìn rất kỳ lạ. Nữ tang thi nhún nhảy, bò lên trên thùng đựng hàng, thỉnh thoảng nghe răng phát ra âm thanh hung ác, rồi lại nhanh chóng di chuyển, giống như đang dẫm lên mặt đất bằng phẳng, cảm giác rất cân bằng, thật nhanh. So với bất kỳ tang thi nào ta gặp trước đây, nuôi nhanh hơn rất nhiều, lâm phàm không ngần ngại khen ngợi, hắn nhận thấy rằng lời khen ngợi rất dễ dàng làm người ta cảm thấy vui vẻ Vì vậy, hắn từng nói rằng, mỗi sáng thức dậy trong một tập thể hoài nhã, mọi người đều khen ngợi nhau, điều này khiến một ngày mới trở nên tươi đẹp hơn. Nữ Tăng Thi dường như muốn khoe khoang tốc độ của mình, không ngừng di chuyển, chạy nhanh từ bên này sang bên kia, lại từ bên kia chạy về bên này. Lâm phàm nhìn rất rõ, mặc dù đối phương chạy rất nhanh, hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Thậm chí, hắn cảm thấy mình có thể chạy còn nhanh hơn đối phương, nhưng hắn không muốn nói ra, bởi vì... dù có chạy nhanh hơn điều đó cũng chẳng phải là điều đáng tự hào nếu dùng khả năng nghiệp dư của mình để đánh bại sức mạnh chuyên nghiệp của người khác thậm chí còn mạnh hơn người ta thì điều đó thực sự rất đau đớn vì vậy hắn không nói gì ê ta biết ngươi chạy nhanh nhưng ngươi phải chú ý xung quanh hàng chuyên kệ đều bị ngươi làm đủ hết rồi hành động như vậy giống lời còn chưa rút nữ tam thi đã lao tới đánh lâm phảm móng vuốt vung ra, dài và đen nhánh Trông rất sắc bén phóc phóc một kiếm vung ra. Ánh mắt của lâm phàm lạnh lùng có chút tiếc nuối. Vào thời khắc này, nữ tang thi như đứng im, theo vết đứt trên trán thân thể chia ra hai bên, máu tươi rơi đầy đất, trong tài Frostmourne chém vào thứ gì đó cứng cáp, có lẽ là xương cốt, nhưng hắn không để tâm, không quan trọng. Tiến hóa tốc độ giết chóc tang thi, thu hoạch được cộng ba điểm, ta vừa thấy ba bộ thi thể kia, trước và gặp ngươi, bị ngươi chém rơi đầu, móng vuốt của ngươi quá sắc bén. thật là nguy hiểm lâm phàm nhìn lắc đầu để xe mua sắm tiếp tục đi dạo đến quầy thu ngân ta mua xong rồi tính tiền đi Hà nói với quầy thu ngân nhưng không có ai trả lời lẩm bẩm tự nói không phải ta bị bệnh đâu chỉ là hành động bình thường thôi giống như soi gương mà hỏi mình có đẹp trai không vào trong quầy thu ngân thanh toán cho những món đồ đã mua mọi thứ được tách ra có phần cho lý mai và mẹ con nàng có phần cho nhóm lão gia tử ba tấm thẻ chi tiêu đều do lâm phàm cầm Không thể để chúng lẫn vào nhau Dù mọi người có quan hệ tốt Nhưng lại quan hệ này thường phải duy trì trong tình huống công bằng Đôi khi Một bên cảm thấy mình luôn bị thiệt thòi Thì quan hệ ấy rất dễ bị phá vỡ Khoảng cách ấy không xa Nhanh chóng ngâm phàm thanh toán xong Thu giấy tờ và rời đi Đồ đạc hơi nhiều, túi mua sắm không đủ để đựng hết Đành phải mượn xe mua sắm để chờ đồ về Sau khi mang đồ về Hắn trả lại xe mua sắm Chỉ phải đi vài bước, không có gì phiền phức Ra khỏi siêu thị Lâm Phạm đẩy xe mua sắm bước đi trên con đường vắng, đường phố yên tĩnh, thân hình cô đơn của hắn mang theo hy vọng sinh tồn cho cư xã, tình cờ có tang thì đi cùng, không giống những bồng hoa nở rộ. Lâm Phàm tâm trạng rất tốt, cảm thấy vui vẻ, hắn thích giúp đỡ người khác, tuy rằng, khi đối mặt với Lý Tỷ và bốn vị lão gia tử cảm ơn, hắn vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, bình thường, nhưng thật ra trong lòng hắn có chút mừng thầm, hắn vẫn hiểu rằng, người trẻ tuổi thường thích được người khác khen ngợi, ai mà không thích khi có người khen mình, chứ? Chỉ có điều hiện tại Hoàng thị vẫn cần phải tiếp tục nỗ lực, hắn tin rằng, một ngày nào đó, nơi đây sẽ khôi phục lại như xưa. Hắn cũng phải tiếp tục cố gắng làm việc, kiếm tiền, mua một chiếc xe con, sống trong một căn nhà lớn, tiến tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Dù cho khó khăn, có trồng chất, gió bão có tác, đất trời có đóng băng, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Lúc này, hắn dừng bước, hướng mắt nhìn về phía hai căn nhà liền kề tân hóa thư điếm. trước đây nơi này từng là một tiệm sách nổi tiếng nhưng theo thời gian và sự phát triển tiệm sách dần dần biến mất ngay cả những tiệm sách còn tồn tại cũng chỉ là những cửa hàng nhỏ hắn dừng lại vì nhận thấy tiệm sách này khác biệt so với những cửa hàng xung quanh các cửa hàng khác thì dối ren đồ đạc vứt đầy đất nhưng tiệm sách này lại sạch sẽ và ngăn nắp. các sách vở được trưng bày rất chỉnh tề quả thật những người yêu sách dù là tận thế vẫn không muốn rời tay khỏi sách lâm phàm cảm thán một chút sau đó hắn bước vào tiệm sách Nghĩ đến tình huống của phỉ phỉ, hắn muốn mua sách bài tập cho nàng, cùng với đó cũng là để an ủi tâm trạng của phỉ phỉ. Dù sao hiện giờ là tận thế, ngoài kia hỗn loạn vô cùng, nhưng hắn không muốn phỉ phỉ bị ảnh hưởng bởi tình cảnh này. Hắn mong rằng nàng vẫn có thể tiếp tục học tập giống như trước kia, hoàn thành bài tập rồi về nhà. Vì vậy hắn quyết định mua một số bộ bài thi, toán, văn, địa lý, lịch sử chắc là đủ rồi. Sau khi phỉ phỉ làm xong mấy bộ bài thi này, hắn sẽ lại ra ngoài mua thêm cho nàng. Đây đều là những thứ nhỏ nhặt, không đáng phải nói đến, nhưng việc thấy một đứa trẻ không ngừng tiếp thu trí thức, không phải là điều rất đáng vui mừng sao? Hắn mỉm cười nhìn đống bài thi, nghĩ đến Phỉ Phỉ nhìn thấy những thứ này, chắc chắn sẽ rất cảm động. Hắn liếc một cái là có thể nhận ra Phỉ Phỉ là một cô bé rất yêu thích học tập. Trở lại cư xá, hai vị lão gia tử cũng đang bận rộn làm việc, không biết họ từ đâu tìm được những tấm ván gỗ bỏ hoang, dùng chúng làm thành tầm chắn, cố gắng phong kín cửa sổ song sắt. Khi thấy Lâm Phàm trở về, hai người vội vàng mở cửa kiểm tra tình hình thấy đầy ắp hàng hóa trong phòng cả hai đều rất nạc nhiên củi gạo dâu muối các loại đều đầy đủ lâm phàm đẩy xe mua sắm ngồi thang máy lên lầu lão gia tử đây là những thứ tôi mua cho các ngài xem qua giấy tờ nhé lâm phàm mang đồ đạc vào phòng sắp xếp gọn gàng trong bếp bây giờ còn có điện nên lâm phàm nhanh chóng cho một ít rau quả và thức ăn đông lạnh vào tủ lạnh vương lão gia tử vốn là quân nhân tính cách kiên cường hiểu được ý định của lâm phàm ông biết rằng đây là người có phẩm hạnh tốt làm việc gì cũng chăm chỉ về chuyện tận thế không có chuyện cầm đồ mà không trả tiền đó là điều không thể nào chấp nhận được trước kia đám tiên liệt đã bảo vệ đất nước xẹp kẻ xâm lược khi hoàn cảnh cũng tồi tệ như vậy bụng đói cồn cào nhưng vẫn chiến đấu sống chết họ chỉ nghĩ đến việc lấp đầy cái bụng đói nhưng dù thế cũng không cướp bóc mà vẫn phải mua sắm bằng tiền nếu không có tiền thì cũng sẽ ghi nợ chứ không phải chỉ dựa vào lý do cuộc gia bị xâm lược Quy củ không phải để hạn chế ai, mà là để kiềm chế những ham muốn xấu trong mỗi con người. Không có dục vọng thì không phải là con người. Có dục vọng, nhưng lại có thể kiểm soát được nó. Đó mới là một con người thực sự, tạ ơn, thật sự là tạ ơn. Vương Trung Quốc lão gia tử nói, Chu ái quân lão gia tử nhìn đống vật tư đầy phòng, lại nhìn qua giấy tờ trong tay, dường như hiểu ra điều gì đó. Trong lòng ông có một tiếng nói bảo rằng, đây là tiền mình đã trả, nên không cần phải cảm thấy ấy náy. Từ trong phòng truyền ra tiếng nói, phỉ phỉ, con xem câu hỏi này, quảng trường chuông lớn gõ nam lúc vào nam dưới, 8 giây gõ xong, 12 lúc gõ xong, cần bao lâu thời gian? Đợi một chút, đừng vội, suy nghĩ kỹ đầu óc của con, nhất định sẽ giải ra thôi. Lương nãy nãi nói, với giọng rất dịu dàng, có một sức hút đặc biệt, như thể có thể dẫn dắt trẻ nhỏ vào thế giới học tập một cách tự nhiên. Với kinh nghiệm giảng dạy mấy chục năm, bà từng dạy học ở thành phố lớn, cũng đã từng dạy ở những vùng núi xa xôi. nơi trẻ em có trình độ học vấn khác nhau. Vì vậy, bà luôn kiên nhẫn, không vội vàng, không thúc giục, muốn để trẻ em học tập với tâm trạng thoải mái, yêu thích việc học, cùng với việc dạy học. Lương nãy nãy không ngừng kiểm tra phương pháp giảng dạy của mình, rút ra bài học từ những thiếu sót và từ từ hoàn thiện, cuối cùng đã xây dựng được một phương pháp giảng dạy đặc biệt của riêng mình. Phỉ phỉ cúi đầu, cắn ngón tay, nhìn đề bài, trầm tư suy nghĩ, cảm thấy thật khó. lúc này đang là lớp 5, đối diện với bài toán này nàng cảm thấy không biết phải bắt đầu từ đâu nghe thấy tiếng động của lương nãi nãi nàng quay đầu lại thấy lâm phàm đứng ở cửa mặt mỉm cười hỏi tiểu phàm có muốn xem thử cùng một chút không lương nãi nãi tôi coi như xong hiện tại đề bài tiểu học thật sự khó quá tôi sợ mình cũng làm không xong lâm phàm thực ra không coi thường các bài tiểu học hắn đã từng thấy trên mạng phụ huynh phàn nàn rằng đề tiểu học sao lại khó như vậy Hắn một nghiên cứu sinh cũng đã từng bị bài toán làm cho chóng váng suýt nữa là không làm nổi Phỉ phỉ là đứa bé hiểu chuyện Thấy Lâm Thúc Thúc đến Nàng cảm giác như thấy được cứu cánh Mọt ngào gọi Thúc Thúc chào Nàng nghĩ Thúc Thúc chắc chắn có chuyện muốn nói với Lương nãy nãy Không phải nói chuyện với nàng Thế là nàng có thể thở phào một hơi Có lẽ bài toán cuối cùng vẫn phải làm Nhưng có thể ngừng một chút Có thể vẽ vời chút thời gian cũng được Lâm Phàm đi đến Ừ một tiếng vuốt tóc phỉ phỉ Rồi làm như muốn gây bất ngờ cho nàng Từ sau lưng lấy ra một cái túi chứa bài thi Phỉ phỉ Đây là quà ta mua cho con Xem thử có thích không Túi là màu đen Không thể nhìn thấy bên trong Con cảm ơn thúc thúc Phỉ phỉ vui vẻ nhận lấy cái túi Khi nàng vừa sơ vào Cảm thấy có chút lo lắng Trong lòng thẩm nghĩ không ổn Lo lắng mở túi ra Và nhìn thấy bên trong là Sách luyện tập toán lớp 5 Sách thơ cổ 300 bài lớp 5 Sách về văn hóa thú vị mao tuyển ngay lập tức Đối với Phỉ Phỉ. Thế giới như chìm vào bóng tối, là người thật đáng sợ, phỉ phỉ vui không? Lâm Phàm cười hỏi, phỉ phỉ miễn cưỡng cười, nhưng nụ cười đó còn khó coi hơn cả khi khóc Thúc thúc, con thích, thích thì tốt, con chăm chỉ học nhé Làm xong bài này, thúc thúc sẽ dẫn con đi mua thêm Lâm Phàm rất vui vẻ, xem ra không mua sai Nhìn vẻ mặt của phỉ phỉ, dù vui vẻ nhưng cũng có chút nghẹn ngào Quả nhiên là một đứa trẻ chăm học Phỉ phỉ, ương Yến cười nói, tốt Vừa vạn thiếu luyện tập về so học thêm kiến thức mới Cũng có thể dùng bề bài để củng cố một chút trí thức Lương nãy nãy, phỉ phỉ Các người tiếp tục đi, tôi đi ra ngoài trước Lâm Phàm rời đi, lặng lẽ đóng cửa lại Lúc học cần yên tĩnh, quấy dậy một chút thì không sao Nhưng nếu kéo dài quá lâu thì có thể ảnh hưởng đến không khí học tập Nếu thật sự như vậy, Lâm Phàm cảm thấy mình chính là tội nhân Lâm Phàm rời khỏi phòng Hắn bây giờ muốn đi trả lại xe mua sắm Tiện thể mang sách thuê đến trả lại Lý Tỷ chuyên nghiệp trong việc trồng trọt, so với hắn đọc sách thì giỏi hơn rất nhiều, có thể nói bà ta sẽ xem xong tất cả các sách đó, nhưng sợ rằng ở một số lĩnh vực, Lý Tỷ cũng chẳng thể giỏi hơn được hắn mấy. Hai vị lão gia tử đi cùng hắn đến cửa, vương lão gia tử đề nghị, nếu không được, chúng ta lái xe đi, nhưng Lâm Phàm vẫn cảm thấy ô tô phát ra âm thanh quá lớn, sẽ thu hút tang thi, rất nguy hiểm, vẫn là đẩy đi qua cho xong, thuận tiện nhìn qua một chút tình huống bên ngoài, có thể gặp được người cần trợ giúp. Lâm Phàm đẩy xe mua sắm, đi dạo trên con phố yên tĩnh, nhìn sang trái một chút, lại nhìn sang phải, nhưng không thấy ai, hắn đi trong một điệu bộ không rõ tên, thở dài một hơi, trong lòng cũng có chút cảm giác như vậy. Khi trở lại siêu thị, hắn trả lại xe mua sắm, rồi lại quay lại thư viện, trả những cuốn sách báo đã mượn, tiền thế chấp hắn đã đặt trên bàn vẫn còn nguyên vị trí, không có ai lấy đi, điều này khiến hắn cảm thấy vẫn còn một chút hy vọng vào thế giới này, tiền bạc vẫn còn ở đó. Không có ai lấy đi, những người có quyền lợi vẫn còn tồn tại Đây là điều đáng mừng Hắn cất kỹ tiền thế chấp Toàn thân cảm thấy nhẹ nhõm Bước đi trên con đường về nhà Sữa chưa ăn gì nhỉ Đây là điều mà mỗi người đều rất mong đợi Trên đường về nhà, đột nhiên ầm, Tiếng nổ vang lên như tiếng đại pháo Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía nơi phát ra tiếng động Thấy trên không có một làn khói trắng Rồi ngửi thấy mùi thuốc nổ, pháo hoa Cảm thấy thật kỳ lạ Sao lại có người đốt pháo hoa? Bây giờ là tận thế Tiếng động như vậy rất dễ dàng thu hút tang thi Chưa kể tiếng nổ lại lớn như vậy Hắn nghĩ đây chắc chắn sẽ thu hút bầy tang thi quanh đây Chẳng lẽ đối phương đã lâm vào nguy hiểm Không có cách nào cầu cứu Nên dùng khói hoa để thu hút sự chú ý của người khác Hy vọng có người đến cứu Nghĩ tới đây Lâm phàm tăng tốc chạy về phía tòa nhà phát ra tiếng nổ Lờ mờ Hắn có thể nghe thấy tiếng gầm của tang thi Vang lên từ những khu vực tối tăm, hẻo lánh Tiếng nổ của pháo hoa vang vọng trong thành phố yên tĩnh Lạ lùng và trói tai Những người sống sót xung quanh nghe thấy tiếng nổ Ban đầu căng thẳng, không biết chuyện gì xảy ra Nhưng sau khi chú ý Họ nhận ra đó là tiếng pháo hoa Họ cảm thấy nghi ngờ Không hiểu sao ai đó lại đi thả pháo hoa trong lúc này Khi mà tiếng gào thét của tang Thi vẫn còn vọng lại Và bọn chúng vẫn chưa điên cuồng hết Quả thật Trong lúc họ quan sát Tiếng gào thét của tang Thi bắt đầu vang lên Từng đợt từng đợt Chúng từ bốn phương tám hướng Lào đến. chạy thẳng về phía phát ra tiếng pháo hoa số lượng tang thi như một cơn sóng cuồn cuộn khiến ai nhìn vào cũng phải run sợ nếu bị bao vây bởi đám tang thi đông đảo như vậy còn có cơ hội sống sót không nhiều người sống sót cảm thấy rằng đây có thể là thời cơ tốt để hành động họ đã chịu đựng đủ sự tra tấn của tận thế vật tư thì vô cùng khan hiếm mặc dù dưới lầu có cửa hàng nhưng vì sợ tang thi họ lại co cụm trong nhà không dám ra ngoài giờ đây khi các tang thi đều bị tiếng pháo hoa thu hút cơ hội đã đến Những người sống sót không thể không cảm thấy người thả pháo hoa này thực sự là một người tốt, vì nếu không phải là người tốt, ai có thể làm chuyện như vậy, thậm chí chó còn không làm được. Tại tòa nhà, trên sân thượng, Thảo Ni Mã, con mẹ nó, con mẹ nó. Một người đàn ông trung niên đứng trên sân thượng, giận dữ vung tay, hét lên với trời, không thể che giấu sự tức giận trong lòng. Pháo hoa tiếp tục nở rộ trên bầu trời những tiếng nổ mạnh vang lên, nhưng vẫn không át được tiếng thét của người đàn ông. Đôi mắt ông ta đỏ ngầu, nắm chặt thành lan can sân thượng. Nhìn xuống dưới, nơi những tàng thi chèn chúc nhau, đang giường nành múa vuốt. Ông ta càng phẫn nộ, gào lên. Tại sao, tại sao lại thế này? Con mẹ nó, ông ta càng gào thét trong cơn phẫn nộ. Có lẽ chỉ ba từ này mới có thể thỏa mãn sự tức giận trong lòng. Người đàn ông này tên là Khương Hải, từng có một gia đình hạnh phúc. 18 tuổi, ông vào làm tại Hoàng Thị, dù gặp phải nhiều khó khăn. Nhưng chưa bao giờ từ bỏ phấn đấu. 20 tuổi, ông kết hôn. 25 tuổi. có một cô con gái dễ thương. Đến nay, 30 năm đã trôi qua, cuộc sống của ông đã được cải thiện rất nhiều, có sự nghiệp, có gia đình hạnh phúc. Dù tận thế có xảy ra, chỉ cần có thể ở bên những người mình yêu thương, ông không sợ. Nhưng hôm nay, tất cả đã mất, không chỉ hạnh phúc gia đình bị lấy đi, mà hy vọng sống sót của ông cũng đã tan biến. Ông mắc bệnh tiểu đường rất nghiêm trọng, phải tiêm thuốc hàng ngày. Những ngày qua do tận thế thuốc đã hết, Vợ và con gái ông đã lén lút ra ngoài tìm thuốc khi ông ngủ Khi tỉnh lại, ông thấy tờ giấy mà vợ để lại Thân yêu, lão công, ta và bà bảo đi tìm thuốc cho ngươi Khi ngươi tỉnh lại, đợi chúng ta về nhé Yêu chồng, tiểu bảo bối của ngươi Vừa đọc xong, ông không khỏi nghẹn ngào Hắn nổi giận, lao ra ngoài tìm kiếm Cuối cùng, dưới lầu, hắn thấy một thi thể bị xé nát Hắn nhận ra chiếc váy màu hồng đó Đó chính là váy của vợ hắn Còn có một thi thể nữa, bị vạm đi hai chân đã biến thành tang thi nữ nhi của hắn hắn vội vàng xông tới nhìn thấy bộ dạng của nữ nhi hắn không muốn thấy nàng tiếp tục như vậy nước mắt rơi lã trã, cảm giác muốn hét lên muốn khóc, nhưng lại phải kiềm chế không dám làm gì thêm với nữ nhi lúc này phương Hải leo lên nhìn thấy đám tang thi dưới lầu trong mắt hắn tràn đầy thù hận rang hai cánh tay, có ý định tự kết liễu bản thân chờ một chút một giọng nói vang lên lâm phàm bò từ ngoài tường lên sân thượng cửa dưới đã bị khóa, hắn không biết mặt mã cũng không thể phá hỏng tài sản công cộng. Vì vậy, chỉ có thể leo tường mà lên. Vừa lên đến, hắn đã thấy có người định nhảy lầu. Đối với hành động này hắn nhất định phải ngăn cản, không thể chỉ đứng nhìn, hắn không phải kiểu người thích đứng xem mà còn khuyến khích người phát nhảy. Khương Hải nghe thấy âm thanh, quay lại nhìn Lâm Phàm, ánh mắt có chút ngạc nhiên, có lẽ là vì hắn không hiểu làm sao mà đối phương lại leo lên được. Nhưng với hắn lúc này, điều đó không quan trọng. Hắn không còn cảm xúc gì như thể cả thế giới đã sụp đổ. Dù thế giới có hủy diệt, hắn cũng không còn cảm thấy gì, nhảy lầu không giải quyết được vấn đề. Nếu ngươi có chuyện gì, có thể nói với ta, ta nghĩ ta có thể giúp được ngươi. Lâm Phàm nhẹ giọng an ủi, hắn nhận ra tâm trạng của đối phương rất tồi tệ, không ổn chút nào, cảm giác như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Khương Hải bình tĩnh cười, khi người ta bi thương đến cực điểm, sẽ không có bất kỳ biểu hiện nào ngoài sự im lặng, giúp, không giúp được đâu. Ta chỉ muốn biết tại sao lại có tận thế này, tại sao lại có tang thi này. và tại sao lại phải chịu đựng căn bệnh đáng ghét này vợ ta con gái ta đều vì ta mà chết vợ ta có thể là người yếu đuối con gái ta có thể đã chịu đựng nỗi đau không thể tả một người bị xè nát một người mất đi đôi chân ta có thể tưởng tượng được trước khi họ chết họ đã phải chịu đựng sự thống khổ thế nào tuyệt vọng ra sao họ chắc chắn nghĩ chờ đợi ta đến cứu họ họ sợ hãi đau đớn quá khương hải nói với lâm phàm giống như đang lẩm bẩm tái hiện lại cảnh tượng khi đó Lâm Phàm lắng nghe im lặng, như một người khách chân thành, chăm chú nghe những gì Khương Hải kể. Hắn hiểu rằng, tận thế đã làm cho rất nhiều người tuyệt vọng. Có tang Thi là do nguyên nhân của tang Thi, cũng có người tạo ra nguyên nhân cho nó. Lâm Phàm nói, hãy kiềm chế nỗi bi thương, người chết không thể sống lại. Ta nghĩ vợ con người chắc chắn cũng hy vọng người sống thật tốt. Hãy mang theo phần kỳ vọng của họ mà sống, dù sao đi nữa, người cũng phải sống khỏe mạnh. Hy vọng luôn là có tồn tại, người thả pháo hoa. Thu hút rất nhiều tăng thi tới, chẳng phải là đang tạo cơ hội cho người khác sống sao? Vì sao lại cứ cố gắng mãi như thế? Hoàng thị sẽ khôi phục lại, sẽ trở lại như trước kia. Khương Hải dường như không để ý đến lời an ủi của Lâm Phàm. Vẫn tiếp tục lẩm bẩm, cười ha ha. Ta không vĩ đại như vậy đâu. Hôm nay là kỷ niệm 30 năm ngày cưới của ta và vợ ta. Ta đã chuẩn bị từ lâu rồi. Hôm nay ta mang nàng lên sân thượng, cho nàng xem mỹ pháo hoa ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Khi chúng ta mới quen, ta nghèo lắm. Chỉ toàn liều mình, còn nàng không hề chê bai ta, luôn động viên ta, dù nàng không biết làm việc, cũng chẳng biết nấu ăn, nhưng nàng vẫn cố gắng học nấu ăn. Ngươi biết không, vợ ta rất tốt, nhưng đôi khi lại làm ta tức cười, nhớ lúc ta đang vất vả kiếm tiền, nàng đem 10 ngày lương của ta mua một chiếc váy, hỏi ta xem nó có đẹp không. Ta rất tức giận, bảo nàng xài tiền hoang phí, không quan tâm đến nhà cửa, nhưng nàng liền ôm ta, nũng nịu nói rằng muốn cho ta xem đồ đẹp, còn bảo như vậy sẽ động viên ta, giúp ta cố gắng hơn. Khi đó ta cười mà tức giận, nhìn người đừng tưởng nàng không hiểu chuyện, thật ra nàng rất hiểu, chúng ta có con rồi, nàng luôn vất vả, một mình chăm sóc con, mỗi tối con khóc, nàng không bao giờ làm phiền ta, lúc nào cũng một mình ôm con ra ngoài dỗ dành, có khi phải mất một, hai tiếng, ta hiểu nàng biết ta mệt mỏi kiếm tiền nuôi gia đình nên không muốn quấy rầy ta, sau này, mọi thứ dần dần tốt lên, ta có sự nghiệp, kiếm được tiền, nhưng nàng vẫn như vậy, thích mua sắm, ta bảo nàng đã lớn tuổi rồi. Sao còn ăn mặc như con gái nhỏ, nàng nghe xong liền nũng nịu nói. Dù ta bao nhiêu tuổi, mãi mãi cũng là tiểu bả bối của ngươi. Lúc đó, ta lại cười vì bị nàng chọc giận. Khương Hải vừa lẩm bẩm vừa kể lại câu chuyện ấm áp của mình với vợ, khiến mọi người xung quanh phải lắng nghe. Khi kể về những chuyện vui, hắn không khỏi mỉm cười. Nhưng ngay sau đó, cảm xúc của hắn thay đổi, khuôn mặt trở nên dữ tợn. Hắn gào lên điên cuồng, nhưng tại sao lại có tận thế chứ? Nó cướp đi tất cả của ta. cướp đi những gì quý giá nhất của ta, cướp đi hy vọng sống sót của ta, ta chỉ muốn đây là một giấc mơ, nhưng không, đây chính là hiện thực, địa ngục nhân gian, ta hận cái tận thế này, ta cắm ghét tận thế, Khương Hải hít sâu một hơi, rồi cuối cùng cũng mỉm cười, nhìn lâm phàm, xin lỗi, ta đã nói nhiều như vậy, để ngươi phải nghe những lời giận dữ và bất mãn của ta, nhìn xem, cánh tay ta bị cắn, ta lại biến thành tang thi rồi, ngươi đừng tự trách vì không khuyên ngăn ta, Dù sao thì kết cục cuối cùng cũng thế cả, đừng vội rời đi, chờ pháo hoa tàn, đám zombie sẽ tự rời đi, mong rằng tận thế này sẽ sớm kết thúc, vừa dứt lời, Khương Hải giang hai cánh tay, ngửa người về phía sau, nhìn lên bầu trời, dường như thấy được vợ và con gái mình, đang mỉm cười giải thoát trên đó, ầm um, ầm um, ầm, um. tiếng pháo hoa vang lên liên tiếp, như thể đang ăn mừng cho Khương Hải và gia đình được đoàn tụ, cũng là để ăn mừng cho việc hắn cùng vợ đã kết hôn được 30 năm. lâm phàm đứng đó nhìn vị trí đối diện dần tan biến nghe tiếng pháo hoa nổ vang hắn ngậm đầu nhìn lên bầu trời thì thào một mình ta cũng hy vọng tận thế có thể kết thúc sớm một chút chúc người thuận buồm xuôi gió có thể cung với các nàng đoàn tụ trên trời hắn thở dài cảm giác thật sâu tận thế quả thật phiền phức hắn rất hy vọng hoàng thị có thể quay lại hình dáng ban đầu ầm um, cánh cửa sân thượng bị phá vỡ đám do mi tràn vào khi thấy lâm phàm chúng há miệng ra phát ra tiếng gào thét đám ngươi làm trò gì vậy Đám mã rồi còn gào như vậy Các ngươi có biết mình đang làm gì không Làm cho người ta cửa nát nhà tan Con chẳng biết xấu hổ mà gào Thật mẹ nó, cả bọn cầm thú Ta thật sự muốn chặt hết đám ngươi, không Ta bây giờ sẽ chặt các ngươi này lập tức Lâm phàm rút kiếm Giận dữ mắng, tiếng của hắn hòa với tiếng pháo hoa Không biết đám cẩu zombie này có nghe thấy không Chém tang thi là một việc tốn nhiều sức lực Đối với bất kỳ ai là người bình thường mà nói Không chỉ cần thể lực Mà còn phải có kỹ thuật việc chém bổ đâm không phải đơn giản là có thể giải quyết được nhưng đối với lâm phàm điều này lại rất đơn giản trong tay hắn frostmourn là biểu tượng của tà ác và hắc ám nhưng lại nằm trong tay chính nghĩa của lâm phàm ánh sáng từ thanh kiếm đó luôn tỏa ra rực rỡ một đầu tang thi bay lên cao quay tròn trên không trung rồi rơi xuống đất phốc phốc phốc phốc một kiếm lại một kiếm vung lên đám tang thi giữ tợn gào thét lực lượng và tốc độ của chúng rất mạnh nhưng không hiểu sao Lâm Phàm cảm thấy bọn chúng nhanh hơn rất nhiều so với trước Tuy nhiên, hắn không bề tâm Chạy nhanh thì có thể Nhưng chúng có vẻ yếu ớt Hai chân hơi dài Lực lượng cũng khá lớn Hẳn là chúng lớn lên tương đối cường tráng Trước đây từng có chiến thần với sức mạnh vượt trội Giờ lại có một Kiếm thần với thanh Frostmourne Không ngừng vung kiếm chém tam thì Đường đi hẹp Không thể phát huy hết sức mạnh của Frostmourne Nhưng Lâm Phàm vẫn có đôi chân mạnh mẽ Một cú đá mạnh như núi lở biển động khiến tang thi không thể tiến thêm bước nào chúng ngã ra sau, đè lên nhau hình thành một đồng thây đám các ngươi, tay chém các ngươi là không cần lo lắng về pháp lý, các ngươi đông người mang theo virus sinh hóa, cắn ta ta đây chỉ là tự vệ mà thôi Lâm Phàm không quá quen thuộc với pháp luật nhưng về vấn đề tự vệ thì hắn nghiên cứu rất kỹ lúc này hắn chỉ có thể dùng kiếm trong tay, đâm vào đầu tang thi một tiếng, phù, vang lên đâm xuyên qua đầu tang thi rút kiếm lại tiếp tục đâm vào một mục tiêu khác những tang thi phía trước dù bị những thi thể khác chặn lại vẫn điên cuồng gào thét cố gắng bỏ qua để cắn xé dần dần lối đi trên cầu thang bị tắc nghẽn tựa như ngồi xổm trên bồn cầu dùng rất nhiều giấy vệ sinh ném vào muốn nước xả trôi đi nhưng cuối cùng tất cả tác lại cùng một chỗ đánh giết tang thì thu hoạch được điểm số cộng một sau khi đi xuống ba tầng lầu lâm phàm nhìn thấy vách tường và mặt đất đầy máu đen ô uế hoàn toàn ô uế nếu như những người sống ở đây nhìn thấy chắc chắn sẽ rất tức giận một hành lang sạch sẽ giờ bị biến thành thế này nếu là chủ quản khác họ chắc chắn sẽ trách móc ai lâm phàm dẫn theo frostmourne nhìn tình huống trước mắt lắc đầu để ngưng lại hoàn toàn hắn chỉ có thể nghe tiếng gào thét từ núi thây đằng sau hắn quay người đi lên lầu trở lại sân thượng lâm phàm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đầy những pháo hoa đã tàn chỉ còn lại cho bụi hắn nhớ lại người đàn ông vừa nhảy xuống chắc chắn người đó đã rất đau đớn nhưng có thể đó lại là một sự giải thoát Hắn đi đến rìa thiên đài, nhìn xuống dưới, nơi có rất nhiều tang thi tụ tập Chúng đều đang cố gắng bò lên từ cửa cầu thang Rất nhiều tang thi, quả thực rất nhiều, chém Không thể chém vì số lượng quá đông Hắn không muốn làm bẩn khu vực sinh sống của người khác Điều này thật là hành động không đạo đức Hắn trốn trong một chỗ vắng vẻ, giữ im lặng Lặng im có nghĩa là kiên nhẫn chờ đợi, không làm ồn ào Hắn hiểu chỉ cần lặng lẽ đợi đám tang thi đi qua Như vị đại thúc đã nói, nếu không có âm thanh hấp dẫn tang thi sẽ tự động bỏ đi trong mắt hắn đám tang thi này giống như những người tò mò thấy có chuyện xảy ra là bỏ hết công việc tụ tập lại xem thử dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng khi thấy nhiều người thì cũng thích tham gia vào và bắt đầu kể lại cho những người mới đến sau khi mọi chuyện kết thúc chúng lại giải tán ngay lập tức và khu vực đó trở lại im lặng đám tang thi này cũng giống như vậy không biết đã qua bao lâu khu vực dưới không còn động tĩnh gì nữa hắn lặng lẽ quan sát chỉ còn vài con tang thi lẻ tẻ đi qua Nếu hắn tiếp tục leo xuống từ sân thượng thì không ổn chút nào, dễ dàng tạo thói quen xấu cho những người mới. Dĩ nhiên, dù là người lớn cũng không thể làm vậy. Vì rất nguy hiểm, nếu bị ngã thì đầu sẽ nổ tung, tất cả sẽ ra nát vụn. Hắn rời khỏi sân thượng, bước vào thang máy, trực tiếp đi xuống lầu một. Dù lúc trước đám tang thì có vẻ đông, nhưng đầu óc của chúng thì không thông minh. Chúng không hiểu hai con đường khác nhau, một là đi thang máy, một là leo cầu thang. Nhưng nếu vậy thì có thể xảy ra mâu thuẫn giữa chúng, chúng sẽ tự hỏi tại sao một con đi thang máy, còn con kia lại leo cầu thang, nếu thế, thang máy có thể bị quá tải và hỏng mất, đình, cửa thang máy mở ra, một con tang thi đứng lào đảo bên ngoài, vẻ mặt ngốc nghếch, nhìn thấy hành động ngớ ngẩn này, lâm phàm cảm thấy không vui, giữa người với người, gặp nhau một cách thẳng thắn, vậy mà giữa người và tang thi vẫn có thể gặp nhau một cách thẳng thắn, cớ gì phải giả vờ ngốc nghếch, khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Nhưng hành động giả ngu này rõ ràng không có hiệu quả Mọi người đều biết bộ mặt thật của Tang Thi Làm sao có thể để chúng lừa được mình Tiếng, sống Vang lên khi cửa thang máy mở Làm Tang Thi chú ý và lao đến Phốc, phốc Dễ dàng xử lý Hắn vượt qua thi thể Đẩy cửa thoát hiểm rời khỏi ngôi nhà đó Cư xá dương quang Tiểu Thanh Cậu nghĩ tận thế này khi nào mới kết thúc Lâm phàm uống một ngụm coca cola Nhìn những thi thể hư thối Dù Tiểu Thanh đã biến thành Tang Thi nhưng điều đó không ngăn cản hẳn trò chuyện với Tiểu thành Tớ cảm thấy sẽ rất nhanh thôi, chỉ cần chúng ta cố gắng, nhất định có thể kết thúc sớm. Một ngày nào đó, Hoàng thị sẽ lại náo nhiệt như trước và quay trở lại tầm mắt chúng ta. Ha, đúng, đời này của ngươi có chút loạn, cũng hơi bẩn, ta nghĩ ta có thể giúp ngươi dọn dẹp. Tiền bà cũng không cần phải trả cho ta. Chúng ta quen nhau rồi, không cần phải khách khí, nếu ngươi cảm thấy không yên tâm, vậy ta lấy đồ vật của ngươi làm đền bù. Nguyên không nói gì nhưng vẫn vui vẻ mà nói như vậy Về nhà đi, nấu cơm, ăn cơm Một người nói, một người nghe xong Cảnh tượng rất hòa thuận, vô cùng ấm áp Trà đầy tình người trong xã hội Một cảnh tượng đẹp đẽ, quét mã thanh toán Rồi về nhà, hai vị lão gia tử đang đứng chờ ở cửa lớn Trong thời gian hắn đi, hai vị lão gia tử đã dùng một tấm ván gỗ để phong tỏa cửa sắt Nếu có người trưởng thành đứng trước cửa sắt, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của đối phương Nếu muốn nhìn rõ tình hình bên trong Họ sẽ phải đứng nhón mũi chân Dĩ nhiên độ cao này chỉ khoảng một m bảy, Là chiều cao bình thường Có thể ngăn chặn 90% người Chỉ có 10% người cao hơn 1m7 Mới có thể nhìn thấy bên trong khu cư xá Nhưng dù có nhón mũi chân Thì vẫn chỉ thấy tấm ván gỗ Hai vị lão gia tử tốt quá Lâm Phà mỉm cười, chào hỏi Vương lão gia tử cười đáp Xem thử hàng rào chúng ta làm thế nào Ta và lão chui làm một hồi Cũng chỉ làm được vậy, chủ yếu là thiếu công cụ Nếu có công cụ, chúng ta chắc chắn sẽ làm tốt hơn nữa. Lâm Phàm nhìn tấm rào chắn đã làm xong, nói Ta thấy rất tốt, hai vị lão gia tử thật khéo tay. Nếu để ta làm, chắc chắn không được như vậy. Làm người phải khiêm tốn. Đương nhiên, hắn cũng không biết mình có làm được hay không, vì chưa thử qua. Vậy nên, có thể là khiêm tốn, cũng có thể là thật lòng. Hai vị lão gia tử càng ngày càng cảm nhận được những điểm nổi bật của Lâm Phàm, Thực sự rất nhiều. Tính cách tốt, lòng dạ tốt. thân thiện, chân thành, khiêm tốn, thích giúp đỡ người khác. Với những phẩm chất như vậy, số người có thể có được là rất ít. Quan trọng hơn nữa, đứa nhỏ này vẫn giữ được tính trẻ con như thể đeo kiếm trên lưng, nhìn thì như một đứa trẻ thích chơi. Hai vị lão gia tử, ta về trước đi nấu cơm. Lâm Phàm cảm thấy trời đã muộn. Bữa cơm trưa đã đến giờ, hắn muốn về nhà tẩy rửa, nấu cơm và thưởng thức một bữa ăn. Bữa cơm trưa rất quan trọng, nó giúp đảm bảo sức khỏe cho buổi chiều. ai nha, đừng làm cơm. đến nhà chúng ta ăn là được rồi đừng nhìn chu lão gia tử đọc sách nhiều cứ nghĩ rằng ông không hiểu đạo lý về cách đối nhân xử thế thực ra ông không có vấn đề gì trong việc này thêm vào đó vương lão gia tử thỉnh thoảng giảng bài cho ông nên ông đã tiến bộ rất nhiều lâm phàm khoát tay từ chối không được ta vẫn về nhà ăn ta thích mùi khói lửa trong nhà nói xong hắn vội vã chạy đi lão gia tử các người cũng về sớm một chút lâm phàm thiện chí nhắc nhở ha, đứa nhỏ này hai vị lão gia tử nhìn nhau Không ngờ đứa nhỏ này lại khách sáo với họ như vậy, về đến nhà, Lâm Phàm vo gạo, nấu cơm, lại lấy ra những món ăn trong tủ lạnh, dao phay và thớt gỗ va chạm vào nhau, tạo ra âm thanh bình hình đình đàng đàng, rồi cắt gọn món ăn và đặt vào chén. Sau đó, hắn trở lại màn hình máy tính, Internet vẫn chưa bị gián đoạn, hắn không hiểu tại sao đến giờ mà Internet vẫn còn hoạt động. Về vấn đề này, cần phải có người chuyên nghiệp giải thích, Lâm Phàm ở diễn đàn lô, không thấy có thiếp mới mới, cũng không có hồi đáp mới. tất cả dường như đã dừng lại từ hôm đó hắn nhìn lại các kiếp mời cũ Cầu mười vạn cứu mạng tiền chỉ cần mười vạn làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp các vị nội dung là mẹ của người viết bị bệnh nặng cần tiền gấp để phẫu thuật nên bán hết những gì có thể bán mượn những gì có thể bán mượn những gì có thể mượn hắn mở ra bài viết rất nhiều người đã hồi đáp chủ yếu là triệt bạn ai mà không gặp khó khăn cơ chứ người thì chuyển một trăm người thì chuyển hai mươi người thì chuyển hai mươi lâm phàm cũng gửi đi một khối mặc dù hắn rất nghèo nhưng hắn vẫn sẵn lòng giúp đỡ. Có người bình luận bảo đó là lừa đảo, nhưng những người khác lại mắng chửi. Bình luận được khen nhiều nhất là: ngươi bắt mẹ ngươi đi thề lừa đảo tiền, lão tử cũng sẽ quyên góp cho ngươi. Dù có bị lừa thì lão tử cũng vui, bởi vì mẹ ngươi không sao thì tốt rồi. Lâm Phàm ngồi trước máy tính lặng lẽ nhìn bình luận ấy, khóe miệng nở nụ cười. Nhìn lại, lúc đó có rất nhiều người thật sự rất hiền lành. Mặc dù trong cộng đồng có những người không đứng đắn, có LSSP. Có cả những người gây rối Nhưng dù sao, ai cũng chẳng phải là một người tốt sao Hắn nhấn chuột, quay lại trang chính Đăng một bài viết có lẽ sẽ không có ai bình luận nữa Đại gia, các người còn đây không Hắn gửi bài viết xong Nhìn vào giao diện số lượng bình luận vẫn là không Mở trang phim, xem một bộ phim Lâm phàm ngồi đó, chăm chú nhìn Trong phòng khách, âm thanh của phim vang lên Hy vọng là tốt đẹp Có lẽ là điều tốt đẹp nhất của nhân gian Và những điều tốt đẹp sẽ không bao giờ biến mất Cơm trưa rất đơn giản, một bát cơm trắng, một phần xào rau xanh, một phần canh cải, mặc dù nhìn có vẻ đơn sờ, nhưng hắn lại thích ăn như vậy, cảm giác rất vừa miệng, dù trong tận thế, những người trẻ tuổi vẫn có thể chụp hình và chia sẻ thói quen sinh hoạt, ăn cơm xong, hắn lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh, sắp xếp theo kiểu cửu cung đồ tiêu đề, cuộc sống như vậy, trình độ vẫn được sao, không có ý gì đặc biệt, chỉ là theo thói quen chia sẻ một khoảnh khắc đẹp của cuộc sống. Tận thế rất khổ, rất tồi tệ Nhưng dù trong hoàn cảnh nào Bản thân không nên bạc đãi chính mình Nếu không, cơ thể sẽ báo cho ngươi biết rằng Sự đau đớn đến từ chính sự bạc đãi ấy Hắn không nhớ rõ lời này là ai đã nói Nhưng thực sự rất có đạo lý Một ngụm món ăn Một miếng cơm, một ngụm canh cơ mềm mại, món ăn đậm đà Canh trơn, tất cả tạo nên một cảm giác Thỏa mãn cho vị giác Màn hình điện thoại lè lên Có người đã bình luận Hắn cầm điện thoại lên xem Trong lòng có chút chờ mong thu đào trảm ngư đi ni mã lâm phàm không ngờ lại là vị khách hàng kia bình luận sau một chút suy nghĩ hắn nhận ra có thể lúc này có một mối liên hệ đó cũng là duyên phận lâm phàm nguyên lai ngươi còn sống à? thu đào trảm ngư sống ni mã lâm phàm nhìn bình luận của đối phương thở dài không có nhiều người tốt bụng để trao đổi điều này thật sự khó khăn hắn quan tâm đối phương nhưng đối phương lại luôn nhục mạ hẳn may mắn là tính tình hắn tốt có thể chịu đựng được những cơn giận của người khác Hồi trước khi làm thiết kế, hắn đã quay đối với việc khách hàng cố tình gây sự. Có một lần, khách hàng muốn thiết kế một dự án, nhưng lại muốn giảm chi phí xuống chỉ còn 10 vạn. Khi đó, chủ dự án đã yêu cầu Lâm Phàm làm việc miễn phí, và Lâm Phàm cuối cùng đồng ý. Sau đó, khách hàng lại muốn Lâm Phàm đưa hắn đến một nơi để thư giãn, một tiệm rửa chân cũ kỹ. Hắn phải chịu đựng đi cùng người khách đó, và cuối cùng cũng phải chấp nhận. Lâm Phàm, ngoài kia có tăng thi rất nguy hiểm, người phải cẩn thận, có cần ta giúp gì không? chờ một lúc hắn nhận được hồi âm nhanh chóng thu đao chảm ngư giúp ni mã lão tử giờ đang sống rất sung sướng trái ôm phải ấp mỹ nữ thành đoàn ngươi ăn món ăn như thế này thì lão tử nhà vượng tài cũng chẳng thèm ăn đâu giờ lão tử ăn toàn sơn chân hài vị bảo ngư tôm hùm ngươi cứ hâm mộ đi hắn đọc xong hồi đáp và cười thật lòng hắn vui mừng vì cuộc sống hạnh phúc của đối phương lâm phàm vậy thì tốt hy vọng cuối cùng sẽ đến chúng ta cùng nhau nỗ lực đưa hoàng thị đã mất trở lại Khuôn mặt tươi cười, thu đào chảm ngư, lăn, hoàng thị, một khu cư xá, trong một căn phòng công nghiệp đầy mùi, một người đàn ông mập mạp, vẻ ngoài đầy mỡ, đang cắn chặt một miếng bánh mì, tay cầm điện thoại di động, móa, rừng bút, cái tên này chân sát bút, hắn vẫn không thể quên việc đối phương đã nói thẳng thừng như vậy, rồi còn dẫn hắn đến một cửa hàng rửa chân cũ kỹ, hắn cảm thấy tức điên người Lão tử đi tẩy chân thì cũng là tẩy nhưng sao lại phải trả lại cho lão tử tìm một người hơn 50 tuổi. Rồi còn phải làm kỹ sư cho hắn, thật là bực mình, làm hắn tức điên lên. Tạm thời không nói chuyện này, tận thế đến, hắn sống rất thê thảm. Lần đầu tiên nhìn thấy tang Thi, nội tâm hắn có chút xúc động, bởi vì trong phim ảnh hay đồ chơi, những cảnh như vậy lại thật sự xuất hiện. Hắn hy vọng khi tang Thi xuất hiện, chúng sẽ giống như trong phim, hành động chậm chạp, đầu óc ngu ngốc. Nếu là kiểu đó, dù cơ thể hắn không mạnh mẽ, nhưng vẫn có thể cầm vũ khí và chiến đấu với đám tang thì ba trăm hiệp pen dầu cho đến khi hắn nhìn qua cửa sổ thấy tang thi bên ngoài cùng những con chó điên giống như đám thú hoang chúng lôi người nhã xuống đất rồi lao vào càn xé lúc đó hắn biết mình đã triệt để xong chỉ có thể co do trong nhà run rẩy sống qua ngày bằng bánh mì và coca cola hiện tại hắn sắp hết đồ ăn và đạn dược nếu không tìm thấy vật tư thì chỉ còn con đường chết bởi vậy khi thấy lâm phàm gửi tin nhắn cho bạn bè hắn thực sự nổi giận đạp nương cầu tạc, còn có cơm thơm ngào ngạt và rau xào sao không ăn nhẹ chết ngươi đi hắn bước ra ban công nhìn qua đối diện ở lầu 2, thấy có người sống sót là một cô gái nhìn qua rất đẹp cô cứ vẫy tay về phía hắn như thể đang mời gọi tới đây soái ca tới nơi này với ta ngoài đại bảo kiếm ra hắn chưa từng có bạn gái với kiểu dụ dỗ này hắn thực sự khó lòng mà kiềm chế nếu không phải sợ tang thi ngoài kia hắn chắc chắn đã xông đến rồi Nhưng giờ hắn lại có suy nghĩ khác, cứ tiếp tục co rúm trong nhà, có lẽ hắn sẽ chết, có người, khi rơi vào tuyệt vọng, họ sẽ bùng nổ, nhưng cũng có người, khi tuyệt vọng đến cùng, họ sẽ hoàn toàn chết đi, mà hắn rõ ràng là người thuộc loại đầu tiên, ở một nơi nào đó trong sa mạc, trong trụ sở dưới lòng đất, một lão giả mặc áo khoác trắng, vây quanh một khối tinh thể, đây là do biến dị tàng thi trong đầu tạo ra sao, lão giả đeo kính, cẩn thận quan sát. tang thi trong đầu đã mọc ra một khối tinh thể thật sự là một điều kỳ quái nhưng đây chắc chắn là một phát hiện mới đúng vậy đám tang thi lang thang trong sa mạc cách căn cứ của chúng ta không quá xa khi những người canh gác phát hiện chúng có thể tiến gần đến căn cứ họ đã mở súng bắn để tiêu diệt tuy nhiên việc này không thành công khiến tang thi chú ý đến cuối cùng họ phải nổ súng lần hai bắn chết được tang thi trong quá trình này họ phát hiện trong đầu của con tang thi có một tinh thể một sĩ quan báo cáo Tình hình hiện trường như sau: người đầu tiên nổ súng ở phía nam, sử dụng súng bắn tỉa error 35 viên đạn bắn trúng đầu Tang Thi, nhưng Tang Thi vẫn không chết, vẫn có thể di chuyển, chạy rất nhanh. Sau đó, chúng tôi phải nổ phát súng thứ hai, bắn trúng đầu và tiêu diệt Tang Thi. Nghe xong những điều này, lão giả trong áo khoác trắng rơi vào suy tư. Viên đạn đầu tiên bắn trúng đầu mà không tiêu diệt được Tang Thi, điều này thật khó tưởng tượng. Cho đến nay. Căn cứ của họ chưa gặp phải tang thi nào mà không thể giết chết chỉ với một viên đạn vào đầu. Thậm chí, dùng côn sắt đâm vào đầu tang thi cũng có thể giết chết chúng. Tinh thể trong đầu tang thi quả thực rất đẹp. Thật khó tưởng tượng rằng nó lại được lấy ra từ một con tang thi bẩn thỉu. Rõ ràng là tang thi đã tiến hóa rồi, nhưng vì sao chúng lại tiến hóa như thế này giống như ma quái vậy? Giáo thụ lâm vào suy nghĩ. Tận thế vừa mới buông xuống, họ đã nghĩ đến việc kiểm chế tang thi, nhưng do không có quy tắc để kiểm soát đợt nhiễm bệnh đầu tiên. số lượng tang thi đã tăng lên với tỷ lệ đáng sợ mỗi bộ phận đều xuất hiện tang thi mà không ai có thể tưởng tượng được điều này những căn cứ phong tỏa dưới lòng đất đều bị lây nhiễm làm sao có thể ngăn chặn được giáo thụ tôi có một ý tưởng ngươi nói đi tôi thích đọc tiểu thuyết trong nhiều cuốn tiểu thuyết tang thi đều được miêu tả là có tinh thể trong đầu tinh thể này là một loại tài liệu cần thiết cho sự tiến hóa con người khi giết tang thi sẽ thu được tinh thể và có thể hấp thụ năng lượng trong đó để tiến hóa thành siêu phàm Không biết liệu tinh thể này có phải là loại tương tự hay không Hắn nhìn tinh thể Ánh mắt sáng lên Nếu thật sự có thể hấp thụ năng lượng trong tinh thể Và trở nên mạnh mẽ hơn Thì đó thật sự là một điều tuyệt vời Tàng thì trong tiểu thuyết Giáo thụ đầy thắc mắc Hắn không đọc tiểu thuyết nên không hiểu rõ lắm về điều này Nhưng hắn cũng nắm bắt được điểm mấu chốt Nếu tinh thể có thể cung cấp năng lượng Điều này cần phải được kiểm chứng qua thí nghiệm nghiêm ngặt để xác định Hiện tại Căn cứ trong nước mà hắn liên lạc đều đã gần như hết Chỉ trừ căn cứ Long Cung và trụ sở Ngân Hạ Nếu có thể khám phá ra bí mật của tang Thi Và tiêu diệt chúng hoàn toàn Có thể thế giới này sẽ còn có cơ hội cứu vớt Nếu không, hậu quả thật sự khó mà lường trước được Sinh hoạt đơn giản và bình thường Sau bữa cơm, hắn tắm rửa bát đũa Long chùi sạch sẽ cắt đĩa Đây là công việc của mỗi người đàn ông trong gia đình Sau đó là ngủ trưa Hắn chỉnh đồng hồ báo thức Hai giờ chiều tỉnh lại Nhìn lên trần nhà ngần người một lát Rồi lại từ từ chìm vào giấc ngủ, đinh binh, đồng hồ báo thức vang lên, lâm phàm rời giường, gấp chân mền, xót nước uống để bổ sung nước cho cơ thể, rồi cầm đồ lao nhà, xiên năng quét dọn, làm sạch sẽ sàn nhà, sinh hoạt không có gì to tát, nhưng lại rất bình dị, dĩ nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng là những sự kiện vĩ đại, nhưng chỉ những điều bình thường tạo nên nền tảng cho cuộc sống, lâm phàm đi xuống dưới, cũng giống như mọi ngày đi dạo trong khu cư xá, thấy rác trên mặt đất, hắn nhặt lên, Và bỏ vào thùng rác, hiện giờ không có vệ sĩ di mà cho dù có, hành động này cũng chỉ là một thói quen nhỏ. Đây là khu cư xá của mình, và nhớ lại câu khẩu hiệu, cư xá là nhà ta, quản lý dựa vào người dân. Hắn đi vào khu vực trồng rau, trong chưa đầy nửa ngày, đất đai đã thay đổi rõ rệt, khác biệt hẳn so với trước kia. Chỉ cần nhìn một cái, lâm phàng liền biết lý Tỷ và từ nãy nãy đang làm gì, họ đang nhổ cỏ và xử lý đất, xới đất là công việc tốn sức. Cần phải đào đất đều, không cần đào quá sâu, chỉ cần khoảng một cây cuốc là được. Sau khi đào đất xong, phải đập nát đất cho bùn đất mềm và dễ gieo trồng. Cuối cùng là lên luống để gieo hạt. Cảnh vật đẹp đẽ như một tác phẩm nghệ thuật, khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Lý tỷ và từ nãi nãi thật sự có năng lực trong việc trồng trọt. nhờ sự giúp đỡ của họ, khu cư xá sẽ ngày càng phát triển tốt hơn. Đi vào tiểu khu, không thấy các lão gia tử, cửa sắt bị khóa, nếu mở cửa, sẽ không thể khóa lại. Lâm Phạm không nghĩ nhiều Liền nhảy lên một cái Nhảy rất cao và vượt qua cửa lớn Nhẹ nhàng rơi xuống đất Trước đây chuyện này hắn còn không dám nghĩ đến Chém tang thi để tích điểm Lên cấp thì sẽ mạnh hơn giúp ta làm việc tốt Đạt được khen ngợi như nhận giấy khen của thị dần, Vậy, ân, hợp lý Lâm Phàm nghĩ vậy Tuy trong lòng vẫn lạnh nhạt Nhưng sức mạnh cơ thể của hắn đã được thể hiện rõ Hắn biết phải tiếp tục cố gắng hơn nữa Về phần công việc phụ Chuyện công việc phụ đều là giả Không phải cái gì quan trọng, hiện giờ ta không có việc làm, phải đi tìm một công việc để nuôi sống mình. Lâm Phàm tự nói với mình, mặc dù hắn có 3 tấm thẻ chi phiếu, nhưng số tiền đó là của người khác. Trong thời buổi khó khăn này, cuộc sống của mọi người đều không dễ dàng, hắn không thể lấy tiền của người khác. Phải dựa vào sức mình mới được, hắn vào một cửa hàng nhỏ hỗn độn. Tiểu Thanh, gần đây ta không có công việc gì, chuẩn bị làm một vài việc kiêm chức, người biết ta làm việc có tốt hay không. nhưng ta thấy cửa hàng của ngươi bên ngoài có vẻ lộn xộn ta sẽ giúp ngươi thu dọn một chút ứm tổng cộng là 100 khối thì sao ngươi thấy có được không lâm phà mỉm cười nhìn vào cửa hàng yên tĩnh mà nói tiểu thanh đừng im không đáp lại gì vậy được rồi nếu ngươi đồng ý ta sẽ bắt tay và làm việc tiền không cần phải trả ta ta chỉ cần giúp ngươi dọn dẹp trong tiệm là đủ cuộc sống phải tự mình kiếm tìm nếu những người khác không đồng ý thì chắc chắn không thể làm được tiểu thanh không nói gì hiển nhiên đã đồng ý Dù cho cửa hàng này không lớn, nhưng bên trong công cụ quét dọn và vệ sinh đầy đủ Cầm thùng nước, lấy khăn lau, chuẩn bị lau chùi từ ngoài cửa sổ vào Đây là ấn tượng đầu tiên mà cửa hàng để lại cho khách Nếu bẩn thỉu, chắc chắn sẽ khiến người khác cảm thấy ghét bỏ Lâm Phàm cầm khăn lau, tỉ mỉ lau sạch mọi thứ Trong con phố yên tĩnh, bóng dáng của hắn nổi bật lên Khiến người khác chú ý, thậm chí có cảm giác kỳ lạ khó nói thành lời lâm phàm làm việc không nhanh không vội vàng chạy theo tốc độ mà làm giảm chất lượng công việc một lát sau hắn quay lại cửa tiệm mang tất cả hàng hóa bị rơi vãi trên sàn lên giá đây là sự khởi đầu mới ban đầu cửa hàng rất lộn lộ xộn không thể gọi là hoang vắng nhưng bắt đầu từ việc sắp xếp lại hắn cảm thấy mình đã nắm bắt được tình hình và có niềm tin để dọn dẹp toàn bộ cửa hàng thu lao chắc chắn sẽ hợp lý không phải là rất giàu có nhưng ít nhất cũng đủ để sống qua ngày cửa hàng nhỏ bé lâm phàm cần mẫn không mệt mỏi vừa làm việc vừa dọn dẹp không hề lười biếng sau mấy tiếng lâm phàm đứng ở cửa tiệm nhìn cửa hàng đã trở nên sáng sủa không khỏi cảm thấy hài lòng đây là thành quả của hắn sau một buổi chiều làm việc vất vả các kệ hàng trước đây đầy bụi bạm giờ đã được lau sạch ánh sáng phản chiếu từ mặt bàn thật tốt cuối cùng cũng làm xong lâm phàm mỉm cười rồi nhìn về phía ba bộ thi thể đó là tiểu thanh tiểu phương và một người mua hàng mà hắn không biết tên tiểu thanh tiểu phương Các người đã qua đời rồi, ta sẽ đưa các người đi nơi khác, miễn phí, không lấy tiền. Chúng ta trước kia rất quen thuộc, đưa các người đi là chuyện ta nên làm. Hắn biết bọn họ đã chết, lẩm bẩm nói với họ như thể đang trò chuyện. Điều này không phải do đầu hắn có vấn đề, mà là vì ký ức quay lại. Giống như trước đây khi đi mua đồ, hắn sẽ trao đổi và trò chuyện như vậy. Mua hàng, bàn công việc, không cần phải dùng lời nói. Có thể dùng tay chân giao tiếp sao, trên con đường có thùng rác. lâm phàm bịnh kéo thùng ra nhưng không ngờ thùng rác đã đầy lâu ngày không được dọn dẹp bốc lên mùi hôi thối không còn cách nào ai bảo hắn lại thích xen vào chuyện của người khác chứ lại giống như lần trước hắn đem thùng rác nối tiếp nhau đẩy tới cửa tiệm bỏ tiểu thanh tiểu phương và cả thi thể kỳ lạ kia vào trong thùng rồi mang chúng đến bãi rác hôm nay hắn như thể là người duy nhất trong khu này lo bảo vệ môi trường người duy nhất làm thuê và người duy nhất vẫn tin tưởng hoàng thị sẽ quay lại Dù có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn tin tưởng và không thay đổi. Ở ban công, vương lão gia tử nhìn theo đường đi của lâm phàm, đẩy thùng rác, không nói gì, trừ khi ai đó đầu óc có vấn đề. Nếu không, tiếng động có thể dẫn dụ tàng thì đến. Lão gia tử nhìn bóng lưng lâm phàm, dường như hiểu rõ điều gì đó. Tiểu phàm vẫn luôn sống theo cách trước đây, không có thay đổi gì kể từ khi tận thế xảy ra, vẫn giữ thói quen cũ, vẫn kêu gọi tiểu phàm đi ăn cơm. Lão gia tử nhìn ra được điều này. Làm người sống sót trong tận thế, nếu sống cùng những người khác thì hẳn là hai bên phải hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ vật tư và phân phối rõ ràng. Nhìn ở đây, lão gia tử nhận ra điều khác biệt, tiểu phàm nhận những người này, giúp họ thuê phòng, chạy đi mua sắm, khi về thì sẽ cho họ xem các hóa đơn, nói rõ là hắn đã trả tiền cho mọi thứ. Đối với bất kỳ ai nhìn vào, hành động này đều rất kỳ lạ, nhưng lão gia tử lại có thể hiểu được. Tiểu phàm coi việc sống cùng những người này như là một mối quan hệ kỳ lạ giữa tập thể và cá nhân. Khi gặp khó khăn, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, đó là tập thể, không làm phiền đến cuộc sống của người khác, chỉ sống trong vòng tròn của riêng mình, đó là thể chế, giống như trước khi tận thế xảy ra. Mua đồ trả tiền, thuê phòng trả tiền, không quấy dày cuộc sống của người khác, lịch sự và ân cần, tìm việc để làm, đó là những việc rất bình thường trước kia. Nhưng trong tận thế, những hành động này lại có tác động mạnh mẽ. Ai? Tiểu phàm rốt cuộc đã trải qua những gì mà có thể giữ vững suy nghĩ như vậy. Phương Lão Gia Tử tự hỏi, vừa hiểu vừa không hiểu, dường như ông bắt được điều gì đó, nhưng lại không hoàn toàn nắm bắt được. Buổi tối, về đến nhà, lâm phàm, từ nhỏ đến lớn, vào cửa hàng, mua chút đồ ăn vặt và nước. Sau đó, hắn ngồi chơi máy tính, định tiếp tục xem phim. Nhưng không ngờ, mạng lại bị ngắt, hắn suy nghĩ một lúc, có phải do vì Internet hết hạn không? Nghĩ lại thì không phải, vì còn một năm nữa mới hết hạn. hắn kiểm tra các mạng xem có phải xảy ra sự cố gì không để tránh móc lỗi router được khởi động lại máy tính cũng được khởi động lại nhưng vẫn không thể kết nối mạng ải thật tức giận còn một năm phí internet nữa mà lâm phàm bất đắc dĩ dù mạng bị ngắt hắn cũng không thể làm gì được còn có thể tìm ai đó để đòi lại tiền sao ngẫm lại liền biết là nằm mơ lâm phàm đi vào ban công dựa vào lan can nhìn về phía cảnh đêm xa xôi núi đen xám không hề thấy chút ánh sáng giống như bóng tối thật sự đang bao phủ hoàn toàn che phủ hoàng thị nhưng dù vậy lâm phàm quay đầu nhìn căn phòng sáng ngời hắn mong muốn thắp lên một ngọn lửa cuối cùng cho hoàng thị một ngọn lửa nhỏ dần dần lan rộng bao phủ toàn bộ hoàng thị hưởng thụ làn gió đêm hắn rất muốn hết lên như trước kia đại gia các người tốt chỉ là bây giờ đã khuya lão gia tử và lý tỷ chắc hẳn đã chìm vào giấc ngủ thế nên vẫn là đừng hô nữa thì tốt hơn Lúc này, hai vị lão gia tử cùng những người bạn gia của mình trò chuyện nhẹ nhàng với nhau Đã sống đến tuổi này Chủ đề của họ luôn rất ấm áp Biết cách ăn nói Vương lão gia tử khi trò chuyện chỉ nói Bạn gia vất vả rồi Có bạn già như ngươi thật tốt Nhưng chu lão gia tử người có học thức cao lại không hề ngần ngại bày tỏ cảm xúc Ông ôm bạn già là lương nãi nãi và nhẹ nhàng nói Chỉ cần ngươi còn ở đây Sinh hoạt sẽ có hy vọng Ngươi ở đây, ta ở đây Đó là sông cạn đá mòn Không có gì hoa lệ Chỉ có một câu, ta yêu ngươi, mà có thể khiến cho cả hai cùng lo lắng cho nhau. chung sức hứa một lời đó là tôi trong suốt tuổi thanh xuân của mình, phong cảnh đẹp nhất. Tôi vẫn muốn nói, dù đi đâu, muốn đến nơi nào, thì nơi tôi muốn nhất vẫn là bên cạnh ngươi. Lương nãy nãy là một người yêu thích lãng mạn, mặc dù đã đến tuổi cao, nhưng bà vẫn yêu thích những lời nói tình cảm như vậy. Bà ổng, chặt bạn già trong lòng, chỉ vì một người suốt đời đi đến tận cùng thế giới, chỉ nguyện quân bình an. Trong vòng của Lý Tỷ... Lý Mai cầm album ảnh, nhẹ nhàng vuốt ve những tấm ảnh chụp, đó là hình của chồng nàng. Ban này nàng cố gắng tỏ ra kiên cường, nhưng đêm đến, nàng không thể ngừng nhớ nhung, nước mắt tựa như rửa mặt nàng. Khánh Dương, ta rất nhớ ngươi, ta và Phì Phì hiện tại sống rất tốt, chúng ta gặp được người tốt, đã chuyển đến ngôi nhà mới, Phì Phì cũng học rất giỏi. Nếu ngươi ở đây, ba người chúng ta sẽ đoàn tụ, cùng nhau sống cuộc sống tốt đẹp, ngươi thấy, nếu giúp đỡ mẹ con tiểu phàm đệ đệ, ngươi chắc chắn sẽ rất thích hắn. kéo hắn uống rượu, sương huynh gọi đệ mang theo hắn cùng trời, người sẽ không bao giờ từ bỏ những trò chơi đó. lý mai lầm bầm kể cho hắn nghe về những điều mình nhớ mong gần đây. căn phòng bên cạnh, trong khi ngủ, phỉ phỉ mơ thấy chuyện gì đó kỳ quái. lời nãi nãi, câu hỏi này thật khó, con không làm được. ai ai, sao nhiều bài thi vậy? thúc thúc đừng mua nữa, con làm không kịp hết, thật đáng sợ, thật đáng sợ. có lẽ đối với phỉ phỉ mà nói, tận thế không phải là điều đáng sợ nhất, điều đáng sợ nhất là. Mặc dù đã tận thế rồi, vẫn phải học bài, vẫn phải làm bài thi không kịp Và còn có một người thúc thúc bất cứ lúc nào cũng sẽ mua bài thi cho cô Đúng là thật đáng sợ Lâm Phàm nằm trên giường, nhìn như đang ngắm nóc nhà Nhưng thật ra là đang nhìn vào giới diện, lại muốn thêm điểm Trước khi ngủ thêm chút, chắc sẽ giúp giấc ngủ, tính danh Lâm Phàm, lực lượng, 125, siêu Phàm, thể lực, 65, siêu cường tốc độ, 62, siêu cường Điểm số, 0 Thêm điểm xong, lâm phàm nhìn vào giới diện Thêm nhiều như vậy sao Ta ở tòa nhà đó, từ sân thượng chém tang thì Chặt ba tầng, chẳng lẽ chém nhiều vậy sao Không nghĩ ra Thôi kệ đi, ngược lại có số thì thêm vào Muốn thêm loại nào thì thêm loại đó Anh kéo chăn mền Đột nhiên, cánh tay rỗi ra Lại kéo con búp bê gấu nhỏ vào trong chăn Đêm rất yên tĩnh, rất đẹp Tất cả mọi người bắt đầu ngủ, Sáng sớm, thù đào chảm ngư gọi Hà Minh Hiên khiến hắn ngơ ngác tỉnh lại vươn tay Hà ngụ khí người thấy mùi vẫn ổn hắn không đánh răng không rửa mặt chỉ đứng trước bồn cầu cúi xuống nhìn bụng lớn theo thói quen vịn vào bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa hình thể to lớn tiếng nước nhỏ bề bỉ và thấp rất nhanh chóng giải quyết xong hắn đi ra ban công nhìn về phía đối diện tầng hai vẫn là mỹ nữ kia đang nhìn về phía hắn tay cầm rau quả đưa lên cho hắn xem hà minh hiên nhìn mà nước miếng ứa ra không phải vì đối mỹ nữ mà cảm thấy xúc động mà là vì mấy ngày qua không có gì ăn, chỉ muốn ăn chút rau quả, có thì thì càng tốt. Mỹ nữ giơ tay lên, tạo dáng ngạo nghĩa, tưởng rằng sẽ kích thích thị giác của Hà Minh Hiên, nhưng hắn lại chỉ quan tâm đến thức ăn. Ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải rời khỏi đây, đến nơi của đối phương, nơi đó có thức ăn, có thức ăn thì có thể sống lâu hơn. Hà Minh Hiên tự động viên bản thân, nghĩ đến việc lấy hết dũng khí, tận thế bung xuống, tang thi hoành hành, không còn hy vọng, không có tương lai. Nếu có thể tiêu diệt tang Thi thì đã sớm làm, sẽ không chờ đến giờ phút này. Hắn quan sát xung quanh, muốn nhìn xem tang Thi ở đâu. May mắn là hắn không thấy tang Thi nào. Trong lòng do dự, liệu có nên mạo hiểm một chút không? Hà Minh Hiên biết rằng chỉ có lao ra, chạy tới tầng hai bên đối diện mới có cơ hội sống sót. Hơn nữa thể lực hắn hiện giờ vẫn còn khá tốt, có thể chạy, có thể di chuyển, có thể vung dao và chém. Nếu cứ tiếp tục chịu đựng vài ngày nữa mà không có thức ăn bổ sung, hắn sẽ càng yếu đi. đến lúc đó cho dù muốn chạy cũng không còn sức nữa cuối cùng hắn vẫn tự hỏi mình nếu như ta có thể thành công tới tầng 2 của đối phương ta sẽ có thức ăn và còn có mỹ nữ hà mình hiên quyết định mạo hiểm hắn vào bếp lấy dao phay chuẩn bị rời đi khi ra khỏi cửa hắn cẩn thận kiểm tra xung quanh vẫn không thấy tang thi sau khi xác định không có nguy hiểm hắn lấy hết dũng khí nhẹ nhàng mở cửa chống trộm hít một hơi sâu rồi chậm rãi đi xuống cầu thang hắn không dám đóng cửa nếu gặp phải tang thi hắn vẫn có thể chạy về tàu phòng rồi đóng cửa lại hồi tưởng lại trước kia một phút cũng chẳng cần cầu thang như thể đi qua cả một thế kỷ hắn len lén nhìn xung quanh mặt đất đầy máu rất nhiều thi thể hắn mơ hồ nhớ lại khi tận thế mới buông xuống cảnh tượng khủng khiếp đến mức nào mọi người đều chạy loạn rất nhiều người bị tang thi tấn công ngã xuống đất bị cắn xé điên cuồng cảnh tượng đó khiến hắn phải run rẩy cảm giác tận thế đang buông xuống trốn ở đầu bậc thang một lúc hà minh hiên rón rén đi ra hít thở không khí mới mẻ khi bước vào lâu dưới cảm giác này khiến toàn thân hắn tràn đầy tinh thần hắn không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào bóng tối nơi góc khuất sợ rằng có tang thi bất ngờ lao ra tay hắn nắm dao phay rất căng thẳng mặc dù không vung dao chém hay dùng sức nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi Sẽ góc hắn nhìn thấy phía đối diện là một tòa nhà nơi giao lộ không có tang thi không có tang thì Hà Minh Hiên thầm cầu nguyện trong lòng hắn áp sát vào tường, Từ từ nhô nửa cái đầu ra Quan sát tình hình bên ngoài Không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy con đường trong khu cư xá vắng vẻ Không có một con tang thi nào Đoạn đường ngắn ngủi Nhưng vì sự xuất hiện của tang thi Đối với Hà Minh Hiên mà nói Thật sự là một cực hình Trong khu cư xá không có tang thi Rất có thể là tiếng động từ bên ngoài đã thu hút bọn chúng đi rồi Dù sao đã mấy ngày trôi qua Tang thi cũng cần bổ sung vật phẩm Hà Minh Hiên nghĩ thầm Hiểu rõ khả năng này Hắn cảm thấy bình tĩnh lại Thì vậy Tâm trạng đã nhẹ nhõm đi nhiều Chết tiệt Nếu biết không có nhiều tang thi như vậy Lão tử đã ra ngoài từ lâu rồi Đâu cần phải chờ tới bây giờ Hà Minh hiên bực bội Tăng tốc bước chân Hắn chỉ muốn lên lầu hai Nơi đó có thức ăn và còn có mỹ nữ của hắn Nghĩ đến việc trong mặt thế có thức ăn Lại có mỹ nữ làm bạn Trong lòng hắn không khỏi cuồng loạn Kích động đến mức cả cơ thể cũng rung lên vài lần Nhưng ngay lúc này Một tiếng giống, vang lên từ phía sau tiếng gào trầm đục vọng lại Hà Minh Hiên hoảng sợ quay đầu lại thấy một con tang thi bước ra từ góc rẽ nó có vẻ mặt đờ đẫn, động tác cứng ngắc khi nhìn thấy hắn đôi mắt con tang thi sáng lên nó hét lên một tiếng đầy hưng phấn rồi lao nhanh về phía hắn chết tiệt, Hà Minh Hiên bị hù cho giật mình vội vàng chạy đi với thân hình mập mạp của mình hắn không chạy nhanh được, may mắn là khoảng cách giữa hắn và tang thi vẫn còn đủ xa hắn chạy đến lầu 2 trước khi con tang thi đuổi kịp Hắn sợ nhất là loại tang thi này, chúng mạnh mẽ, nhanh nhẹn và thính giác cực kỳ nhạy bén, nếu thực sự gặp phải, chắc chắn đó là con đường chết. Tiếng gào thét của tang thi vang vọng khắp xung quanh, dường như bọn chúng đều có thể nghe thấy và bắt đầu đuổi theo bốn phía, hướng về phía Hà Minh Hiên mà lao đến. Hà Minh Hiên cắm đầu chạy, không dám dừng lại. Hắn giờ chỉ hy vọng nữ nhân kia đừng đùa nghịch hắn, nếu cửa không mở, hắn sẽ không có cách nào thoát khỏi xông và cầu thang. Hà Minh Hiên chưa bao giờ cảm thấy mình có thể chạy nhanh như vậy. Mỗi bước hắn đều vượt hai bậc. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đến được lầu hai. Hắn nhìn thấy hy vọng, cánh cửa đang mở và nữ nhân đang đứng ở cửa chờ đón hắn. Hy vọng dâng lên trong lòng, kích động khiến toàn thân hắn run rẩy. ấm. Hắn thuận lợi lao vào trong phòng. Nữ nhân vội vã đóng cửa lại. Một lát sau, hắn nghe thấy tiếng bước chân của Tang Thi ngoài cửa, nhưng Tang Thi không thấy Hà Minh Hiên tiến vào phòng, chỉ có thể tiếp tục lang thang. Hà Minh Hiên định lên tiếng. Nhưng nữ nhân ra hiệu cho hắn im lặng đứng yên trước cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài sau một hồi tiếng động của tang thi dần dứt như thể chúng đã đi theo đầu bậc thang mà rời đi nữ nhân mới nhìn về phía hà minh hiên hỏi ta gọi là mặc cho giai lệ còn ngươi tên gì hà minh Hiên. thu đao trảm ngư hà minh hiên quan sát nữ nhân trước mặt lúc trước nhìn từ xa chỉ có thể thấy hình dáng mơ hồ nhưng bây giờ nhìn kỹ nữ nhân này thật sự rất xinh đẹp dáng người quyến rũ nếu có đủ vật tư hắn có thể nằm trên giường với nàng mãi mãi Hắn bắt đầu nghĩ đến một kế hoạch Liệu có nên làm ngay Hay là chờ một chút Phát triển tình cảm thêm vài ngày Tỉ như cùng nàng trò chuyện mấy canh giờ Rồi mới lên giường để trao đổi thân mật Đột nhiên tiếng cửa mở nhẹ nhàng truyền đến Hà Minh Hiên hoảng hốt tưởng là có tang thi Suýt nữa đã rút dao ra để tự vệ Nhìn rồi khi thấy người bước ra từ phòng Là một nam nhân lực lưỡng Tạm vỡ, thân hình cao lớn Với bộ ngực lông rậm rạp Hắn ngây người ra, làm Lại còn có một người đàn ông Đương nhân này chẳng phải đã hết với hắn sao cảm giác tiếc nuối dâng lên trong lòng hắn nhưng chờ chút tại sao người đàn ông này lại nhìn hắn chằm chằm ánh mắt có phần xâm lược như thể đang quan sát con mồi bất chợt thủ đào chảm ngư nhớ đến một tin tức từ nước ngoài hai tên trộm đột nhập vào nhà một gia chủ không ngờ gia chủ lại là một người đàn ông cơ bắp lớn con có xu hướng đồng tính đã bắt giữ hai tên trộm trong nhà suốt năm ngày cung cấp cho chúng những cuộc vui đùa cuối cùng bị cảnh sát giải cứu hai tên trộm khi ra ngoài đầu tiên được đưa đến khoa hậu môn hắn là ca ca của ta nhậm nhâm nữ nhân nói kéo hà minh hiên ra khỏi sự tuyệt vọng nguyên lai là ca ca à vậy ta vẫn còn hy vọng hắn tự nghĩ trong đầu tưởng tượng cảnh mình ôm chặt nữ nhân ép nàng dưới thân nhậm nham nhìn hà minh hiên liếm môi tiến lại gần hẳn thân hình cường tráng của nhậm nham tạo ra sự tương phản rõ rệt với hà minh hiên khiến hắn trông như một đứa trẻ mập mạp so với người đàn ông cao lớn trước mặt đến đây Theo ta vào phòng, ta có chuyện muốn nói với ngươi, nhậm nham nói, vỗ nhẹ vào vai Hà Minh Hiên. Hà Minh Hiên, dù hơi lạ lẫm nhưng lại không thể kiềm chế được, theo bức nhậm nham. Cảm giác bàn tay mạnh mẽ của nhậm nham nhẹ nhàng ma sát ở phần eo của hắn, rồi từ từ di chuyển xuống, làm hắn bất giác rùng mình. Làm gì, nhậm nham tả mị cười một tiếng, nói, làm ngươi. Ba, cửa đóng lại, bên trong truyền ra âm thanh đánh nhau, giống như đang đánh một đứa trẻ, nữ nhân lắc đầu, ai, thật là đáng giận. Tận thế đến rồi mà Kata vẫn không chết, cả khu cư xá này cũng toàn những người này dáng dấp xấu như vậy. Bà Kata còn có hưởng thụ, nàng ngắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Đã từng có lần Kaka mang về nhà, nhưng lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ yếu ớt, nghĩ đến Kaka có những hành động biến thái, nàng trong lòng cảm thấy bi ai thay cho người tên Hà Minh Hiên béo ú kia, sợ rằng thật sự hắn muốn trở thành Kaka của một đứa trẻ ngoan, cư xá Dương Quang, thúc thúc, tốt, phì phì hiểu chuyện, muốn đi học cùng lương nãy nãi trong nhà. Nàng đeo bọc sách, vừa ra khỏi cửa đã gặp Lâm phàm rất lễ phép chào hỏi, Phỉ Phỉ thật sự là thích học, là một đứa trẻ ngoan, học cùng lương ngãi đãi thế nào, có thu hoạch gì không, có phải cảm giác giáo viên trong trường học giảng bài hay hơn không. Lâm phàm rất quan tâm đến tình hình học tập của Phỉ Phỉ, hắn tuy không giỏi về học tập, nhưng trong thời kỳ tận thế, chỉ có thể dùng kiếm chém tang thi, nếu như hắn thích học, hắn sẽ phát minh ra những điều mới. thúc đẩy sự thông minh, giúp bẫy bẫy tang thì, hắn không như vậy, chỉ có thể dựa vào sức mạnh. Phỉ phỉ nói, có, Lương Nãi Nãi giảng bài rất tốt, rất dễ hiểu, những bài tập khó, Lương Nãi Nãi chỉ cần nói một chút là con hiểu ngay. Nàng vẫn có chút sợ sệt trước mặt Lâm Thúc Thúc, nàng mua rất nhiều bài thì làm mãi không hết. Hơn nữa, Lương Nãi Nãi còn cho nàng nhiều bài tập, mỗi đêm phải thức đến 9 giờ, giống như lúc đi học vậy, không có gì thay đổi. Ừm, rất tốt, tiếp tục cố gắng. chờ làm xong bài thi, thúc thúc sẽ mua thêm bài thi cho con. Lâm Phàm nhẹ nhàng vỗ vào đầu phỉ phỉ. Hắn không thể đảm bảo những thứ khác, nhưng về mặt học tập, dù có nghèo đến đâu, hắn cũng sẽ mua bài thi cho con, tuyệt đối không để con phải khổ. Tiếng ba âm lọt vào tai, phỉ phỉ hơi hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên tái nhợt. Nếu như cầu thang trong không gian lớn hơn một chút, nàng sẽ nhảy múa, hát ca, cả. cảm ơn Lâm thúc thúc, cảm ơn thúc thúc, vì có người ấm áp như ngài, cảm ơn ngài. Phỉ phỉ thật sự muốn nói với Lâm Thúc Thúc rằng nàng không muốn mua bài thi nữa chỉ muốn thử một lần sống mà không có bài tập nên đi học đi, Lâm Phàm vẫy tay Lâm Phàm đi vào vườn rau trong cư xá nơi này đã trồng rau quả chỉ cần hạt giống có thời gian chúng sẽ nở ra kỳ tích, lý Tỷ và từ nãy nãy rất tốt trong việc chăm sóc hít thở không khí mới mẻ không có khói xe không khí trong lành thật kỳ lạ có một mùi vị không thể tả phải rèn luyện thân thể thật tốt hắn luôn có thói quen rèn luyện cơ thể Lầu dưới có máy tập thể hình, nhưng hôm nay hắn muốn ra ngoài chạy một chút, lý do đơn giản là hắn muốn chạy, dĩ nhiên trong cư xá cũng có thể chạy bộ, nhưng hắn nghĩ sẽ chạy ra ngoài, vừa chạy vừa thưởng thức phong cảnh trên đường, quả là một việc tốt. Mỗi ngày, hắn đều lên kế hoạch rất rõ ràng, chạy bộ, làm việc, ăn cơm, làm việc, ăn cơm, rồi đi ngủ. Nhìn như một ngày bình thường, chỉ cần làm việc chăm chỉ vẫn sẽ cảm nhận được sự phong phú, điều này là sự khác biệt giữa nghiêm túc và không chăm chú. Rời khỏi cư xá Vẫn như mọi khi, hắn nhảy qua một cách dễ dàng Dưới tình huống bình thường Hai cánh cửa sắt này chắc chắn sẽ không mở ra Bên ngoài có chút nguy hiểm Hắn vững vàng hạ xuống đất Nhìn qua hai bên trái phải Hơi có chút hoang vu Đi vào lối đi bộ Hít một hơi thật sâu Bắt đầu chạy bộ với nhịp điệu chậm rãi Rồi sau đó tăng tốc Đừng nghĩ rằng trên đường phố không có xe cộ Mà có thể tự do chạy bộ Điều này là hoàn toàn sai lầm Ngay cả trẻ con cũng biết lý lẽ này, mặc dù hắn, lâm phàm, ít học, nhưng về lý lẽ này vẫn hiểu rất rõ. Hắn chạy trên lối đi bộ, chuẩn bị chạy cho nóng người trong nửa giờ đầu, lúc này, buổi sáng tốt lành, lâm phàm đi ngang qua một con tang thi đang gặm thi thể, mỉm cười chào nó rồi tiếp tục chạy, tăng thi nghe thấy tiếng động, ngậm đầu lên, nhìn thấy máu thịt tươi mới trước mắt nhảy nhót, liền gầm lên, và lập tức đuổi theo lâm phàm, Tang thi vừa đuổi vừa gào, nếu là người bình thường. chắc chắn sẽ tê cả da đầu mồ hôi lạnh đổ ra cảm giác bị tang thi đuổi theo chắc chắn còn đáng sợ hơn cả gặp quỷ tang thi có tốc độ rất nhanh giống như người bình thường chạy cuồng không ngờ ngay cả tang thi cũng biết buổi sáng rèn luyện thân thể có lợi cho sức khỏe lâm phàm không phải là người thích tranh đấu nhưng khi thấy tang thi đuổi theo mình hắn biết mình không thể thua đương nhiên là phải tăng tốc giữ khoảng cách nhất định với tang thi chạy cùng tôi đi nhưng tôi cảm giác người chắc chắn đuổi không kịp tôi đâu Lâm Phàm quay đầu lại nói, giống, tang thi không thể trả lời được, ngược lại càng kích thích nó phát ra tiếng gào thét dữ dội, quả thật là một con tang thi hiếu thắng. Lâm Phàm cười chạy khiến hắn cảm thấy cơ thể thoải mái, huyết dịch lưu thông nhanh hơn, dần dần, tốc độ chạy của hắn thay đổi, dọc theo con đường. Trong bóng tối, những tang thi ở xung quanh đều nghe thấy âm thanh, khi chúng nhìn thấy đồng loại đuổi theo một sinh vật máu thịt mới lạ, chúng tự nhiên gia nhập vào đội ngũ chạy. Đội ngũ tang thi này dần dần lớn mạnh. Những tang thi này không vì thời gian trôi qua mà trở nên yếu đi hay hư thối Ngược lại, mỗi con đều thể hiện sức mạnh vượt trội, Thậm chí còn mạnh mẽ hơn người khỏe mạnh Cố lên, cố lên, tăng tốc lên, bắt kịp tôi Nhưng đừng chạy quá nhanh Ngã thì có thể không liên quan gì đến tôi đâu Lâm phàm tiếp tục chạy, đi qua từng đầu đường, ngoạ tào. Các người mau nhìn, có người bị tang thi đuổi theo Số lượng này sao lại nhiều thế Một khu vực an toàn, nơi có người sống sót vốn dĩ định xem xét tình hình xung quanh nhưng không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này những người xung quanh đang dần tụ lại gần kéo màn cửa sổ ra để quan sát tình hình bên ngoài người này chết chắc rồi không ai có thể cứu hắn nhìn cách hắn chạy có thể thấy hắn là người thông minh hắn chạy mà không hoảng loạn vẫn duy trì trạng thái bình tĩnh đây là sáng suốt nhất dù sao nếu lại lên thì sẽ gặp vấn đề ngay ừm nói rất có lý các người nghĩ hắn có thể chạy thoát không đừng có nghĩ nữa Chuyện này không thể nào xảy ra đâu, thể lực của con người có hạn, bị đuổi liên tục như vậy, cuối cùng cũng sẽ kiệt sức, còn tang Thi thì sức lực vô cùng vô tận, hắn không thể nào chạy thoát được, những người sống sót trao đổi với nhau một cách nhẹ nhàng, họ từ từ tụ lại, đã từng hy sinh đồng đội, cũng đã cứu được đồng đội, thì vậy, họ vẫn giữ được lý trí giữa tận thế này, không phải là kiểu buông thả muốn làm gì thì làm, mà là đoàn kết lại, cùng nhau chiến đấu với tang Thi, Lâm phàm không hề nhận ra nhóm người sống sót này. Nếu như có, có lẽ hắn sẽ chủ động chào hỏi họ, vẫy tay và nói một câu Các ngươi khỏe không? Chạy trước nhé Hắn nhìn thấy trước mắt có một vài tang thi đang tụ tập lại một chỗ Chúng dương ngay mùa vuốt, cố gắng phá cửa cuốn Với những tiếng va chạm, đập cửa ầm ý Đám người kia đang làm gì vậy? Lâm phàm cảm thấy nghi hoặc Chẳng lẽ có vật gì hấp dẫn đám tang thi phía sau cửa Khiến chúng tụ tập lại như vậy Hắn không rõ tình hình lắm Không nghĩ nhiều nữa Tang thi cũng không có tìm hắn gây sự Chúng đập cửa của chúng. Hắn cứ tìm đường mà đi, không để ý đến chúng Đến mức chào hỏi Hắn coi như đã xong Khi làm việc gì, hắn luôn nghiêm túc Nếu như hắn chào hỏi đám tang thi Chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của chúng Và chúng sẽ đuổi theo hắn Dĩ nhiên nếu hắn chỉ đi ngang qua Thì đám tang thi đó sẽ không đuổi theo Cái đó là chuyện của chúng Lâm phàm tiếp tục đi qua Rồi đột nhiên dừng lại Hắn nghe thấy từ căn nhà phía trên Có tiếng khóc vang lên Cẩn thận nghe Lại là tiếng khóc của trẻ con Chẳng lẽ trong tiệm này có một đứa trẻ sao, thanh âm của trẻ con, tuyệt đối không thể nhầm lẫn, đó là tiếng khóc của trẻ nhỏ, nghe kỹ có thể nhận ra rằng tiếng khóc của Hài Nhi không lớn, không giống như những đứa trẻ khỏe mạnh có sức lực, mà có vẻ yếu ớt, dù sao đi nữa, hắn vẫn muốn vào xem thử một chút, giống, tiếng gào thét của tang thi truyền đến, những tang thi đang chạy cùng hắn không ngừng tiến lại gần, nhìn thấy những tang thi này, hắn chỉ muốn nói rằng thật sự rất ấn tượng, cả đám đều rất có sức bền, có thể chạy đến giờ phút này. tinh thần của chúng đáng để cổ vũ lúc này hắn sờ lấy chui kiếm frost Moon, một tay đưa ra phía trước ra hiệu cảnh báo mời các ngươi đừng đến gần ta chạy bộ đã kết thúc ta nghe thấy tiếng khóc của trẻ con có thể gặp phải phiền phức ta phải đi xem thử nếu các ngươi tiếp tục tới gần ta sẽ chém các ngươi lần thứ nhất cảnh cáo sau lời cảnh báo này đám tang thi không những không dừng lại mà còn tiếp tục tiến về phía hắn hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng đến sự an toàn của hắn lần thứ hai cảnh cáo hắn không có ý tứ gì khác Mặc dù bọn chúng đã trở thành tang thi, nhưng nếu như chúng không gây hại, hắn sẽ không làm gì quá đáng với tang thi. Lần thứ ba cảnh cáo, đám tang thi vẫn tiếp tục tiến tới. Không còn cách nào, hắn chỉ có thể tự vệ. Hiện tại, hắn rất quen thuộc với bản thân mình. Quá trình tự bảo vệ đã rõ ràng trong đầu, biết lúc nào cần tự vệ và làm như thế nào. Frostmoon rời khỏi vỏ, một kiếm vung lên, chém về phía đám tang thi. Với lực lượng hiện tại của hắn, một kiếm này vô cùng khủng khiếp. Có thể nghe thấy tiếng gió vù vù, dù là về độ chính xác, tốc độ hay lực lượng, tất cả đều vượt xa khả năng của người bình thường. Cắt đậu hũ, hắn chưa bao giờ thấy dễ dàng như vậy, lưỡi kiếm sắc bén chỉ cần đặt lên miếng đậu hũ mà không cần sức. Miếng đậu hũ đã tự động bị cắt đôi, phóc, phóc, tiếng chém vang lên. Trong mắt những tang thi đáng sợ kia, đối với Lâm Phàm mà nói, thật sự là quá đơn giản. Một kiếm vung tới, đầu của tang thi ở hàng đầu tiên bay lên, xoay tròn trong không trung, đám tang thi còn lại. Nghe tiếng động, thấy cơ thể bị xé toạc liền không hề ngừng lại Tất cả đều lao mạnh về phía lâm phàm Nếu có người sống sót chứng kiến cảnh tượng này Họ chắc chắn sẽ phải kinh ngạc mà thốt lên Mẹ ơi, mau ra đây xem người hùng kia! Các người sao lại như thế không có lý trí vậy Dù biến thành tăng thi Có thể nào cũng phải giữ lại chút lý trí không Hắn vừa vung kiếm chém, vừa nói Ngày tận thế đã đến Đối với những người còn sống Tăng thi chính là nỗi đau lớn nhất Nếu không có chúng, hoàng thị sẽ không phải rơi vào tình cảnh này Hắn vẫn chỉ là một người bình thường, làm công việc thuê mướn, mỗi ngày chỉ biết nghe ông chủ nói những câu lặp đi lặp lại, làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, đôi khi lại phải tăng ca suốt đêm, nhưng không phải như bây giờ, khi hắn liên tục phải đối mặt với những tang thi không có lý trí như thế này. Hắn vẫn thích sự náo nhiệt của hoàng thị ngày xưa, hắn thích những người dân thân thiện, thích nắm nhìn cảnh tượng dưới lầu nơi các gia chủ rèn luyện thân thể, đánh cờ, tuy nhiên, thật đáng tiếc, nhưng hình ảnh ấy đã không còn nữa. Tất cả đã biến mất do tận thế, hắn ghép tận thế, nhưng cũng không trốn tránh, nghĩ đến việc cùng tận thế đối đầu, cải biến tận thế, khôi phục lại hoàng thị ý trước kia, đất đai nhuốm màu máu đen, thi thể đầy khắp nơi, số lượng tang thi không nhiều, chỉ hơn 30 con, không khó để chèm chúng, thậm chí có thể làm rất đơn giản, tang thi có sức mạnh rất lớn, nhưng sức mạnh của hắn còn mạnh hơn, tang thi có tốc độ rất nhanh, nhưng hắn còn nhanh hơn chúng, rõ ràng ta đã nói rất rõ với các ngươi, Đừng có hành động vội vàng, đừng có hành động vội vàng, các người ỉ và số lượng đông. Muốn đối phó với ta, thế nhưng lại bị ta tự vệ giết ngược lại. Lâm Phàm lắc đầu, cảm thấy tiếp cho hành vi của lũ tàng thi. Thời kỳ hòa bình trước kia cũng thế. Một đám người thích khi dễ người khác, chỉ vì một người gầy yếu, cả đám liền cùng nhau hung hãn lên. Giải quyết xong lũ tàng thi, hắn khóa cửa lại, tạm thời không thể vào. Nghe tiếng khóc của trẻ con, sự việc có vẻ rất cấp bách, chắc chắn có chuyện gì đó. Hắn không suy nghĩ lâu, dùng một quyền đập mạnh vào cửa, phá vỡ ngay lập tức Cánh cửa bị xé rách, hắn dễ dàng bước vào Trong tình huống hỗn loạn này, chỉ có thể làm vậy Nếu như cha mẹ của đứa trẻ biết được, chắc chắn họ sẽ hiểu và cảm ơn hắn vì hành động trượng nghĩa Vào trong cửa hàng, đó là một cửa hàng quần áo của phụ nữ Không khí đầy một mùi hôi khó tả Có cầu thang dẫn lên lầu 2, tiếng động vang lên từ trên đó Lên đến lầu 2, ngay lập tức một mùi hôi thi thể xộc vào mũi Và trước mắt hắn là một thi thể bị treo ngược. Tiếng khóc của đứa trẻ phát ra từ người phụ nữ đã chết. Hắn nhíu mày. Không ngờ lại gặp phải tình huống này. Tại sao người này lại treo ngược thi thể? Hắn vội vàng tiến lên trước. Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt thi thể. Đó là một người phụ nữ. Và tiếng khóc của đứa trẻ chính là từ người phụ nữ trong lòng truyền ra. Ở đây sao lại có một đứa bé? Lâm phàm cảm thấy rất kinh ngạc. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Miệng người phụ nữ bị dán kín. Đứa trẻ nằm trong một túi vải làm từ quần áo, nhưng mình trong lòng mẹ, liệu có phải người mẹ này muốn cho đứa trẻ ăn sữa khi đói? Ngay cả khi đã chết, hắn bế đứa trẻ ra khỏi lòng người phụ nữ. Đứa trẻ có thể đã bị thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài, trông rất yếu ớt, khuôn mặt không có chút sắc hồng nào. Nếu tiếp tục như vậy, chắc chắn đứa trẻ sẽ chết. Hắn thấy một cuốn nhật ký ở trong tay người phụ nữ, có lẽ là do nàng cố ý để lại. Hắn mở cuốn nhật ký ra. bên ngoài thật sự hỗn loạn, mọi người đang càn xé nhau, đám người kia giống như tang thi trong phim ảnh. tôi và đứa trẻ bị vây ở đây, không thể ra ngoài. đứa trẻ đang khóc ở mỹ. bên ngoài có tang thi đang lượn quanh cửa. tôi và đứa trẻ đều vô cùng sợ hãi. tôi gọi điện về nhà, nhưng không ai nghe máy. tôi muốn cầu cứu người bên ngoài, nhưng có lẽ chẳng ai quan tâm đến tôi. ngày thứ hai, bên ngoài có vẻ yên tĩnh hơn, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng tang thi gào thét và tiếng kêu thảm thiết của người. đứa trẻ sợ hãi khóc mãi. Tôi không biết phải làm sao, nơi này không có thức ăn, nếu không có ai đến cứu chúng tôi, tôi và đứa trẻ sẽ chết đói. Ngày thứ ba, tôi tiếp tục gọi điện cho A Kiệt, nhưng có thể đó không phải là A Kiệt mà là đồng đội của anh ấy. A Kiệt đã hy sinh để bảo vệ đồng đội, họ nói sẽ đến cứu tôi và đứa trẻ, họ bảo tôi và đứa trẻ đợi họ đến, nhưng đã ba ngày rồi chúng tôi chưa ăn gì, tôi đang rất yếu, nhưng bất kể thế nào, tôi vẫn phải kiên trì chờ đợi, tôi có thể chết, nhưng đứa trẻ thì không thể. Ngày thứ tư, họ vẫn chưa đến. Tôi đã bắt đầu choáng váng. Như thể tôi đang ở trong một giấc mơ. Không có thức ăn, sữa mẹ của tôi đã rất ít. Đứa trẻ lại thường xuyên khóc. Bên ngoài, Tăng Thi nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ và tiếp tục đập vào cửa. Tôi nghĩ mình không thể sợ hãi. Ít nhất tôi phải chờ đợi họ đến. Ngày thứ năm, tôi càng lúc càng yếu. Tôi biết mình sắp không sống nổi. Tôi nhớ trong phim ảnh nói rằng nếu người chết rồi, có thể sẽ biến thành tang Thi. Tôi không muốn đứa trẻ bị tổn thương bởi tôi. Lúc này tôi còn chút sức lực Tôi nghĩ phải làm chút việc hậu sự Tôi sợ mình sẽ làm tổn thương đứa trẻ Tôi phải kiềm chế cơn đau Lấy răng cắn nát miệng mình Dùng băng dán quấn quanh Coi như tôi biến thành tang thi Tôi cũng sẽ không cần đứa con của mình Lưu lại những lời này cho các người Có thể là cho những người sống sót xa lạ Con của tôi tên là Manh Manh Tôi hy vọng các người có thể giúp con tôi sống sót Tôi biết trong tận thế Trẻ em là gánh nặng Nếu các người muốn giết con tôi Chỉ mong đừng để nó phải chịu đau đớn đừng để nó bị ném ra ngoài tôi không muốn con tôi bị tang thi ăn hết cảm ơn ái tâm sau đó không có ghi chép gì thêm đây là kết thúc lâm phàm lặng lẽ trong lòng dâng lên sự tôn kính một người mẹ vĩ đại dù phải đối mặt với cái chết vẫn nghĩ đến việc làm sao để con mình có thể sống sót người yên tâm tôi sẽ giúp con của người tận thế vô tình người hữu tình chỉ cần có tôi ăn thì nó cũng sẽ được ăn lâm phàm thở dài tận thế đến rồi đối với rất nhiều người đều không phải là điều tốt Nếu như không có tận thế, chắc hẳn họ sẽ rất hạnh phúc Lâm Phàm cởi dây thừng trên cổ người mẹ, nhẹ nhàng đặt ba xuống đất Sau đó ôm đứa trẻ vào lòng, quay người bước đi Khi chuẩn bị xuống lầu, hắn nhìn thoáng qua thi thể nằm dưới đất Rồi không dừng lại, tiếp tục rời khỏi cửa hàng Đứa trẻ vẫn khóc, trông rất khó chịu Hắn chạy với tốc độ cao, cảnh vật xung quanh nhanh chóng lùi lại phía sau Nếu như hắn dùng tốc độ này để chạy cùng Tàng Thi Chắc chắn Tàng Thi sẽ chẳng có cơ hội nào để bắt kịp. tiếng khóc của đứa trẻ thu hút sự chú ý của những tang thi xung quanh hiện tại ta không có thời gian để chơi với các người mau chảnh sang một bên đi lâm phàm không để ý chút nào tiếp tục chạy sau lưng những tang thi chỉ trong chốc lát hắn đã bỏ lại đám tang thi phía sau không còn nhìn thấy chúng nữa cư xá dương quang tiểu phàm đứa nhỏ này từ đâu ra lâm phàm vừa trở về cư xá chỉ thấy hai vị lão gia tử đang chơi đùa với những đồ vật mới vương lão gia tử thì đang nhìn Con chú lão gia tử thì đang hóa thân thành thợ thủ công, làm ra đồ chơi mới. Hai vị lão gia tử ta đi ra ngoài một lát, nghe thấy tiếng khóc của Hải Nhi, liên đi xem xét tình hình, rồi sau đó. Lâm Phàm kể lại câu chuyện, cố gắng mô tả tình huống một cách đơn giản nhưng rõ ràng, không quá phức tạp nhưng cũng không thiếu những chi tiết. Hắn muốn cho hai vị lão gia tử hình dung được cảm giác lúc đó, từ không khí, mùi vị đến những yếu tố môi trường, một tiệm bán quần áo yên tĩnh. Bên ngoài là tang thi dự tợn, trên tầng hai là xác chết đã mục nát, trong tay Hài Nhi là một thi thể. Nghe Lâm Phàm kể xong, vườn Trung Quốc lão gia tử cảm thắn, ai, trong tận thế, tình thương của mẹ, thật đáng tiếc, Hài Nhi đã mất cha mẹ, thật là Dù cho ông đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng mỗi lần nghe đến tình huống như vậy, trong lòng vẫn không khỏi buồn bã. Lão gia tử, từ nãy nãy trong nhà vẫn đang ở vườn rau, đứa nhỏ này có vẻ đang gặp nguy hiểm, tôi nghĩ từ nãy nãi có thể giúp xem tình trạng của nó. Lâm Phạm biết rằng từ nãy nãy trước kia là quân y, đã từng cứu mạng trên chiến trường, ý thuật của bà không thể xem thường ở vườn rau, Vâng găng, tôi đi ngay đây. Lâm Phạm ôm hải nhì, chạy nhanh về phía vườn rau, Hai vị lão gia tử cũng theo sau, nhưng tốc độ của họ không thể đuổi kịp Lâm Phạm. Trong mắt họ, Lâm Phạm chạy nhanh như ngựa, nhẹ nhàng vượt qua bọn họ. Điền Khu và Lý Mai đang từ lường nãy đã xử lý vườn rau, hai người cười nói vui vẻ. Trong tận thế, cảnh tượng như vậy thật hiếm thấy. Họ có thể sống được như thế này là nhờ vào cư xá dương quang và đặc biệt là nhờ vào mối quan hệ của lâm phàm từ kiếp trước, từ nãy nãy, Ngươi xem đứa nhỏ này, lâm phàm ôm hải nhi đến trước mặt từ quế phân, từ quế phân nhìn thấy hải nhi sắc mặt kinh ngạc, bà rõ ràng không ngờ rằng lâm phàm lại ôm một đứa trẻ về. Tuy vậy, bà lập tức buông công việc xuống và cẩn thận kiểm tra đứa bé. Mặc dù không phải là bác sĩ nhi khoa chuyên nghiệp, nhưng bà có kiến thức về y học nên vẫn có thể chẩn đoán tình trạng. Từ nãi nãi nghiêm túc nói. Hai Nhi này có lẽ khoảng năm, sáu tháng tuổi, dinh dưỡng cực kỳ kém, nhiệt độ cơ thể hơi thấp, phần mông đã bị cảm lạnh, nhanh, về chuẩn bị nước ấm, phải làm ngay, đừng chậm trễ. Tiểu Phàm, tình trạng này, ngươi đi lấy một ít nấm đỏ để làm thuốc cao, còn có băng gạc sạch sẽ, mua thêm một ít sữa bột về, trước tiên cứ làm vậy, sau đó phải theo dõi tình trạng của hai Nhi. Oh, Lâm Phàm ghi nhớ tất cả những lời từ nãy nãi dặn dò và nhanh chóng rời đi, hai vị lão gia tử còn chưa đến nơi. liền thấy lâm phàm chạy về phía họ họ vừa định nói gì chỉ nghe thấy lâm phàm nói ta muốn đi mua đồ ta muốn đi mua đồ hai vị lão gia tử nhìn lâm phàm vội vàng đứng dậy giống như đã xảy ra một việc lớn gì đó con chưa kịp phản ứng từ quế phân và lý mai mang theo đứa trẻ chạy nhanh tới thậm chí không nói lời nào liền vội vàng chạy về phía cầu thang đứng ngay ra đó làm gì chắc chắn là có việc gì với đứa trẻ chúng ta đuổi theo nhanh lên vương lão gia tử phản ứng lại Vỗ vài lão chu, rồi bắt kịp tốc độ của các nàng bên ngoài Tại Khang Hải Đại Dược Phòng, hiệu thuốc đang rất hỗn loạn Nếu là lúc trước, Lâm Phàm chắc chắn sẽ cảm thán Thật sự là loạn quá Muốn không muốn thuê ta đến quét dọn vệ sinh cho các ngươi một chút Nhưng bây giờ hắn chỉ đơn giản đi vào hiệu thuốc Tìm kiếm những thứ mà từ nãy nãy đã đã nói Đỏ nấm mốc làm thuốc cao Đỏ nấm mốc làm thuốc cao Lâm Phàm đi dọc theo kệ hàng Cẩn thận nhìn, không có ai chỉ cho hắn biết để ở đâu Đành phải tự mình tìm kiếm dòng. một đầu tang thi mặc áo khoác trắng từ góc tối đi ra tiếng động của tang thi khiến nó đi theo hướng phát ra âm thanh nhưng khi không nhìn thấy máu thì sinh động nó thể hiện ra vô cùng ngốc trệ như kiểu không muốn di chuyển nhiều sợ lãng phí thể lực lần đầu tiên tang thi mặc áo khoác trắng nhìn thấy lâm phàm con tang thi này là một nữ nhân lúc trước hẳn là nhân viên bán thuốc trong hiệu thuốc không phải là y sinh mà chỉ là một bộ trang phục giúp tạo cảm giác an tâm cho khách hàng nhìn qua con tang thi này cảm thấy hiệu thuốc này rất chuyên nghiệp bán thuốc chắc chắn có hiệu quả khi khách mua thuốc họ thường sẽ được đề xuất một vài loại thuốc quý hơn hiệu quả cũng tốt hơn dù giá có hơi cao lâm phàm không để ý đến nó mà vẫn tập trung tìm kiếm dược phẩm hẳn đã tìm thấy băng gạc nhưng đỏ nấm mốc làm thuốc cao thì vẫn chưa thấy cần tìm một chút việc này có phần khó khăn ôi tang thi mặc áo khoác trắng loạn trọng bước đi với tốc độ chậm rõ ràng là chân bị thương người đừng phiền ta Ta đang tìm đồ, lâm phàm cúi đầu Nhìn những dược vật trên kệ Cảm giác như đã tìm được loại mình cần Nơi này có thể sẽ có đỏ nấm mốc làm thuốc cao Nhưng hắn biết, rất nhiều dược vật đều được phân loại theo từng nhóm Không phải để lung tung như vậy Nếu không tìm được thì thật sự rất phiền phức Giống, tang thi mặc áo khoác trắng đi đến trước mặt lâm phàm Mở miệng đầy máu đen Một làn hơi thối sộc thẳng vào mặt hắn Phốc phốc, frost moon vung lên Đâm vào đầu tang thi mặc áo khoác trắng Lâm phàm không hề nhìn quanh rút kiếm ra, vượt qua thi thể tang thi tiếp tục tìm kiếm, đã tìm được, cầm lấy dược vật hắn tìm được, lâm phàm nở một nụ cười rồi đi vào quầy hàng. bao nhiêu tiền? quầy hàng không có người, lâm phàm tự mình quét dược vật và thanh toán. dược vật không đắt, hắn nhanh chóng thanh toán xong rồi rời đi. hiện tại hắn muốn đi đến cửa hàng mẹ anh mua sữa bột cho trẻ con, loại sữa bột dành cho trẻ từ không đến 6 tháng tuổi. lâm phàm bước nhanh trên con đường, tìm kiếm xung quanh, không thấy cửa hàng mẹ anh đâu. Hắn bỗng nhớ lại và nghĩ đến có một cửa hàng như vậy, ở gần đó, nghĩ đến đây, hắn vội vã chạy về phía đó. Tại ngã tư đường, đèn giao thông còn sáng rực, bây giờ đã tận thế, nhưng đèn đường vẫn có thể sáng, không phải chuyện lạ. Những khu dân cư vẫn còn điện, đèn giao thông vẫn hoạt động, đều là những khu vực có gia đình hợp tác cùng nhau, chia sẻ điện. Người dân không biết rằng tiền điện của họ cao như vậy là vì bị kẻ khác đánh cắp điện. Lúc này, ngoài lâm phàm còn có một người khác đang chờ đèn xanh. hắn không ngờ rằng lại có một bà lão ngồi trên xe lăn bà cũng đang chờ đèn xanh bà lão đã biến thành tăng thi thân thể bị trói chặt chỉ có thể ngồi yên thấy lâm phàm đứng cạnh bà lão gào lên dữ dội muốn nhào tới nhưng lại không thể di chuyển được nghe thấy âm thanh của bà lâm phàm nhìn lại Ngài khỏe không lâm phàm cảm thấy bà lão rất đáng thương dù đã trở thành tang thi nhưng vẫn cố gắng trả hỏi một cách lịch sự không hề xông tới tấn công hắn như những con tang thi khác sống sống sống Bà lão gào lên, không ngừng dãy ruộng, cố gắng bổ nhào vào lâm phàm để cắn xé. Nhưng do bị trói buộc và tình trạng tê liệt, bà không có đủ sức để làm vậy. Lâm phàm lén nhìn bà lão, cảm thấy bà rất nhiệt tình, làm hắn có chút xấu hổ. Hắn cười nhẹ, lễ phép nói, lão nãi nãi, này khỏe không, đèn xanh sáng lên. Lâm phàm vừa muốn băng qua đường thì thấy bà lão vẫn đứng yên tại chỗ. Hắn quay người đi về phía bà lão, đẩy xe lăn và đưa bà qua đường. Đây là chuyện rất bình thường. Việc giúp đỡ bà lão qua đường là một cử chỉ nhỏ, nhưng lại là một hành động thể hiện sự quan tâm. Dù cho người già đã lớn tuổi, họ đều từng cống hiến cho thành phố này. Khi về già, nếu không có con cái bên cạnh, việc đi lại khó khăn là rất tội nghiệp. Con đường không dài, rất nhanh Lâm Phàm đã đẩy bà lão sang bên kia đường. Làm việc tốt giúp tâm hồn được thanh thản, cả ngày sẽ cảm thấy vui vẻ. Trước đây, Lâm Phàm không tin điều này, nhưng sau khi đã giúp người, hẳn mới nhận ra điều đó là thật. nếu việc nhỏ nhặt như vậy lại có thể mang lại niềm vui lớn cho chính mình, nếu như là một chuyện rất quan trọng, không chỉ bản thân vui mừng mà còn nhận được sự tán dương của xã hội, danh lợi tiền tài đều ùn ùn kéo đến, đó chính là công lao làm việc tốt sẽ được thưởng. Chính đạo ánh sáng mãi mãi chiếu sáng con đường. Lão nãy nãi gặp lại Lâm Phàm vẫy tay nhìn thấy lão nãy nãy giữ tượn dãy rùa hắn biết bà cũng đang đáp lại lời hắn, có lẽ là nói hảo hài tử cảm ơn ngươi cửa hàng của mẹ con Tân Phong mặt tiền cửa hàng vỡ nát. bên trong u ám đồ đạc vùng vãi khắp đất còn có thể thấy vết máu đã đông đặc trên kệ hàng hắn nhìn thấy một hộp sữa bột phi hạt tỉnh phi phàm một loại sữa bột cho trẻ từ không đến sáu tháng giá cả cũng tạm được 199, lâm phàm cầm một hộp lại mua thêm một binh sữa nghĩ đến việc phải pha sữa cho đứa trẻ nước phải giữ ở nhiệt độ khoảng 45 độ thế là hắn lại cần phải mua một cái ấm nước ổn định nhiệt độ ấm nước ổn định nhiệt độ nhỏ giá bán một giá cả cũng vừa phải Ôm nùa đạc, hắn tiến đến quay tính tiền Mọi thứ đều có giá niêm yết Sữa bột 199, ấm nước ổn định nhiệt độ 108 Bình sữa bảo bảo 191 tổng cộng là 498 nguyên Lâm Phàm rất nghèo, không có nhiều tiền Nhưng sau khi trả hết số tiền này Hắn thực sự trở nên rất nghèo Nhưng hắn không hề cảm thấy tiếc Tiền, dù sinh ra hay mất đi Cũng không mang theo được Nhưng nếu có thể dùng vào những việc có ý nghĩa Thì thật đáng giá Không có tiền thì lại tiếp tục kiếm thôi Dù gì lâm phàm tôi cũng có tay có chân Không lười biếng Có thể chịu khổ Cũng không đến nỗi đói mà chết Mua đồ xong Hắn nhanh chóng rời khỏi cửa hàng Vì đứa trẻ ở nhà chắc chắn đang chờ đợi Hắn cũng muốn nói với người mẹ đã qua đời kia Người yên tâm Hai tử Ta sẽ chăm sóc thật tốt Mặc dù ta không thể mang theo con Nhưng ở lại đây Có lý tỷ Có bốn vị lão nhân Các bà ấy đều là những người từng trải Kinh nghiệm vô cùng phòng phủ Cư xá Dương Quang Phòng 603 trong không khí tràn ngập mùi của một đứa trẻ, phỉ phỉ hiểu chuyện cũng giúp đỡ, bận rộn thay đồ, giặt rũ và mang rác ra ngoài. Mẹ của nàng cùng hai bà nãi nãi đều đang loay hoay, còn hai ông già già tuổi đã cao, việc nếm rác nhỏ như thế này chỉ có nàng làm. Mặc dù mùi hơi khó chịu, nhưng nàng không thấy mệt, mùi đó còn dễ chịu hơn mùi học tập, nàng cảm thấy nó dễ chịu hơn nhiều. Lâm phàm, dù muốn giúp nhưng không biết phải làm gì, chỉ có thể đứng nhìn các nàng bận rộn và học hỏi theo. Không ai sinh ra đã hiểu hết mọi thứ. đều phải học dần dần từ quế phân một bên bồi thuốc vừa nói may là phát hiện kịp nếu không thì đứa trẻ này có lẽ không giữ được mạng nhưng tình hình bây giờ vẫn không thể chủ quan sức chống cự của trẻ con yếu bây giờ mông của nó có chút nhiễm trùng cơ thể cũng có vài chỗ bị ảnh hưởng cần phải cẩn thận chăm sóc mới có thể hồi phục sinh con trong tận thế rất hiếm trẻ quá nhỏ thì dễ đói và khóc kéo thịt thịt cũng khóc không thoải mái cũng sẽ khóc tiếng khóc lại dễ thu hút tang thi đã chịu đủ khổ cực trong tận thế. người sống sót không thể để một đứa trẻ chỉ vì khóc mà gây nguy hiểm cho cả đội nếu không phải lâm phàm cứu đứa trẻ này nó sẽ trở thành một linh hồn oan khuất trong tận thế nhưng bây giờ đứa trẻ đã hoàn toàn an toàn được lâm phàm cứu sống không còn nguy hiểm thất nàng đã quen với lâm phàm và biết tính cách của tiểu phàm tiểu phàm đứa bé này tên là gì vương lão gia tử hỏi trong tận thế nhìn thấy một sinh mệnh mới chào đời khiến người ta nghẹn ngào nhưng cũng đem lại hy vọng mành Lâm Phạm nhìn đứa trẻ đã uống sữa bột Và đang ngắm mắt nghỉ ngơi, mỉm cười Chỉ cần cứu sống được Tốt là được, dễ nuôi là tốt Nó sẽ khỏe mạnh lớn lên Dù đứa trẻ này không có quan hệ máu mủ gì với hắn Nhưng thật đáng thương Từ nhỏ đã mất cha mẹ Chỉ còn sống sót nhờ mẹ nó hy sinh Tính mạng bảo vệ Dù sao nó cũng phải tràn ngập hy vọng sống sót Họ gì, vương lão ra từ hỏi Lâm Phạm lắc đầu, không biết Mẹ nó chỉ ghi lại tên manh manh trong nhật ký Manh manh, không có họ Đứa bé này là người cứu về Sao không để nó theo họ người lâm Vương lão gia tử đề nghị Lâm phàm từ chối, không được Để nó vẫn gọi là manh manh vì Sinh mạng của nó là mẹ nó đã tranh đấu dành Lấy cho nó, mang lại hy vọng sống cho nó Sau này khi nó hiểu chuyện Ta sẽ kể cho nó nghe Để nó biết mẹ nó là một người mẹ vĩ đại Giờ phút này chủ lão gia tử cũng không nghĩ rằng Tiểu phàm hiện tại có vấn đề gì Sau này đứa nhỏ này giao cho ta chăm sóc, dù sao ta đã chăm sóc phỉ phỉ nhiều năm, cũng có chút kinh nghiệm. Lý Mai chủ động yêu cầu, vì Lâm Phàm còn trẻ, không có kinh nghiệm chăm sóc hài tử, trong khi hai vị nãi nãi đã lớn tuổi, ban đêm không thể chịu đựng nổi giày vò, chỉ có nàng còn trẻ có thể chịu được. Nàng không biết mang hài tử sẽ mệt nhọc đến thế nào, đặc biệt là ban đêm, khi hài tử khóc thét, điều đó càng trở nên khủng khiếp hơn. Lý tỷ Ban ngày làm phiền ngươi giúp ta chăm sóc, ban đêm ta sẽ tự mang theo là được. Lâm Phàm không muốn phiền đến người khác quá nhiều. Lý Tỷ là người tốt bụng, hắn có thể tự lo được. Chỉ cần ban ngày có Lý Tỷ hỗ trợ, còn ban đêm thì hắn sẽ tự mình chăm sóc. Lý Tỷ và Phỉ Phỉ cần có giấc ngủ đầy đủ. Bốn vị lão gia tử đã lớn tuổi, chắc chắn sẽ không làm được. Hắn biết ban đêm chăm sóc hài tử là khó khăn. Nhưng hài tử là do hắn mang về, nên không thể giao trách nhiệm đó cho người khác. Ban ngày nhờ Lý Tỷ đã là hơi ngượng. huống chi bàn đêm. Hắn đã xem rất nhiều phim, trong đó những người đồng tình thường để vướng víu đổ lên vai người khác, rồi không có khả năng chăm sóc. Họ tiện tay giao trách nhiệm cho người khác. Làm người khác phải chịu đựng nguy hiểm thay mình. Hắn không muốn làm như vậy. Hắn mang hài nghi về vì hắn biết mình có khả năng chăm sóc, có sự chuẩn bị và tự tin. À đúng rồi, lòng tin đôi khi là khởi đầu của con đường dẫn đến nguy hiểm. Vì vậy có năng lực vẫn là điều quan trọng hơn. Manh manh đã ngủ say, thời gian trôi qua nhanh chóng. Bất giác đã đến giữa trưa, Lý Mai muốn mời Lâm Phàm vào nhà ăn cơm. Ban đầu nghĩ không cần phải phiền phức nhưng sau đó lại nghĩ tận thế này. Mọi người cần phải hỗ trợ lẫn nhau, nên Lâm Phàm đồng ý, từ chối lòng tốt của người khác không phải là điều hay. Ăn cơm thôi mà, không phải chuyện lớn, đồng ý cũng không có gì phải ngại. Hơn nữa, hắn cũng có nhiệm vụ mua sắm vật tư để cung cấp cho Lý Tỷ và mọi người sống qua một thời gian cho đến khi vật tư cạn kiệt. Trên bàn cơm, Lý Mai rất hiếu khách, mời cả vương lão gia tử đến. Tiểu Phạm, ngươi có phải có chuyện gì phiền lòng không? Vương Lão Gia Tử hỏi, ông nhận thấy Lâm Phàm luôn nhíu mày, giống như đang nghĩ về điều gì, chút ít. Lâm Phàm đáp, để ta nghe thử, có lẽ ta có thể nghĩ ra vài biện pháp giúp người. Vương Lão Gia Tử cười nói, mọi người nhìn Lâm Phàm họ hiểu rằng nếu có được cuộc sống như hôm nay, là nhờ vào Tiểu Phàm nhưng họ vẫn cảm thấy Tiểu Phàm hình như không để tâm đến chuyện này quá nhiều. Lý Mai cũng biết, trong tận thế, nếu muốn nhận sự bảo vệ của người Pháp thì phải trả giá rất lớn. Dù là những minh tinh lấp lánh, hay là các tiểu thư của những tỷ phú với giá trị tài sản hàng nghìn tỷ, trong mặt thế đều phải trả giá đắt nếu muốn được bảo vệ. Dù trước đây họ đã từng dùng tiền tài để khinh thường, và ức hiếp những người xung quanh, thì trong thế giới tận thế, khi tiền tài không còn giá trị, họ sẽ phải tự lo liệu cho mình. Và những người từng là chủ thuê của họ, giờ đây sẽ bị xem như những con vật bị giết thịt một cách dễ dàng. Nàng là người may mắn, thậm chí để có thể sống sót cùng với con gái. dù đối phương có muốn đùa giỡn với nàng, nàng vẫn sẽ cúi đầu như một con chó, quỳ dưới chân đối phương. nhưng không, người này lâm phàm đã mang đến cho nàng hy vọng. anh đối với họ rất tốt, ở trong khu cư xá dương quang, cảm giác an toàn và yên tâm không thể tả. ta chỉ muốn tìm một công việc kiếm tiền, manh manh còn nhỏ, chi tiêu rất lớn, chắc chắn cần phải mua rất nhiều đồ. lâm phàm nghiêm túc nói. mọi người ngồi trước bàn cơm đều ngơ ngác nhìn lâm phàm, họ không nghĩ rằng anh có bệnh gì, nhưng họ cần một chút thời gian để tiêu hóa những gì vừa nghe được. Phỉ phỉ cúi đầu ăn cơm, không quan tâm, nàng chỉ là một đứa trẻ, không nên tham gia vào chuyện của người lớn. Lý Mai nghĩ ngợi một lát, tại sao lại nghĩ như vậy, tại sao trong mặt thế vẫn cần phải dùng tiền mua đồ. Sống sót đã là may mắn rồi. chủ lão gia tử cười hiền hòa, vẻ mặt rất nhẹ nhàng, hai vị lão nãi nãi nhìn về phía vương lão gia tử như thể đang ra hiệu. nuôi nên trò chuyện với tiểu phàm một chút, tốt nhất là có thể thay đổi suy nghĩ của tiểu phàm, trong mặt thế không cần nhất thiết phải dùng tiền mua đồ. có lúc không có tiền cũng chẳng phải lỗi của mình. Ai, đúng vậy, hiện tại giá cả rất cao, hai tử lại tiêu tốn nhiều, nếu không tìm một công việc thật sự rất khó mà nuôi nổi. Vương Lão Gia Tử nói xong. Nghe vậy, tất cả mọi người ngoài Lâm Phàm và Phi Phi đều ngạc nhiên nhìn Vương Lão Gia Tử. Vương Lão Gia Tử hiểu ý của họ, trong lòng chỉ muốn nói, các ngươi chưa hiểu đâu, khi các ngươi hiểu được, sẽ đứng ở vị trí của ta. Còn bây giờ, các ngươi vẫn còn cách ta rất xa, đúng không? Lâm Phàm thở dài, Tiền khó kiếm, cuộc sống cũng khó khăn, trong mặt thế không có gì dễ dàng. Ngay cả khi làm việc vất vả suốt đêm trong công ty, ảnh đã cảm nhận được điều đó. Vậy như này đi, ngươi nghĩ thế nào về việc làm bảo vệ ở khu cư xá Dương Quang? Vương Lão Gia Tử nghĩ ra một giải pháp, bảo vệ. Lâm Phàm không nghĩ đến việc này. Công việc bảo vệ đòi hỏi trách nhiệm lớn, cần phải bảo vệ sự an toàn của các gia đình trong khu cư xá. Đương nhiên cũng phải có tinh thần chuyên nghiệp, đúng vậy, chính là bảo vệ, ngươi có thể làm được. Vậy tôi có thể làm gì? Lâm Phạm hỏi, chắc chắn là có thể. Bây giờ chúng ta là cư xá của các gia đình, nếu chúng ta cùng đồng ý thì sẽ không có vấn đề gì. Ta Vương Trung Quốc đồng ý, bọn họ cũng đồng ý, vậy là ổn. Vương Lão Gia Tử giải quyết vấn đề một cách rất nhẹ nhàng cho Lâm Phạm. Sau một hồi suy nghĩ, ông nói tiếp. Cảm giác của Vương Lão Gia Tử hình như có chút lý lẽ. Ta nghĩ ta có thể thử một lần, Lâm Phạm nói. Đúng vậy, dù có phù hợp hay không, cũng nên thử một lần. Bây giờ... Bảo An bình thường tiền lương là một vạn tả hữu, thì mở một vạn cũng không sao. Vương Lão gia tử vừa cười vừa nói, dĩ nhiên, tiền lương này là giả, một vạn tiền lương là chuyện nói phép, có ba ngàn là đã là tốt làm rồi. Hắn biết Lâm Phàm thích tiêu tiền và những thứ đồ đắt tiền, và đối với bọn họ, bây giờ thứ quý nhất chính là tiền, vậy nên tốt hơn là coi trọng Lâm Phàm từ từ đưa cho hắn một khoản tiền hợp lý, một vạn. Lâm Phàm mở rộng miệng, rất kinh ngạc, lắc đầu, làm gì có Bảo An tiền lương một vạn. Trước kia chúng ta làm việc cho khu cư xá trong coi cửa lớn, tiền lương chỉ có 2.000 năm, vương lão gia tử nói. Người khác với họ, người còn trẻ, có trách nhiệm, lại rất tài giỏi, thỉnh thoảng còn giúp chúng ta mua đồ. Những việc này, mời người khác làm cũng phải tiêu tiền, một vạn thực sự không nhiều. Hắn hiện giờ trong thẻ ngân hàng còn có hơn mấy trăm vạn, dùng hoài không hết, chủ lão đệ trong thẻ tiền còn nhiều hơn, vậy nên tiền đối với hắn không phải vấn đề. Lâm phàm nói, vẫn là 5.000 đi, một vạn cầm lấy khiến ta lo lắng. Làm việc thì phải có tỷ lệ giữa công sức và kết quả Ta biết các ngươi muốn giúp ta Nhưng ta còn trẻ Có tay có chân Không có gì mà không làm được cuối cùng Dưới sự kiên quyết của Lâm Phàm Cư xá Dương Quang sau tận thế đã chính thức có bảo an đầu tiên Tiền lương năm ngàn Thật sự bá đạo Một ngôi nhà Trước bàn ăn Ca Hắn không sao chứ Mặc trước giai lệ đang ăn cơm Hỏi Trên bàn ăn không có nhiều món Nhưng cũng đủ để có thể ăn Cà chua trứng tráng Cành cải ớt xanh thì băm Con có món ăn mà mẹ nuôi làm, dù không có món ngon gì, nhưng chỉ cần có mẹ nuôi, cũng có thể múc được một bát cơm, không sao, lần đầu tiên đều thế, cũng tạm được. Người mập thì có cái tốt của người mập, người gầy thì chỉ biết gào thét thôi, nhưng hắn ha ha ha, nhậm nhăm cười lớn, tinh thần thoải mái. Mấy ngày qua cảm thấy nhẹ nhõm, hắn từ trước đến giờ không gần nữ sắc, không hứng thú với phụ nữ, mặc cho giai lệ biết ca ca có những thủ đoạn. Đã từng nhìn thấy những cô gái đi theo Kaka, những cô gái này đều là những cô gái mềm yếu, chỉ có thể nói, ai có thể ngờ được, nhìn có vẻ nhã nhạn, đeo kính, mà lại thích loại người như Kaka mình. Có những cô gái mềm yếu này bị ca vứt bỏ, thậm chí có người nghĩ đến việc nhảy lầu, nhưng khi ca nhìn cô ta bằng ánh mắt trừng mắt, cô ta ngoan ngoãn đi xuống giống như gà con, đứng ở một bên, bị ca ca mắng giận dữ nói, để ta thấy mày nhảy lầu mày cút về đi. Mặc cho gia Lệ nhìn ánh mắt của những cô gái này, không thấy sự hận thù, mà là một ánh mắt bị khuất phục sâu sắc, nàng nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể nói là một điều kỳ quái. cả chúng ta không thể cứ ở đây mãi, phải nghĩ cách chuyển đi nơi khác. Mặc cho gia Lệ đã phân bổ hết lương thực trong nhà, có thể chống đỡ được chừng 10 ngày nửa tháng, nước vẫn còn uống được, nhưng ca ca thì cứ lấy nước uống, chứng tỏ không có vấn đề gì, còn nàng thì không có dụng khi đó, ừm. Trong thời gian này, ngươi canh chừng ở ban công, nếu có ai lái xe, hãy thử dẫn dụ họ lên Giờ tận thế đến rồi, nếu ai còn có thể lái xe ngoài đường, chắc hẳn họ có chút thủ đoạn bảo vệ mạng sống Mà khi tính mạng có thể bảo vệ được thì, phụ nữ và lương thực là những thứ họ lựa chọn đầu tiên Đừng có xem thường tận thế, đạo đức đã không còn, ai muốn làm gì thì làm Khi người ta bị đè nén, thì phụ nữ sẽ là đối tượng để họ phát tiết Nhậm nhàng vừa ăn vừa ăn vừa nói Cả lời ngươi nói vậy là không tôn trọng phụ nữ rồi Mặc cho giai lệ nói ha ha không phải không tôn trọng Mà là thực tế phần lớn là như vậy Những ai có thể sống sót đều là những người ngoan Trong phòng, thu đao trảm ngư Hà minh hiên bị trói Gương mặt tiều tụy Mắt phu thần nhìn lên trần nhà Trong đầu hắn cứ vang vọng mãi câu hỏi Tại sao mình lại như vậy? Tại sao chuyện này lại xảy ra? Hắn nhớ lại Trong tận thế này, giữa người và người không thể tin tưởng ai Nhưng hắn lại tự tin vào hình thể của mình Cho dù đối phương có ý đồ khác, hắn cũng có thể kiểm soát được, khống chế được họ. Nhưng ai ngờ lại có một người mạnh hơn hắn. Thậm chí hắn đã chuẩn bị trở thành đối phương trong tận thế, là một người hạ cấp, sẵn sàng xông pha chiến đấu và làm những việc ác độc cho đối phương. Ai mà ngờ được tên này lại... Ô, ô, ô, không muốn nói nữa. Thật sự xấu hổ. Đến giờ hắn vẫn còn cảm thấy mông rất đau, chỉ nghĩ đến mà đã thấy buồn nôn. Hắn dãy rụa nhưng bị trói chặt quá, muốn mở ra cũng vô cùng khó khăn. nghĩ đến tên to con kia đối xử với hắn thật hung ác chỉ cần nghĩ lại đã khiến hắn dùng mình hắn bị bóp bị đánh bị nhục mạ còn bị khạc nước vào mặt nếu không tìm được cách rời đi thì chắc chắn sẽ rất thảm bây giờ bệnh viện đã đóng cửa chẳng có y bác sĩ nào huống hồ là khoa hậu môn chẳng ai giúp được hắn nhưng vào lúc này nhậm nham từ ngoài bước vào tay cầm một bát cơm đi đến trước mặt hà minh yên quăng một miếng vải vào miệng hắn rồi đút cơm cho hắn tiểu bà bối đừng nghĩ đến việc rời đi ở đây thật tốt có ăn có chơi còn có người chăm sóc ngươi ngoan ngoãn nghe lời nếu không nghe lời đừng trách ta ném ngươi ra ngoài những tang thi ngoài kia sẽ không đối xử với ngươi như vậy đâu ăn cơm đi nhậm nham nói có cơm mà không ăn thì thật ngủ mốc hà minh hiên chỉ biết nuốt từng mụn cơm một ăn đến mức miệng đầy nhậm nham nhìn hắn ăn ngon lành mà lộ ra nụ cười hài lòng ăn nhiều một chút dưỡng đủ tinh thần rồi đợi lát nữa ta lại yêu ngươi lần nữa hà minh hiên còn đà nữa ngươi là chó à Vương Khai và chó Tugo ăn thức ăn cho chó Hắn đã muốn nôn ra Không có cách nào khác Ngoài thức ăn cho chó thì không có gì khác để ăn Ban đêm, nghe tiếng gào thét của đám tang thi Hắn cũng cảm thấy tinh thần mệt mỏi Như bị tra tấn Nếu không có chó Tugo làm bạn Hắn sợ mình sẽ phát điên Nhà máy nước cần phải tuần tra Kiểm tra thiết bị để đảm bảo hệ thống cung cấp nước không bị gián đoạn Hắn đi kiểm tra Xác định vị trí tang thi gần nhà máy nước Những tang thi đứng đó Lung lấy như chuẩn bị ngủ đông không có động tịnh lớn do so không có tiếng ồn từ bên ngoài. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là nhờ có chó từ gầu, công lao của nó rất lớn. Hắn có một chiếc điện thoại, buộc nó vào người chó, sau đó để chó đi ra ngoài khi có chuông báo, dẫn dụ tăng kỳ đi xa, giúp hắn có thời gian làm việc, cũng không thể phủ nhận công lao của cầu tử. Nó hiểu cách phối hợp, có thể nghe và làm theo chỉ thị của hắn. Và khi đến giờ tuần tra, hắn nói, cậu tử, nhờ vào ngươi, khi tiếng trung tắt, ngươi lén lút chạy về. Vương Khai xoa đầu cầu tử, sau đó mở cửa, chỉ thấy cầu tử vội vàng co cẳng chạy về phía bên ngoài. Chưa bao lâu, tiếng trung vang lên trói tai, nước trong xưởng tang thi nghe thấy động tĩnh cũng biên loạn, chạy về phía phát ra âm thanh. Vương Khai nhân cơ hội đó lặng lẽ rời đi, đi kiểm tra các thiết bị, cư xá dương quang, phòng an ninh, lâm phàm đứng trước tấm gương trong phòng an ninh. Tỉ mỉ nhìn mình trong đó, đây là một bộ đồng phục an ninh mới tinh, là bộ quần áo lao động mà viên an ninh trước đây của cư xá chuẩn bị. Lâm phàm nhìn mình trong gương, tự nhủ Bây giờ ta là một bảo vệ Ta phải giữ gìn an toàn cho cư xá Đương nhiên, công việc bảo vệ vừa phức tạp lại vừa đơn giản Khi có người cần yêu cầu họ đăng ký Khi không có người, thì có thể làm những việc riêng của mình Có thể tranh thủ nhìn điện thoại nghe vài bài hát Lâm phàm không phải kiểu người ưa thành thôi Mà là nghĩ đến công việc bảo vệ có thể giúp mình có một không gian sạch sẽ Yên tĩnh bên ngoài khu cư xá Hắn đi xung quanh khu cư xá Quan sát môi trường xung quanh Để phòng có trộm cắp hay tường bị phá, hắn cũng chú ý xem mặt đất có rác rưởi không, nếu có, sẽ nhặt lên và bỏ vào thùng rác. Cuộc tuần tra hoàn tất, không phát hiện hành vi trộm cắp, khu cư xá vẫn an toàn. Ra khỏi cửa sắt, hắn nhìn xem con đường và môi trường xung quanh. Ai, thật là bẩn quá. Lâm Phạm thật sự không thể chịu nổi, con đường trước đây sạch sẽ giờ lại bẩn thỉu như vậy. Hắn nhìn cửa hàng của mình, nơi hắn đã dọn dẹp rất sạch sẽ. Thực tế, giữa hai bên có sự chênh lệch rõ rệt. Vẫn là nên qua đây, tôi dọn dẹp kỹ càng hơn, quét dọn mặt tiền cửa hàng sạch sẽ, 100 đồng tiền công quét dọn cũng xứng đáng. Bây giờ có đứa nhỏ cần nuôi, áp lực ngày càng lớn, hắn cần phải làm việc chăm chỉ hơn, không thể đi đến nơi xa, phải làm việc tại tân phong môi giới. Ông chủ, cửa tiệm của ngài bẩn quá, tôi giúp ông thu dọn một chút. Mặt đất có nhiều mảnh thủy tinh, sống ở đây rất nguy hiểm, còn có các tờ quảng cáo vương vãi khắp nơi, công việc dọn dẹp rất nhiều, ừm. Trước kia tôi thiếu ngài tiền hoa hồng, coi như trả cho ngài phí dọn dẹp đi. Lâm Phạm không thích thiếu nợ ai, mặc dù ông chủ Tân Phong là người chú ý đến hình thức, hào phóng và tốt bụng. Nhưng nếu hắn nói rằng gần đây gặp khó khăn, thì ông chủ chắc chắn sẽ phất tay nói không sao, tiểu tiền thôi mà. Không trả cũng được, nhưng Lâm Phạm sẽ không làm vậy. Hắn muốn dùng mồ hôi và công sức của mình để trả hết món nợ này. Nói làm là làm, hắn bắt tay vào dọn dẹp. Công việc dọn dẹp trong tiệm khó khăn nhất chính là thu gom các tờ quảng cáo vương vãi. Không còn như trước, phải làm nhanh hơn rất nhiều nhưng hắn vẫn làm rất nghiêm túc. Sau khi thu dọn tiệm rất gọn gàng, Lâm Phàm kéo thùng rác ra ngoài, nhìn ông chủ bị hắn chém thành hai phần, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Lúc đó, hắn đáng lẽ phải chém nhẹ một chút, chỉ cần nắm lấy một chân của ông chủ rồi đưa chú ý thọ văn, lệ, vào thùng rác là được. Cuối cùng, hắn hài lòng nhìn vào tờ giấy tân phong môi giới mới tinh. ổng chủ nếu ngươi thấy được chắc chắn sẽ rất hài lòng. Lâm Phàm tự tin nói, hắn cảm thấy công việc dọn dẹp đã rất sạch sẽ rồi. Nhìn ra ngoài trời còn sớm, chưa đến giờ tan việc, hắn quay lại phòng an ninh, ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ của mình, nhìn ra phía cửa sắt bắt đầu được phong tỏa. Đây là lối đi duy nhất trong khu cư xá, cũng là dấu hiệu cho thấy khu này có an toàn hay không. Lâm Phàm không dám lơ là, hắn biết mình phải luôn tập trung và chú ý hết sức. À, đến lúc này mà vẫn không thấy. Lâm Phạm không suy nghĩ nhiều, cầm lấy túi tiền trong đó có chứng minh thân phận. Lý Đại Tráng, Nam, sinh năm 1980, địa chỉ, một tờ tiền giấy đỏ, ba tờ tiền giấy lục và hai đồng nhất nguyên. Khi còn bé, hắn từng học một bài hát, vẫn là thầy giáo dạy, ta tại bên lề đường nhặt được một khối tiền. Hắn nhớ rằng ngày xưa, tiền một phân vẫn còn tồn tại, sau này một phân tiền không còn, mà thay vào đó là một khối tiền. Tiền thay đổi rất nhanh, nhưng dù có thay đổi thế nào... Điều đó cũng dạy cho chúng ta một bài học Nhận được tiền thì phải giao cho cảnh sát thúc thúc Dù là trong tình huống tận thế này Hắn vẫn cảm thấy giao cho cảnh sát thúc thúc Là điều tốt nhất Hắn hiện tại rất nghèo Vừa mới có công việc Nhưng số tiền này không phải của hắn Nên hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc giữ lại Hắn đẩy xe rác đi Đặt nó lại đúng vị trí ban đầu trên con đường Rồi mang theo túi tiền Hướng đến nơi cần phải giao Trên đường đột nhiên có một con tang thi xuất hiện Lao vào lâm phàm Nhưng đối diện với một chiêu kiếm mạnh mẽ của Lâm Phàm tăng thi này chỉ còn lại hai nửa cơ thể, không kịp phản kháng Tiền trong tận thế đã vô dụng, đó là nhận thức chung của rất nhiều người Tuy nhiên, đối với Lâm Phàm bất kể tiền có hữu dụng hay không, hắn vẫn muốn mang nó đến giao cho cảnh sát thúc thúc Lúc này từ một tiệm bánh gato ở tầng hai, có một đôi mắt linh động đang trốn sau tấm màn cửa, nhìn ra ngoài Thế Lâm Phàm đi trên con đường mà không chút kiêng rè, đôi mắt này của người chủ tiệm rất đỗi ngạc nhiên ngoài kia là một đám tang thì đáng sợ, sao hắn lại không sợ sao? nàng với đôi mắt tình anh hiểu rõ điều đó khi tận thế buông xuống nàng đã ở trong tiệm bánh gato trong căn phòng nhỏ bén bàn cửa lên để hít thở không khí trong lành chỉ để thấy ngoài kia hoàn toàn hỗn loạn người sống sót hỗn loạn cắn xé lẫn nhau máu tươi văng ra khắp nơi cảnh tượng thật kinh hoàng chứng kiến cảnh tượng này nàng liền nghĩ ngay đến bình hình tang thi trong tận thế trong khoảng thời gian này nàng đã thấy rất nhiều người sống sót Có người lái xe, có người lặng lẽ hành động, nhưng nàng không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ im lặng nhìn. Mọi người xung quanh đều là những người trẻ tuổi, có vẻ đã quen với những điều này, có lẽ vì đã tiếp xúc với rất nhiều phim ảnh, kịch mạng và những tình huống trong đó, đặc biệt là những nữ nhân vật bị đe dọa, mất đi trình tiết, trở thành trò chơi của những người sống sót, thậm chí khi gặp nguy hiểm, sẽ bị đưa cho tang thi làm thịt. Nàng còn trẻ và xinh đẹp, từng có chút danh tiếng trên mạng nhờ công việc làm bánh gato, thường xuyên mặc đồ Lolita và chụp những bức ảnh bánh gato thu hút nhiều người ái mộ. Tuy nhiên, cũng vì tiếp xúc qua mạng, nàng đã nhận không ít bình luận ác ý. Trong đó có một dân mạng tên là Thu Đao Trảm Ngư, một kẻ béo ủ, đã từng để lại những lời bình luận không hay cho nàng. Rất muốn khi ngươi làm bánh gato, ta nâng váy ngươi lên, từ phía sau đối ngươi, hấp hấp. Mặc dù có rất nhiều người mến mộ, giúp nàng mắng đối phương, nhưng đối phương lại giống như kẻ đã trải đời. Cái gì giận dữ? Mắng mỏ cũng có thể thản nhiên đối mặt Vì vậy sau khi tận thế buông xuống Nàng biết chắc chắn không thể để những người sống sót khác phát hiện ra nếu không sẽ rất nguy hiểm Tuy nói thế giới vẫn có nhiều người tốt Nhưng những người tốt cũng có thể có ý nghĩ khác Dù không có pháp luật hạn chế Người tốt cũng có thể biến thành người xấu Dục vọng đôi khi là điều đáng sợ nhất Nàng lặng lẽ nhìn trộm Không dám phát ra tiếng động Lúc này chuẩn bị đưa tiền cho Lâm Phàm Nàng bỗng cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm Dừng lại bước chân Quay đầu lại nhìn về phía tiệm bánh gato kinh hãi, tôi nhỏ hiểu vội vàng rụt đầu lại, trốn sau tấm màn cửa không dám lên tiếng, chắc là bị phát hiện rồi. Tôi nhỏ hiểu rất lo lắng, sau một lúc lâu, nàng lại lén lút nhìn ra ngoài, phát hiện không có ai, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, nàng lại bắt đầu lo lắng, trong đầu nàng hiện lên đủ loại hình ảnh đáng sợ, liệu đối phương có lén trốn đi. hay đã phát hiện ra nàng và đang tìm cách vào cửa sau hoặc leo lên lầu hai. Nghĩ đến đây, tôi nhỏ hiểu không khỏi cảm thấy sợ hãi. Thấy một chiếc bình thủy tinh bên cạnh, nàng không kịp suy nghĩ, lén mở cửa sổ, dùng hết sức ném chiếc bình ra ngoài. Phanh! Âm thanh chiếc bình vỡ vang lên, chói tai. Chẳng bao lâu sau có tiếng gầm gừ của tang thi vọng lại. Tôi nhỏ hiểu hy vọng rằng tang thi có thể dọa đối phương bỏ chạy. Lâm Phàm đi vào nơi phái ra, xung quanh rất yên tĩnh. Nơi này không còn vẻ hoàng vu do thiếu người, mà vẫn giữ được sự trang nghiêm và thần thánh. Khi vào trong, hắn nhớ lại lần trước đưa túi tiền tới, nhưng lần này không thấy, có vẻ như đã bị cảnh sát mang đi. Dù sao, người phạm sai lầm thường phải trả giá rất lớn. Lâm phàm đặt túi tiền đã nhặt được lên bàn, rồi bắt đầu ghi lại tình huống sự việc, cùng thông tin liên lạc của mình. Dù sao, hiện nay có không ít người tốt, nhưng cũng có thể bị vụ oan là thiếu tiền trong ví. Dù chuyện này không nhiều, nhưng chắc chắn sẽ xảy ra. Nhìn xung quanh, vẫn rất yên tĩnh Lâm phàm quay người rời đi Đi dọc hành lang, nhìn những dòng chữ trên tường Mỗi lần nhìn thấy Hắn đều cảm nhận được một lực lượng lời lao tôn trào trong lòng Có lẽ đó chính là sự tồn tại của trí nghĩa Ngay khi hắn sắp đến cửa Một chiếc xe màu đen giống như SUV dừng lại Lâm phàm hơi ngây người Cảm giác chiếc xe rất mạnh mẽ Người trong xe lần lượt kéo cửa ra Quan sát tình huống xung quanh Chắc chắn là không có ai Rồi bốn người đàn ông đầu đinh bước xuống từ xe Khi bọn họ lần đầu nhìn thấy Lâm Phàm, cũng rất kinh ngạc, dường như không thể ngờ rằng vẫn có người sống sót, cả đám đều cảnh giác nhìn, về phía Lâm Phàm, trao các người. Lâm Phàm lễ phép chào hỏi, với cách xưng hồ lịch sự như vậy, thường sẽ tạo được ấn tượng tốt lần đầu gặp mặt. Bốn người súng xe, trang bị đầy đủ, trên tay cầm vũ khí, được bảo vệ bằng thép tầm, muốn xử lý không, một người trong nhóm hỏi, tạm thời không cần. Để tránh làm kinh động đến tang thi xung quanh, chúng ta vào trong tìm vũ khí đã, một người khác trả lời. Ừ. cả nhóm đồng ý rồi bắt đầu vào trong tìm kiếm vũ khí. Ở trong nước, việc kiểm soát súng ống rất nghiêm ngặt, bọn họ không thể tìm được ở nơi khác, vì vậy chỉ còn cách tìm kiếm trong các khu vực xung quanh. Họ nghĩ rằng nếu có thể tìm được vũ khí, trong thế giới này, họ sẽ có ưu thế tuyệt đối so với những người sống sót khác. Trong tận thế, nếu không buông xuôi, bọn họ chính là những phần tử xấu thuộc hoàng thị, chuyên làm các công việc phi pháp như cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc và xử lý các vụ việc xấu trong xã hội. Nếu không bị trừng trị nghiêm khắc, có lẽ họ đã chiếm lĩnh toàn bộ khu vực và không có ai dám chống lại họ. Chiếc xe bên ngoài chính là tài sản mà đại ca của bọn họ đã kiếm được. Đó là một chiếc xe bọc thép MPV, cấp độ BM7, 4 bánh khu động, sàn xe cách mặt đất khoảng 20 tấc Anh, động cơ mạnh mẽ, thân xe làm từ thép đặc biệt có thể nghiền nát tang thi mà không gặp bất cứ khó khăn gì. Đó là phương tiện di chuyển an toàn tuyệt đối trong mặt thế. Bọn họ thường lái chiếc xe này ra ngoài, tìm kiếm vật tư. và những người phụ nữ khi gặp phụ nữ bọn họ luôn ngụy trang mình như những người tốt tỏ ra rất tử tế sẵn sàng mời họ cùng sinh tồn nhưng khi đến nơi đóng quân của bọn họ đó mới là lúc tận thế thật sự bắt đầu bình thường đại ca của bọn họ sẽ chơi trước rồi đến lượt bọn họ những người bị bắt giữ sẽ bị bọn họ hành hạ cho đến khi chán rồi đưa họ đến đường vắng một cú đá đẩy họ ra khỏi xe để cho họ trở thành thức ăn cho tàng thi bốn người không để ý đến lâm phàm phối hợp với nhau đi vào sở công an người lái xe ngồi ở vị trí của mình ánh mắt bình thản nhìn lâm phàm trong đầu hắn nghĩ chắc là sau khi bọn họ ra ngoài mọi chuyện sẽ thế nào đây có thể sẽ buộc lâm phàm lại kéo ra sau xe rồi thả ra để cho tang thi đuổi theo và cắn xe hắn thu hút sự chú ý của tang thi đó chắc chắn là kế hoạch của họ lâm phàm tiến lại gần cửa xe nhẹ nhàng gõ cửa và cười chào hỏi việc gặp người sống sót trong mạt thế là một chuyện tốt tuy nhiên không hiểu sao đối phương lại rất lạnh lùng và Lâm Phàm có cảm giác như mình đang gặp phải những người xấu Đây có phải là cảm giác sai lầm không? Hắn nghĩ Dù sao Lâm Phàm cũng không vội vã rời đi Hắn tiếp tục quan sát Muốn xem đám người kia sẽ làm gì tiếp theo khi vào trong khu vực Trong xe Lái xe nhìn thoáng qua Lâm Phàm Người mặc đồng phục an ninh Trông có vẻ ngốc nghếch cộng theo thành Frostmourne Hắn không thể không cười thầm Cái tên này tưởng mình là vui yêu vương sao? Nghĩ cái gì Vậy Nếu muốn sống Giờ là lúc tốt nhất để chạy trốn Đợi bọn họ đến tìm đồ Nếu còn gặp được ngươi Thì chỉ có thể xong đời thôi Dĩ nhiên, lái xe không nhắc nhở lâm phàm Cũng chẳng liên quan gì đến hắn Hơn nữa, hắn còn muốn xem đối phương sẽ biểu lộ như thế nào Khi đối mặt với tình huống nguy hiểm Có lẽ sẽ toát ra vẻ mặt tuyệt vọng Đối với người bình thường, tận thế chính là địa ngục Nhưng đối với những kẻ xấu Chỉ cần đứng vững trong giai đoạn đầu Có một căn cứ an toàn Tận thế sẽ biến thành thiên đường Họ sống trong một biệt thự ở khu đất thuộc quyền sở hữu của Hoàng Thị, một ngôi nhà khang trang và quý phái. Họ đều là những tay sai của đại ca. Sống trong biệt thự đó, khi tận thế bắt đầu, dù là người có tâm lý mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ bất ngờ, không kịp trở tay trước những tình huống đột ngột xuất hiện. Nhưng đại ca của họ phản ứng rất nhanh, lập tức huy động lực lượng của mình. Đồng thời, vài tên tay sai của hắn cũng giống như trong những cảnh trong tivi Thân thể run rẩy miệng phun dịch nhầy, mặt nổi gân xanh, trông rất đáng sợ. Nhưng đại ca của họ mới thật sự là người mạnh mẽ, từ nhỏ đã học võ, học 10 năm võ thuật, vì tính cách hay tranh cãi, hắn đã dùng thanh khai sơn đao chém vài học sinh trong trường, sau đó bị đưa vào tù. Sau khi ra tù, hắn gia nhập Hoàng thị, tụ tập các đàn em, cùng một tiểu đội làm nên sự nghiệp, tạo dựng được một vị trí vững vàng trong Hoàng thị. Khi tận thế ập đến, đại ca không hề do dự mà lập tức hành động, chém chết mấy tên tay sai của mình. Trước khi họ kịp biến thành tang thi, cứu được chúng từ cái chết, đại ca thật sự đã có sự chuẩn bị từ trước. Bên ngoài hỗn loạn, từ trong biệt thự vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mở TV, tin tức cũng chỉ toàn những cảnh tượng ấy. Thậm chí có một vị anh Tuấn đang dẫn chương trình, bị tấn công và cắn xé ngay lập tức, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thật sự rất thảm, lúc đó, hắn ở trong biệt thự, nhìn đại ca và muốn biết đại ca sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng hắn nhận thấy ánh mắt của đại ca đã thay đổi, từ kinh ngạc chuyển sang điên cuồng và dữ tợn. Hắn nhớ rõ, đại ca đã nói câu này, khi tận thế đến, chúng ta sẽ quật khởi và điên cuồng. Hắn nhìn đại ca nói những lời đó, với vẻ mặt điên cuồng như vậy, rõ ràng là những khao khát bị đè nén bấy lâu nay đã bùng nổ, không cần phải chịu sự hạn chế của pháp luật. Và cảnh sát nữa, biệt thự của họ có tường cao, và lối vào duy nhất là hai cánh cửa sắt. Vì vậy, tang Thi không thể xâm nhập được. Người đầu tiên bị hắn giết chết không phải là quan lại quyền quý, mà là một nữ minh tinh hạng hay sống ngay sát vách. Đại ca của hắn trước đây từng muốn liên lạc với nàng, nhưng cô ta lại rất cao ngạo, không để ý gì đến đại ca, bởi vì nữ minh tinh này có một lão kim chủ làm chỗ dựa. Khi tận thế đến, ai ngờ rằng nàng vẫn sống sót. Đại ca hắn lập tức sai người bắt nàng lại, rồi trước mặt mọi người lăng nhục. Cảnh tượng lúc đó rất hỗn loạn. Không thể không nói, nàng rất xinh đẹp. Chỉ là hơi cứng nhắc, không có cảm giác gì đặc biệt. Đến lượt hắn, đã có hơn 10 người trước, thật sự không còn cảm giác gì nữa. Cuối cùng nàng bị ném ra ngoài biệt thự, và hắn nhìn thấy nàng bị đám tang thi xé thành từng mảnh. Lúc này, tiểu bước chân vang lên. Lâm Phàm nhìn bốn người theo phái ra. Họ đến đây làm gì, dường như là có thể vi phạm điều gì đó, nhưng không có chứng cứ, Họ chỉ lặng lẽ quan sát. Người dẫn đầu là một đại hán, hắn quan sát xung quanh, không thấy tang thi nào, chủ yếu là vì bọn họ không tạo ra tiếng động quá lớn. Họ thu được khá nhiều đồ, trong sở công an, họ đã tìm được hai khẩu súng ngắn mp 2 2 cùng hơn 30 viên đạn. Nếu không vì thời gian cấp bách, không muốn mạo hiểm, có lẽ họ còn có thể tìm được nhiều đồ hơn. Đã tìm được chưa? Tài xế lái xe hạ cửa kính hỏi, ừm, um, tìm được rồi, vậy thì tốt, có những thứ này, chúng ta có thể thư thả rồi. Tài xế mỉm cười rồi liếc mắt ra hiệu cho đồng bọn, ý nói rõ ràng rằng tên này chỉ là một kẻ ngốc, cứ ngồi đây đợi chúng ta. Họ vào trong phái gia, mà không ngờ rằng hắn vẫn còn ở đây. Đương nhiên, họ không coi lâm phàm ra gì. Hắn còn trẻ, nhìn có vẻ hơi yếu đuối. Trên lưng đeo một thanh kiếm mô phỏng chân thật, trông rất kỳ lạ. Có lẽ chỉ là vận may, thực tế có thể là do tận thế đã khiến hắn hoảng loạn tinh thần. Tiểu tử, người gan dạ lắm. Vậy mà còn sống đến giờ, lại còn độc mã một mình chạy trên phố. Người có biết nếu bị tang thì phát hiện sẽ có hậu quả gì không? Người dẫn đầu một tên nam tử có đầu đinh, lên tiếng, biết. Tôi thường xuyên trao đổi với đám tang thi, bảo chúng đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu chúng không nghe, tôi sẽ tự vệ và tôi sẽ chém chết chúng bằng một nhát kiếm. Lâm Phàm bình tĩnh đáp, hắn chỉ muốn làm rõ. Bọn họ rút cuộc đến đây làm gì? Phải ra không phải muốn đến là đến. Khi đã để tiền ở đây mà không thấy có một cảnh sát nào, nếu có kẻ trộm thì thật sự là rất tồi tệ. Mọi người nghe vậy, trong đầu đều đầy dấu chấm hỏi, không hiểu hắn đang nói gì. Đột nhiên, người đầu đinh chỉ thẳng cây thương vào đầu Lâm Phàm. Tiểu tử, ngươi biết đây là vật gì không? Thương. Lâm Phàm trả lời, Lâm Phàm trả lời, Lâm Phàm nhíu mày, có vẻ như đã đoán ra được điều gì đó. Các ngươi vừa mới đến đây, liền đi trộm thương sao? Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, ví dụ như trộm tiền, hay báo án. Nhưng duy chỉ có một điều hắn không nghĩ đến, là đối phương lại đi trộm thương. Ngươi có bị bệnh không vậy? Trộm sao? Bây giờ đang lúc này, còn cần phải trộm sao? Đúng là đạp nghĩa luôn gặp phải các ngươi loại người, rõ ràng là tận thế rồi mà vẫn không thay đổi quan niệm Đầu đinh nam tử cảm thấy rất khó chịu, bọn hắn đã giết chết đám người kia Mỗi một người trước khi bị giết đều cầu xin, nói giết người là phạm pháp Không thể làm như vậy, bla bla nói đủ thứ Hắn nghe mà đầu đau như búa bổ, pháp luật thì đã mất, còn ai mà quan tâm Đương nhiên hắn cũng không thể nổ súng, nếu nổ súng thì sẽ thu hút tang thi Mà nếu tàng thi quá nhiều thì sẽ rất phiền toái, không cần thiết phải vì một kẻ ngu như vậy mà phải đối mặt với tàng thi. Các người tốt nhất đừng làm vậy, hãy trả lại thương đi. Căn cứ theo hình pháp điều thứ 127, trộm cướp, cướp đoạt vũ khí của quân cảnh, gây nguy hại đến an toàn công cộng, có thể bị phạt tù từ 10 năm trở lên, tù trung thân hoặc tử hình. Hắn khuyến nhủ với thái độ tốt, hy vọng đối phương có thể quay đầu lại. Hắn cảm giác những người trước mặt này không giống người tốt. nếu để bọn họ có được súng ống chắc chắn sẽ có rất nhiều người vô tội gặp nạn cho nên phải ngăn cản ngay từ đầu mã đức thật phiền giết hắn đi đầu đinh nam tử lại lụng ra lợi, vừa dứt lời người đứng phía sau hắn tay cầm khai sơn đao trực tiếp vung dao chém về phía lâm phàm hắn ra tay rất nhanh không hề do dự chắc hẳn muốn giết ta trong chớp mắt lâm phàm nghĩ ngay đến ý nghĩ này và lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu đó là tự vệ chỉ trong một khoảnh khắc kiếm quang lóe lên đầu đinh nam tử không hiểu chuyện gì xảy ra chậm rãi đưa tay lên sờ mặt thấy dính đầy chất lỏng nhìn kỹ thì đó là máu tươi chuyện gì xảy ra vậy tại sao máu lại có trên mặt hắn trong khi tên tiểu tử này không ngã xuống mà hắn cúi xuống xem xét sắc mặt lập tức thay đổi cánh tay cầm khai sơn đao của hắn đã bị một kiếm chém đứt làm đôi a hắn thảm thiết kêu lên đau đớn vô cùng tiếng kêu rất lớn loáng thoáng có thể nghe thấy âm thanh của tam thi từ bốn phương tám hướng vọng lại không phải do ta làm Ta chỉ là tự vệ, Lâm phàm phát hiện bọn họ thật sự không tốt. Sau khi tận thế xảy ra, đám người này sao lại trở nên táo bạo như vậy? Chỉ cần có chút mâu thuẫn là họ liền muốn giết người. Đây quả thật không phải là điều mà hắn tưởng tượng. Ngoài xe, bốn người đàn ông mạnh mẽ, một người bị đánh vụt, hai người còn lại bị thương nặng, một người khác bị chém đứt tay, hai người còn lại nhìn. Chăm chăm vào Lâm phàm, tay cầm thành Frostmour, lái xe trợn tròn mắt. Không nghĩ ngợi gì nhiều, vội vàng đóng kín cửa sổ xe. Hắn hô to trong xe, ra lệnh cho đồng bọn nhanh chóng lên xe. Tam Thi đã đến gần, nếu không lên xe kịp, sẽ rất nguy hiểm. Hắn hét lớn nhưng âm thanh bị cách âm của chiếc xe che lấp. Không có hiệu quả, giống, tiếng gào thét của Tam Thi vang lên, rất tập trung. Và ngay sau đó, từ bốn phương tám hướng, đầu đường cuối ngõ, xuất hiện vô số tang Thi đổ dồn lại. Một số tang Thi đụng phải mảnh thủy tinh vỡ, nhảy lên, có con bị đập vỡ đầu, có con bị vẫy chân Nhưng dù thế, chúng vẫn như những con chó điên, lao về phía trước, chết tiệt, lái xe thấy đồng bọn vẫn còn đứng ngây ngốc tại chỗ, không suy nghĩ thêm, một cú đạp chân ga, lao nhanh qua đám tang thì, tạo ra một con đường rộng, chiếc xe này thực sự rất mạnh mẽ, đâm vào tang thì như đâm vào đậu hũ, chẳng có chút khó khăn nào, khốn kiếp, gọi các ngươi lên xe mà các ngươi lại ngần người, lão tử không chờ các ngươi đâu, lái xe trừng mắt, cho mất vàng tia máu, vẻ mặt có chút sự tợn. Nhờ vào sức mạnh của chiếc xe đâm vào tang thi Hắn đã tạo ra động lực mạnh mẽ Khiến đầu hắn hoảng loạn Chiếc xe chạy nhanh đi Những người đàn ông sống sót mới bắt đầu phản ứng lại Chết tiệt, quay lại Nhưng những gì đáp lại họ chỉ là cái đuôi xe đang bốc hói mù mịt Như một con rồng thần bay vút Chiếc xe đã biến mất tại cuối ngã tư đường Rất nhiều tang thi Lâm phàm quan sát tình hình xung quanh Nghe được âm thanh của tang thi vọng Lại từ các ngóc ngách tối tăng Đây là lần đầu tiên hắn thấy nhiều tang thi như vậy Xem ra những tang thi này không phải là những con vật dễ bảo, nhưng khi gặp phải kẻ phạm tội, chúng vẫn nghĩ đến việc truy đuổi và bắt giữ, chỉ là cách chúng bắt, chỉ là dùng miệng để cắn xé mà thôi. Lâm Phàm không có ý định gì xấu với đám tang thi này, nhưng hắn hiểu rằng những tang thi này chỉ duy trì một bản năng săn mồi, chúng không còn lý trí nữa. Lâm Phàm nằm lấy hai người đàn ông mạnh mẽ, định đưa họ đi, nhưng khi hắn chuẩn bị cắt bước tay của người đàn ông cầm đầu, người này tức giận nói, dù có chết, lão tử cũng sẽ kéo người làm đệm lưng. Người đàn ông vừa gãy cổ tay, nhưng còn tay kia vẫn nằm lấy vũ khí, trực tiếp nhạt một khẩu súng từ đất lên, bóp cò, một tiếng súng vang lên. À, người đàn ông bị lâm phàm nắm chặt hết lên thảm thiết, cảm giác như bị nổ tung, thân hình đau đớn. Tiếng súng vang lên, kích thích đám tang thi đang khát máu, chúng bắt đầu chạy nhanh hơn, tiến lại gần họ. Mỗi bước, mỗi bước, lâm phàm như một con gà con, mang theo hai con gà nhỏ, nhẹ nhàng, nhảy vọt lên tầng hai của một tòa nhà. nhìn xuống dưới đường phố vị nam tử có đầu đinh bị tàng thì vây quanh tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên âm thanh kéo dài rất ngắn nếu nghe kỹ chỉ có thể nghe thấy tiếng tang thì gạm nhấm thịt cùng với tiếng gầm rú của chúng khi tranh giành máu thịt một thương đánh chúng mông nam tử hắn cố gắng che miệng đôi mắt trừng lớn không muốn phát ra bất kỳ tiếng động nào đến lúc này hắn vẫn còn có cảm giác như đang mơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nam tử duy nhất còn bình yên kinh ngạc nhìn lâm phàm Chỉ trong một khoảnh khắc, Lâm Phàm đã nhảy lên nóc nhà, làm hắn không thể hiểu nổi, dù là người có khả năng nhảy cao nhất cũng không thể làm được điều này. Hắn ngạc nhiên nhìn người mặc đồng phục an ninh, cõng theo thành Frostmourne mô phỏng, tựa như thần khí, đại ca, cảm ơn, người đã cứu ta. Hắn muốn duy trì mối quan hệ với Lâm Phàm, cảm thấy có một đại ca mạnh mẽ sẽ là lựa chọn tốt, đi theo người mạnh mẽ trong mặt thế, còn gì tốt hơn. được người có quyền thế bảo vệ chẳng phải là trong tận thế muốn gió có gió muốn mưa có mưa sao lâm phàm mỉm cười đáp ừm không có gì các ngươi đến đây vì trộm cắp bị ta chế phục những tang thi kia cũng muốn ngăn cản các ngươi nhưng thủ đoạn của chúng khá tàn nhẫn ta nghĩ ta nên bảo đảm an toàn cho các ngươi đợi tang thi rời đi ta sẽ đưa các người đến nơi an toàn lời nói này có chút kỳ quái không lâm phàm hoàn toàn không cảm thấy gì lạ trong tình huống tự vệ nếu không cẩn thận gây ra cái chết Đó là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng rõ ràng đã chế phục mà còn muốn tiếp tục giết người thì chính là phòng vệ quá mức, nếu thật sự lỡ tay giết người, đó mới là khuyết điểm dẫn đến cái chết của người khác. phân biệt giữa việc tự vệ và sát hại là khác nhau, điều này Lâm Phàm hiểu rất rõ. Nam tử bị thương ở mông, vì đau đớn mà mồ hôi lạnh toát ra, đi người nhìn Lâm Phàm, những người cùng trao đổi với Lâm Phàm cũng cảm thấy như mình đang nghe nhầm. Đại ca, ngươi đang đùa sao? Nam tử không tin lắm, không hiểu được Chuyện gì đang xảy ra Việc đưa đến nơi an toàn Không hiểu sao lại có thể đùa dỡn trong tình huống này Tôi không đùa đâu Lâm phàm trả lời nghiêm túc Hiện tại là tận thế Nam tử ngập ngừng Ừ tôi biết Ngươi không hiểu đâu Hiện tại là tận thế Tận thế có nghĩa là đạo đức Pháp luật đều không còn quan trọng Mạng sống là điều duy nhất cần thiết Chỉ cần giữ được mạng sống Thì mọi chuyện đều không phạm pháp Nam tử cảm thấy như mình đang gặp phải Một người có đầu óc không bình thường Tại sao lại có người như vậy Người đọc sách chứa, Lâm Phàm hỏi Nam tử kinh nhạc nhìn Lâm Phàm Nơi người một lúc, hắn bị câu hỏi này làm cho bối rối Nhưng Lâm Phàm vẫn cứ hỏi như không có gì lạ Hắn bỏ học từ sớm Nhưng cũng đã đọc qua vài năm sách Chỉ là hắn không muốn nói ra Nói hay không cũng chẳng có gì khác biệt Bây giờ, hắn chỉ nghĩ nên làm thế nào để chạy trốn khỏi tay đối phương Thủ đoạn của đối phương hắn đã thấy Một kiếm bổ người ra ngay cả phản ứng cũng chưa kịp có Chỉ cần chặt đứt cổ tay cầm súng của hắn Đây là điều hắn không thể đối phó Hắn có súng trên người Nhưng nếu bắn quá nguy hiểm sẽ gây rắc rối Lâm phàm cúi đầu không nói nhiều Trong lòng cảm thấy có chút hối hận Vì hành động của mình Êm đẹp lại đi hỏi người ta đã đọc sách hay chưa Có lẽ hắn đã từng ra cảnh bần hàn Ra ngoài từ sớm cuối cùng đi lạp đường Dù sao thì Tuy tội nghiệp Nhưng đã làm là phải chịu hậu quả lớn Chỉ cần đối phương không chủ động công kích hắn Hắn sẽ không tự vệ Cũng sẽ không làm tổn thương ai Hiện trường lập tức trở nên yên lặng Lâm phàm im lặng chờ đám zombie rời đi Nhớ lại lời đại ca từng nói Chỉ cần không có động tĩnh Tăng thi sẽ tự động rời đi Một lúc sau hắn nhẹ nhàng nhìn xuống dưới lầu Con đường chỉ có một ít tang thi lẻ tẻ Đám tang thi vừa rồi đã tan đi Hắn nhìn thấy tên đầu đinh nam tử Bị hắn chặt đứt Cơ thể không còn hình dạng Chỉ còn lại thanh súng ngắn dính đầy máu Nằm yên tĩnh đó Đi thôi ta sẽ đưa các người đến phái ra Đừng nghĩ đánh lén ta nếu không sẽ rất nguy hiểm. lâm phàm dẫn bọn họ ra ngoài nhảy từ sân thượng xuống khi vừa rơi xuống đất vài tang thi phát hiện ra và lao đến tầng cổng phốc phốc lâm phàm vung frost nhẹ nhàng giải quyết bọn chúng lúc này nam tử cầm thương chạm rãi dưa thương lên muốn dùng một nhát thương kết liễu lâm phàm nhưng khi hắn thấy lâm phàm quay người lại đối diện hắn lâu lắm không thể bóp cỏ, lạch cạch người có thể chủ động giao súng ra ta sẽ vui vẻ chấp nhận nhưng các ngươi lâm phàm lắc đầu cầm lấy súng rồi nhạt khẩu súng ngắn đầy máu dưới đất lên Hắn dẫn bọn họ đi về phía đồn công an. Ngươi thật sự không thể bỏ qua cho chúng ta sao? Nam tử trầm giọng hỏi. Lâm phàm đáp. Mọi người đều sẽ làm chuyện sai trái. Chỉ là có những việc không cần báo động. Nhưng có những việc thì phải báo động. Đến lúc cần chịu hình phạt thì sẽ phải chấp nhận. Khi đó, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng, sạch sẽ. Có thể sẽ ấy náy vì những việc đã làm. Nhưng không cần phải mãi ghi nhớ. Các người đã giết người. Tôi nhìn ra rồi. Chỉ cần một câu không hợp. Các người đã muốn giết tôi. Điều đó chứng tỏ các người, vì tận thế đến, đã giải phóng sự hắc ám trong lòng, hoàn toàn vứt bỏ đạo đức và pháp luật. Hắn nói như thể đang nói một mình, nhưng thực ra là nói cho bọn họ nghe, người đàn ông chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp phải tình huống như vậy. Nếu như không phải hoàn toàn không có niềm tin tuyệt đối, hắn đã sớm ra tay. Nếu để cho bọn chúng, đặc biệt là đại ca của chúng, ở đây nghe được đối phương nói những lời vô nghĩa, chắc chắn hắn không cần phải suy nghĩ nhiều, sẽ lập tức rút dao chèm chết đối phương. Đại ca của hắn từ khi tận thế đến Thủ đoạn ngày càng tàn nhẫn Họ coi con người chẳng khác gì heo chó Sâu kiến, có thể sát hại bất cứ lúc nào Tuy vậy, không thể phủ nhận Hắn cảm thấy có chút thích thú Cảm giác này rất thú vị Người vừa rồi không phải cũng chém chết người kia sao Người đàn ông nói Lâm phàm khẽ nhíu mày, có chút không hiểu Hình như hắn không ngờ lại có người không biết tự vệ trong tình huống này Vừa rồi hắn muốn giết tà Ta chỉ là tự vệ, không có gì cả Người đàn ông khẽ co rút khóe miệng Tự vệ, ha ha, trong sở công an. Khi họ bị trói ở đó, hai người đàn ông bắt đầu hiểu rằng đối phương đang nói thật. Lâm phảm đạn hai khẩu súng vào trong ngăn kéo, rồi viết lại mọi chuyện đã xảy ra. Viết rằng có người đến gây chuyện, bị ta phát hiện, họ muốn làm hại ta, ta phải tự vệ và giết họ, đại loại vậy. Những việc này phải ghi lại đầy đủ, phòng trường hợp cảnh sát về sau không rõ tình hình, mà lại vì ghi chép không tỉ mỉ mà hiểu lầm. Làm tốt mọi việc cần thiết, nhìn hai người phạm tội đã bị hắn dẫn đến đây. Lâm Phàm cảm thấy một niềm thỏa mãn khó tả. Đây là lần thứ ba hắn đưa người đến đây, và lần này còn đưa tận hai người. Điều này chứng tỏ, trong thời kỳ tận thế, kẻ xấu ngày càng nhiều, gặp lại, Lâm Phàm vẫy tay, quay người rời đi. Khi đi qua hành lang, từ xa xa, hắn cảm thấy như xung quanh mình có một luồng trình khí bao phủ, có lẽ đó chính là năng lượng chính nghĩa. Khi đi ngang qua bức tường của cơ quan tự báo, hắn dừng lại một chút, nhìn mấy giây, cảm thấy như được cổ vũ. một tiếng kẽo kẹt vang lên, như thể có động tĩnh gì đó. hắn nhìn thêm một hai giây, hẳn là cảnh sát đã làm xong việc rồi. hắn không làm phiền, chỉ lặng lẽ rời đi với tốc độ nhanh. đau mông quá, đáng ghét. tôi thật sự ngây bẩn chết hẳn. mông tôi đau lãm, im miệng ngay, ngay nghĩ cách cởi dây ra rồi đi thôi. đáng ghét. đồ vô dụng. con đường hoang vắng. vì sự hiện diện của lâm phàm, cảm giác nơi này có chút khác biệt so với trước, đầy sự cảm ngộ. đó chính là ánh sáng của chính đạo. Làm việc tốt thật dễ dàng khiến người ta cảm thấy thỏa mãn, lâm phà mỉm cười, hắn biết trong tận thế, rất nhiều người đã thay đổi một cách chóng mặt, họ trở nên đáng sợ, nhưng dù cho sự biến hóa đó có đáng sợ đến đâu, hắn cũng không sợ hãi, khi đối mặt với tội ác, chỉ có dũng cảm đứng lên mới có thể chiến thắng nó, dù có phải chịu tổn thương, cũng không hối tiếc, hắn nguyện trở thành kẻ khắc tinh của tội ác, hắn muốn tội ác biết rằng, khi các ngươi làm hại người khác, các ngươi nhất định sẽ phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Đèn xanh, đèn đỏ, đèn đỏ Lâm phàm yên tĩnh chờ đợi Khi đèn xanh sáng lên, hắn bước đi nhẹ nhàng Đi ngang qua một tiệm bánh gato Hắn nhìn thấy màn cửa lầu hai được kéo lên Cảm giác như có người ở đó Khi đi qua, hắn có cảm giác có người đang dõi theo mình Nhưng hắn không lên tiếng Cũng không muốn làm đối phương chú ý Trong tận thế, tâm lý của mọi người rất căng thẳng Hắn hiểu được cảm giác của đối phương lúc này Họ chắc chắn không tin tưởng vào những người sống sót khác Họ nghĩ rằng Tất cả sẽ đều tự làm tổn thương, lẫn nhau. Cảm giác này giống như khi tận thế mới bùng phát. Hắn đứng trên lầu nhìn xuống những người dưới kia, dù là bạn thân nhất, và lúc đó cũng trở thành công cụ cho mạng sống của mình. Hắn hít một hơi, có thể ngửi thấy mùi bánh gato thơm phức. Ừm, xem ra đối phương không lo chuyện ăn uống, vậy sẽ không có vấn đề gì. Tôi tiểu hiểu lại lén kéo màn cửa sổ ra một góc, nhận thấy đối phương đã không còn ở đó, trong lòng nàng không khỏi lo lắng. tại sao hắn lại có thể tự nhiên đi lại trên đường như vậy không gặp chút vấn đề gì vừa rồi nghe thấy ta ném đồ vào tang thi sốt cuộc hắn đã đi đâu nàng rơi vào những nghi vấn không dứt không thể nào thật không thể hiểu nổi dù vậy nàng cũng mặc kệ sống sót là quan trọng nhất giờ thì nàng đang ở trong tiệm bánh gato có thức ăn có nước uống tạm thời chưa chết đói bên ngoài xã hội quá nguy hiểm nàng hy vọng có một nhóm bộ đêm chỉnh tay cầm vũ khí đi qua trên phố quét sạch đám tang thi khủng bố Rồi cứu nàng ra khỏi biển lửa, có lẽ cảnh tượng này chỉ có thể xuất hiện trong tưởng tượng mà thôi. Đột nhiên, khi nàng kéo màn cửa sổ ra, nhìn qua cửa sổ, tôi tiểu hiểu bỗng thấy một cái đầu xuất hiện ngoài cửa sổ. ai ai? tôi tiểu hiểu sợ đến mức suýt nữa hét lên, vội vàng che miệng lại, giống như một con mèo con bị dọa, trong lòng hàng loạn tìm kiếm thứ gì đó. Nàng cầm lấy một cái bình thủy tinh, nhưng không thể dùng được, lại tiếp tục tìm kiếm, nàng nâng chiếc ghế lên, nhưng vẫn không tìm được gì. Lâm Phàm tiếp tục tìm kiếm cuối cùng tìm thấy một thanh dao gọt trái cây Hắn nắm chặt chui dao, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như thể đang nói Có gan thì ngươi đến thử một lần, dù ta có đâm ngươi, ta cũng có thể tự đâm mình để ngươi không thể chơi được với thân thể nóng hổi của ta Nhìn thấy tình huống của Lâm Phàm, đối phương có vẻ như có chút vấn đề Lâm Phàm mỉm cười vẫy tay một cái, rồi biến mất trước cửa sổ rồi xuống đất và đi về phía khu cư xá hắn cảm giác người sống sót này chắc chắn đã bị tận thế làm cho sợ hãi đến choáng váng và hắn không muốn tiến gần thêm sợ sẽ làm đối phương hoảng sợ bất kể thế nào hắn cần cho đối phương đủ thời gian để làm quen hắn quyết định mỗi ngày sẽ đến trước cửa sổ của nàng mỉm cười với nàng một lần dùng kiện ý để cảm hóa đối phương để nàng hiểu rằng hắn không có ác ý không cần phải sợ hãi như vậy tôi tiểu hiểu lặng lẽ nhìn về phía xa bóng lưng của lâm phàm càng lúc càng xa dần dần biến mất ở cuối con đường ta bị phát hiện rồi Ta nên làm gì đây? Chạy thì chắc chắn không thể thoát, hắn chắc chắn sẽ thông báo cho những người sống sót khác, tuyệt đối không thể để bọn họ bắt được ta. Nghĩ vậy, nàng vội vàng mở laptop ra. Bên trong có rất nhiều tiểu thuyết về tận thế mà nàng đã tải về, chủ yếu là những câu chuyện về nữ chính mạnh mẽ. Trước kia, khi đọc những cuốn sách này, nàng cảm thấy những tình huống như vậy sao có thể xảy ra. Nhưng bây giờ, nàng mở ra một cuốn tiểu thuyết có tên Tận Thế Liết Bàn, trong đó nữ chính là người trùng sinh trong tận thế. Có khả năng tiên đoán, chuẩn bị đầy đủ để đối mặt với tình huống sau tận thế. Theo cốt truyện, nhân vật chính rất đẹp, thu hút rất nhiều nam nhân, nàng cứu giúp những người phụ nữ bị tra tấn, xây dựng đội ngũ và dạy họ cách sinh tồn trong tận thế. Câu chuyện rất thoải mái, từ đầu đến cuối đều là những trận giết chóc, không chỉ giết tang thi mà còn giết cả nam nhân. Kết thúc câu chuyện là thế giới không còn tang thi cũng không còn nam nhân, chỉ còn lại nữ nhân. Bởi vậy Nàng càng học hỏi từ những thứ trong tiểu thuyết, tìm cách sinh tồn và khi gặp phải nam nhân nhầm ngó, nàng sẽ biết phải làm thế nào, trong số những phương pháp sinh tồn có một cách là bôi máu tang thi lên mặt để tránh bị chúng phát hiện. Tuy nhiên, nàng biết đó chỉ là cách miêu tả trong tiểu thuyết, không chắc chắn có hiệu quả, và nàng cũng không dám thử nghiệm. Tại một khu biệt thự xa xôi, một chiếc xe SUV dính đầy máu tươi lao vào, đỗ trước cổng biệt thự, sau một lát chờ đợi, cửa sắt mở ra, chiếc xe chạy vào trong, trong phòng khách. Lái xe hoàng hốt chạy vào Đại ca Xảy ra chuyện rồi Lái xe cố gắng thể hiện sự hoảng sợ Vì đại ca của hắn đang rất bệnh tật Có vẻ như đang muốn trở thành một loại thổ hoàng đế cổ đại sừng vương xưng bá Trở thành quân phiệt Nắm quyền kiểm soát một khu vực Trong phòng đám tay chân tỏ ra rất nghi ngờ Cả năm người cùng ra ngoài Sao chỉ có một mình hắn trở về Họ bắt đầu suy nghĩ liệu có chuyện gì xảy ra không Chẳng lẽ có chuyện không may xảy ra sao Bọn họ rất e ngại đám tang thi kia Nói thật Đối mặt với một đám tang thi mạnh mẽ, dù là bọn họ cũng không dám nói chắc có thể an toàn quay về. Mỗi khi tang thi thấy máu, chúng thừa sông lên rất nhanh, chẳng hề sợ vũ khí, chỉ một va chạm thôi. Đã tạo ra lực đẩy mạnh mẽ, thật sự rất đáng sợ, chuyện gì xảy ra. Một nam tử thân hình vạm vỡ ngồi trên ghế salon ra thật, mặt có vết sẹo, khí phách của hắn rõ ràng hiện lên, tạo cho người ta một cảm giác áp bức rất mạnh mẽ. Nói đến vết sẹo, đó là một câu chuyện kỳ lạ trong cuộc tranh đoạt địa bàn. Hai đại ca cấp cao gặp nhau để đàm phán, hắn đã rút ra hai cây đào, đưa cho đối phương một thanh, nói thẳng rằng, chúng ta sẽ đấu, không ai được phép tránh, người nào không chết thì sẽ chiếm địa bàn của người đó. Khi hì vùng đào, đối phương sợ hãi vì cây đào của hắn chém về phía cổ đối phương, mà hắn thì đứng yên không nhúc ních, mắt không hề trước. Cuối cùng, đối phương lùi lại, và một đào của hắn đã chém vào mặt đối phương, kể từ đó, danh tiếng của hắn vang dội khắp hoàng thị, Người ta gọi hắn là Phong lang Vương Đại Phú Đại ca Chúng ta đến phái ra chỗ Không ngờ lại gặp được một nhóm người sống sót khác Bọn họ ẩn nấp trong bóng tối lén lút theo dõi chúng ta Ngay khi chúng ta đang tìm súng ống ở sở công an Bọn họ lại dẫn tang thi đến Tôi bảo bọn họ mau lên xe Nhưng số tang thi quá nhiều Chúng phong tỏa đường đi của bọn họ Cuối cùng tôi chỉ có thể lái xe chạy thoát Người lái xe nói Vội vàng kể lại Không thể nào để lại Đối phương đá một người Chúng tôi tưởng họ ngu ngốc Còn họ lại coi chúng tôi như kẻ ngốc. Tôi bị dạ đến mức không kịp chờ bọn họ lên xe. Thấy tang thi đỏ lửa đuổi theo. Tôi lập tức đạp ra hết cỡ. Đồng đội hay không đồng đội, sống sót mới là quan trọng. Vương Đại Phú híp mắt, ảnh mắt nhìn thẳng vào người lái xe. Người lái xe cảm thấy hơi lo lắng. Ảnh mắt của Vương Đại Phủ như có sói đói, thật sự rất đáng sợ. Hắn đã từng thấy đại ca tay không trẻ gạch mấy chục viên. Chỉ một bàn tay thôi mà có thể đánh vỡ đá cuội, đó là công phu thật sự. vậy ngươi vì sao không chết vương đại phú hỏi giọng trầm thấp đối với cái chết của thủ hạ hắn không thấy phẫn nộ điều hắn quan tâm nhất là súng ống chỉ cần có những thứ đó hắn có thể có sức mạnh tuyệt đối dù làm ăn tại hoàng thị cũng không tồi nhưng hắn vẫn không dám động đến súng ống món đồ đó quá nguy hiểm một khi chính phủ để ý không quan tâm hậu thuẫn là ai đều phải quỳ xuống đại ca tôi còn muốn lái xe cho ngài người lái xe tỏ ra tội nghiệp nói soạt vương đại phú đứng dậy không nói lời nào Hoàng Thị và một nhóm khác cũng muốn đến chỗ phái ra để mua thương rời. Rõ ràng đều là những nhân vật có năng lực và rất hung ác. Nếu như bọn họ lấy được súng, thì bên họ sẽ thiếu đi ưu thế. Thời gian từ khi tận thế xảy ra không lâu, nhưng Vương Đại Phú vẫn muốn dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ khu biệt thự, dùng nơi này làm địa bàn, xây dựng thành căn cứ sinh tồn và mở rộng ra dần. Tuy nhiên, Lũ Tăng Thi quả thật rất đáng sợ, không dễ dàng giải quyết. Người đạp mã... Làm hại lão tử mất đi bốn viên đại tướng Mà ngươi, phế vật này Lại chạy trở về Vương đại phú tức giận quát Sau đó phất tay một cái Mọi người xung quanh đều hiểu ý Lập tức đi về phía lái xe Họ biết ý của đại ca là phải đánh một trận thật ác liệt Sống sót là tài Còn nếu không may ngã xuống thì chỉ có thể coi đó là số mệnh suy sẹo. Lái xe thở phào nhẹ nhõm May quá May quá Hắn đã quen với việc bị đánh Nhưng vẫn có thể chống trọi lại nhất định sẽ chịu đựng được Xem ra, vừa rồi sự việc đã được giải quyết ổn thỏa, đại ca cũng đã tin tưởng, hiểu rằng hắn không còn cách nào khác mới phải chạy về. Nếu thật sự chỉ vì một nhiệm vụ thất bại mà hắn còn không được tha, chắc chắn sẽ bị xử lý rất nghiêm trọng. Cư xá Dương Quang, Thiên còn rất sớm, người mặc đồng phục an ninh, Lâm phàm vốn có rất nhiều cách để vầy nước cho qua giờ như là đứng mẩn người ở phòng an ninh. Nhưng hắn không muốn làm vậy, dù tận thế có xảy ra, hắn vẫn muốn tuần tra trong khu cư xá. để xem có chuyện gì cần giúp đỡ không tiểu phàm người đang tuần tra à vương lão gia tử hỏi lâm phàm đáp ừm um, tôi chỉ tuần tra một lát xem trong cư xả có gì bất thường không bây giờ tôi là bảo vệ chắc chắn phải xứng đáng với tiền lương của mình vương lão gia tử nhìn theo bóng lưng lâm phàm rời đi trong lòng có vài lời muốn nói với tiểu phàm nhưng không nói ra ví dụ như tiểu phàm à giờ cậu có thể là thủ hộ thần của khu chúng ta rồi chỉ cần một câu của cậu có thể quyết định sinh tử của chúng ta Sắp phải làm công cho chúng tôi vậy, dù cậu có xưng vương xưng bá, trở thành người cầm quyền trong cư xá, cũng chẳng ai có thể phản kháng được. Nhưng hắn không nói gì, vì hắn hiểu đây là tín niệm của tiểu phàm. Dù đối mặt với tận thế, cậu vẫn giữ được trái tim chân thành, điều này rất quý giá, hành động như vậy. Không chỉ giúp tiểu phàm giữ vững lý trí trong thế giới hỗn loạn, mà còn cho mọi người thấy được hy vọng. Từ nãy nãy, bà bận rộn lắm à, lâm phàm đi ngang qua vườn ra Thấy từ nãy nãy đang làm gì đó, chủ động chào hỏi, cư xá dương quang có bà, làm nơi này thêm phần ấm áp, từ quế phân lão nhân cười, đúng vậy, ăn mặc như vậy, tiểu phàm, cậu thật sự có trí tiến thủ đấy, hắc hắc, cảm ơn từ nãy nãy đã khen, lâm phàm cười và frost mùa trên lưng, giống như một hiệp khách mang kiếm đi khắp thiên hạ, giữ gìn chính nghĩa, tuy nhiên, hiện tại, việc cậu làm là bảo vệ sự an toàn của cư xá, nhìn bóng nước lâm phàm rời đi, từ quế phân lão nhân từ ái nhìn theo. thật sự là một cậu bé rất kiên cường. À, chiếc xe này sao lại đỗ ở đây vậy? Trước mắt là chiếc bé lô màu đen, không đỗ đúng chỗ mà lại dựng thẳng chiếm luôn hai chỗ đỗ xe. Hành động này thật sự rất vô đạo đức. Mặc dù không phạm pháp, nhưng trong khu cư xá đây là một hành động thiếu tôn trọng. Chiếc xe không có số điện thoại nên việc tìm ra chủ xe không phải dễ dàng. Lâm Phạm nhớ rõ biển số xe, quay lại phòng an ninh tra cứu thông tin. Cuối cùng hắn tìm ra được thông tin. Lầu số 1 đơn nguyên ba trăm Thất. Là một bảo vệ, công việc của Lâm Phàm có rất nhiều thứ phải làm, không phải lúc nào cũng chỉ đơn giản là nhìn xem cư xá, mà còn phải xử lý những chuyện phức tạp khác. Hắn đi về phía lầu số 1, nghe nói, rất nhiều chủ xe thích đỗ xe bất chấp quy định, làm gì thì làm, mặc kệ bảo vệ khuê nhủ, cứ đỗ như vậy, bảo vệ cũng chẳng làm gì được. Về chuyện này, hắn hy vọng có thể gặp được một vị bạn tốt là chủ của một xí nghiệp. Tuy nói, hắn đã tuần tra qua khu cư xá rất nhiều lần, và không gặp phải tang thi. nhưng hắn vẫn muốn kiểm tra kỹ lưỡng nếu thật sự có tàng thi mà không phát hiện thì điều đó có thể gây nguy hiểm cho những người sống ở đây hắn đứng trước cửa phòng 302 gõ cửa, thung thùng, xin hỏi có ai ở nhà không hắn biết chắc là không có ai nhưng thủ tục này vẫn phải làm, thung thùng, hắn lại gõ cửa nhưng vẫn không ai trả lời có lẽ không ai ở nhà hắn quay người rời đi trở lại chỗ xe mình vừa dừng không còn cách nào khác hắn chỉ có thể tự động chuyển động chiếc xe Hắn nhẹ nhàng nâng đuôi xe lên, sau đó điều chỉnh xe cho ngay ngắn, lại nâng đầu xe lên, chỉnh lại vị trí cho tốt. Nhìn vào công việc đã làm, hắn mỉm cười hài lòng, nhưng ngay lúc này, hai vị lão gia tử vội vã chạy tới, tẻ mặt có chút bối rối, tiểu phàm. Có chuyện rồi, bên ngoài đường xuất hiện rất nhiều tang thi. Vương lão gia tử vội vàng nói, bọn họ vừa mới nghe thấy động tĩnh bên ngoài, qua camera giám sát, phát hiện ở một đầu đường có vô số tang thi kéo đến, tang thi đổ về như biển cả. nhìn bọn họ run rẩy như cầy sấy nếu có một phần vạn tang thì tấn công vào khu cư xá e là rất khó ngăn cản vì vậy khi gặp tình huống này bọn họ lập tức đến thông báo ta đi xem một chút lâm phàm hỏi hướng về cửa khu cư xá chạy đi là bảo vệ ở đây hắn nhất định không thể để khu cư xá gặp nguy hiểm khi hắn đến cửa hắn thấy một đám tang thi đang chạy nhanh mặt đất rung động dữ dội số lượng rất nhiều ngoài tiếng gào thét của tang thi thoáng nghe thấy tiếng còi xe hơi tuy nhiên tiếng còi xe hơi đã xa Nếu không chú ý nghe kỹ, rất khó phát hiện, hắn không bước ra ngoài và nói với tang thi rằng Mời các ngươi rời xa khu cư xá rừng quàng Bởi vì đám tang thi này căn bản không có ý định vào trong khu cư xá Bọn chúng đang làm gì vậy? Lâm phàm rất nghi ngờ, lặng lặng chờ đợi, rất nhanh Hắn nghe thấy tiếng ô tô, sau đó có tiếng bước chân Nhưng cửa lớn dường như không có không gian đủ Chỉ có thể vào phòng an ninh để kiểm tra giám sát Một chiếc xe tải nhỏ dừng lại trên đường ba người vội vã xuống xe mang theo túi sách quan sát xung quanh một lúc rồi nhanh chóng biến mất khỏi màn hình giảm sát vương lão gia tử và chu lão gia tử đứng sau lưng lâm phàm nhìn theo tiểu phàm vừa rồi có một chiếc xe hơi tốc độ cao chạy qua suốt dọc đường cứ dùng loa thu hút tang thi xem ra hắn muốn thu hút tất cả tang thi xung quanh để tạo cơ hội cho nhóm người sống sót thu thập vật tư vương lão gia tử phân tích tình hình lâm phàm suy nghĩ trong lòng không biết liệu tiểu thanh có phải đang muốn mua nguyên liệu từ không hay không Hắn nghĩ mình nên ngăn găn cản, tiểu thành là bạn tốt của hắn, lúc đó tiếng còi xe hơi lại vang lên, tích tích tích, tiếng chạy của tang thi lại vang lên, ba người sống sót, vừa định vào trong tiệm, nghe thấy tiếng động bên ngoài, sắc mặt thay đổi nhanh chóng, một trong số họ, người có tóc vàng, mặt mày âm trầm vô cùng, quát lên, chết tiệt, hắn định hại chết chúng ta, nói xong, hắn vội vàng chạy ra ngoài, dừng lại ở chiếc xe bên kia, một người nam giới ngồi ở ghế lái, vội vàng mở cửa sổ xe, hoàng hốt nói, nhanh lên, mau lên xe, tên này muốn hại chúng ta. lúc này chiếc xe chạy vội đến, một người đàn ông trung niên, mặt bình tĩnh, nhìn về phía hoàng màu đang chạy vào tiệm. người này tên trần hạc, trước khi tận thế xảy ra là một nhân viên lắp đặt mạng băng thông rộng. khi tận thế bùng nổ, hắn và vợ con ở nhà, nhìn thấy tình hình bên ngoài khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. lương thực trong nhà ngày càng cạn kiệt, hắn a đuổi vợ và con, bảo họ ở nhà chờ hắn về. Còn hắn thì mạo hiểm ra ngoài tìm kiếm thức ăn Ai ngờ hắn bị một đám tàng thi đuổi theo ngay lúc nguy hiểm Một chiếc xe tải xuất hiện Trên xe có hai người Một người cầm tấm chắn, Một người cầm ống sắt Khéo léo đầm xuyên tang thi Cứu được tính mạng của hắn Hắn định đi theo họ Nhưng những người cứu hắn không mấy quan tâm Họ chỉ nói vợ con hắn đang ở nhà Hy vọng có thể giúp đỡ chút ít thức ăn Ai ngờ họ lại đồng ý còn bảo hắn đưa gia đình theo họ đi đến nơi an toàn Lúc đó Trần Hạc nghĩ mình đã gặp được người tốt, nhưng không ngờ, những người này thật sự đã lừa hắn, ngày đầu tiên, không có gì xảy ra, hắn được bổ sung thể lực, nhưng vào ngày thứ hai, thu tính của họ bộc phát, họ tròi hắn lại, lăn nhục vợ hắn, ngay trước mắt hắn, vợ hắn không chịu nhục, phản kháng, nhưng bị chúng ném xuống từ một khách sạn ba tầng chưa hoàn thành. Trần Hạc nghĩ đến việc liều mạng, nhưng không ngờ, bốn người đó lại bắt cóc con gái tám tuổi của hắn, nếu hắn dám phản kháng, họ sẽ ném con gái hắn xuống. Sau đó, họ buộc hắn lái xe theo chỉ dẫn của họ, thổi coi để thu hút tàng thì, hắn biết, dù có sống sót, cuộc sống của hắn cũng không khá hơn là bao, và con gái hắn cũng sẽ gặp phải những kẻ tra tấn, nếu đã phải chết, vậy thì chết cùng bọn họ, Trần Hạc quyết định sẽ đồng quy vu tận với bốn người kia, liệu con gái của hắn có thể sống sót hay không, đó là việc của trời, ta không thể để các ngươi sống sót trở về. Trần Hạc dứt khoát đạp ga, lao thẳng về phía chiếc xe nhỏ, người đàn ông lái xe trong chiếc xe nhỏ nhìn thấy tình huống này, sắc mặt hoảng sợ, "Không, ầm, hai chiếc xe lao vào nhau, hói mù bốc lên, đầu xe bị đầm nát, Trần Hạc đầu óc choáng váng, cảm giác như khí quản bị ép chặt, ý thức gần như rơi vào trạng thái mơ hồ, khi hắn nghiêng đầu sang một bên, nhìn thấy ba người ngoài kia biểu lộ hoảng loạn, hắn không khỏi lộ ra một nụ cười, Tang Thi vẫn đang đuổi theo, chúng chỉ còn cách họ một đoạn ngắn. Nhưng chiếc xe đã bị hư hỏng Khiến họ không còn nơi nào để trốn Chạy mau Hoàng mau hốt hoảng kêu lên Mắt nhìn xung quanh tìm một nơi có thể ẩn nấp Thời gian cấp bách tang thi đã gần đến Chỉ còn khoảng 20 mét nữa Là chúng sẽ đến nơi Thời gian của họ không còn nhiều Chỉ vài giây nữa thôi Một con tang thi lao tới như một quả pháo Trực tiếp đẩy bay hoàng mau cách xa mấy mét Sau lưng nó Một con tang thi khác xông đến Điền cuồng cắn xé Hai người sống sót còn lại vội vàng dưa tầm chăn lên Cầm theo ống sắt Ừm, um, một con tang thi xông vào, lực va chạm quá mạnh khiến không thể ngăn cản, trực tiếp đẩy tấm chắn của người sống sót bay ra, tiếng cắn xé và tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, thật là, người sống sót cầm ống sắt trong tay, đâm xuyên qua đầu một con tang thi, nhưng chưa kịp phản ứng lại thì đám tang thi đã xô ngã hẳn xuống đất, cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy hắn, không còn chút phản kháng nào, có lẽ một người bình thường có thể đấu một đấu một, nhưng trong làn sóng tang thi hung hãn này, Sống sót là điều không thể tưởng tượng, đối diện với đám tang thi này. Một số người không dám ra ngoài, chết đói trong phòng. Còn có những kẻ cho rằng đám tang thi là đỉnh cao của sinh vật trong tự nhiên. Chẳng còn hy vọng sống sót nữa, đành lựa chọn tự sát. Trong số người sống sót ở Hoàng Thị, có nhiều người đã trải qua đủ thử thách. Có người chết dưới tay tang thi, có người chết bởi những kẻ sống sót. Có người chết vì tuyệt vọng, tiểu phàm, ngươi định làm gì vậy? Vương Lão Gia Tử thấy Lâm Phàm có động thái lạ. vội vàng hỏi lâm phàm đáp ta là bảo an có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho cư xá một đám tang thi phi pháp tụ tập ngoài cửa ta có nên đuổi chúng đi không vương lão gia tử chu lão gia tử bên ngoài đám tang thi nộ vỗ vào cửa sổ xe đã kéo tài xế ra khỏi chiếc xe tải còn có những con tàng thi khác đang vỗ vào cửa sổ chiếc xe khác đột nhiên lâm phàm lên tiếng hay đám tang thi kia các người có thể rời đi khỏi cư xá dương quang không đừng ở đây gây rối ta có lãng nhân có mẹ con có hải nhi ở đây hy vọng các ngươi có thể hiểu chút về pháp luật toàn thân lâm phàm tràn đầy khí thế trình nghĩa tức giận quát lớn hắn ghét nhất những tình huống này những kẻ dựa vào số đông mà bất chấp pháp luật để người khác phải chịu phiền toái giống đám tang thi gào thét bị mùi máu thịt của hắn thu hút thật là tức giận thật là tức giận trong phòng an ninh hai vị tiểu lão đầu trợn mắt hà hốc mồm nhìn màn hình bọn họ kinh hãi đến mức không thể nói nên lời lão vương Tiểu Phàm làm chuyện này có thể xem như là người gây ra chuyện không. Chu Ái Quân rất kinh ngạc trong tấm hình, Lâm Phàm giống như một cỗ máy giết chóc vô tình. Nhìn Hàn đối mặt với những con tang thi đáng sợ, cùng Tiểu Kê, Hàn dễ dàng đánh giết, không cho chúng một cơ hội phản kháng. Tuy nói bọn họ chưa từng va chạm với tang thi, nhưng đã thấy qua sự bộc phát của tang thi sau khi chúng biến hình. Dựa vào con mắt chuyên môn và số liệu phân tích của mình, họ nhận ra, thể năng, tốc độ và sức mạnh của tang thi đã đạt tới mức cực kỳ cao. gần như ngang với sức mạnh đỉnh cao của loài người ví dụ như những con tang thi gầy yếu khi còn sống không ai có thể đánh lại chúng nhưng sau khi biến thành tang thi chúng trở nên mạnh mẽ như được kích thích bởi thuốc vô cùng đáng sợ chúng lao về phía trước và chạm mạnh mẽ không có một chút sơ hở nào họ mong quân đội có thể ra tay dẹp tan lũ tang thi nhưng đến giờ vẫn chưa thấy phản ứng nào thậm chí chẳng thấy bóng dáng của họ đâu có lẽ quân đội đã bị phân tán mất rồi chỉ cần còn một chút hy vọng họ vẫn mong có kỳ tích xuất hiện Vương Trung Quốc nói, thật sự nghi ngờ tiểu phàm, chính là siêu cấp chiến sĩ, loại thực lực này vượt ngoài tưởng tượng, thật sự quá lợi hại. Có lẽ một ngày nào đó, khi nền văn minh được tái dựng, tiểu phàm sẽ là một trong những hy vọng lớn của nền văn minh mới. Bắt đầu từ hoàng thị, trong tấm hình, lâm phàm di chuyển nhanh như ma quái, sức mạnh thì mạnh mẽ đến khủng khiếp. Một kiếm vung ra, có thể dễ dàng chặt đứt một con tang thi, điều này không phải người bình thường có thể làm được. Coi như một người tráng hán cầm đại đao, nổi hết sức lực. cũng không thể dễ dàng chém đôi một người nhưng lâm phàm lại có thể làm được một lúc sau con đường đầy xác tang thi máu thịt vương vãi khắp nơi màu đen nhiễm bẩn mọi thứ nhìn thấy cảnh tượng thảm hại trước mắt lâm phàm bất đắc dĩ thở dài thật là phiền phức thật là tức giận mọi thứ đều bị phá hủy việc quét dọn khó khăn vô cùng nếu như để cho những người bảo vệ môi trường thấy được cảnh tượng này chắc chắn họ sẽ kêu than vì sự ô nhiễm bao nhiêu máu và xác chết cần phải dọn dẹp mất bao lâu đây hay chiếc xe va chạm mạnh đầu xe bị hư hỏng nặng, trong một chiếc xe hắn thấy một người đàn ông trung niên đầu đập và túi khí an toàn có vẻ như bị chảy máu, không chút suy nghĩ cứu người là quan trọng nhất Lâm Phạm lập tức kéo mạnh cửa xe mở ra, trong tình huống này tài sản tư nhân không còn quan trọng cứu người mới là điều quan trọng nhất trong phòng, Lâm Phạm hỏi từ nãy nãy, tình hình của hắn thế nào từ quế phân trả lời, không sao đâu chỉ bị thương một chút, túi khí an toàn bảo vệ tốt, chút máu này chỉ là do chảy ra từ mũi. Không có gì nghiêm trọng, ô oh, Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm Không có việc gì là tốt rồi Nghĩ đến tình huống ngoài đường Hắn biết chắc chắn phải dọn dẹp lại thật cẩn thận Vì đây là chuyện hắn làm ra Nếu không phải hắn thanh lý Thì ai có thể giúp hắn thanh lý đây, khụ khụ Chân hào ho khan, mí mắt giật giật Rồi từ từ mở mắt ra Hắn thấy trên trần nhà toàn là tuyết trắng Rồi lại nhìn thấy vài gương mặt lạ đang mỉm cười nhìn hắn Đây là thiên đường sao Hắn tự hỏi Không, đây là cư xá Dương Quang, lầu thứ hai. Căn hộ 704, nhà của ta. Lâm Phàm trả lời, loảng xoảng. Trần Hạc đột nhiên ngồi dậy, đau đớn nhăn mặt, rồi cảnh giác nhìn quanh. Thấy có người già, có trẻ con, có phụ nữ, nhưng không giống như lúc trước hắn sợ hãi nữa. Các ngươi là người sống sót, hắn ngạc nhiên không dám tin vào mắt mình. Hồi trước, lúc hôn mê, hắn còn nhớ rõ những con tang thi bao vây xe, đông đến mức không thể đếm xuể Sao bây giờ hắn lại được cứu ra? Ừ, đúng vậy, chúng ta đều là người sống sót. Bây giờ, ngươi đang ở cư xá Dương quang Ta là bảo vệ ở đây, vừa rồi có rất nhiều tang thi phi pháp tụ tập quanh cửa tiểu khu. Ta ra ngoài quát đuổi bọn chúng, rồi đưa người ra ngoài. May mà tốc độ của ta rất nhanh, nếu không ngươi đã gặp nguy hiểm rồi. Lâm Phàm giải thích, trần hạc mở miệng, kinh ngạc nhìn Lâm Phàm quát đuổi tang thi. Hắn không thể tí nổi, nếu không tận mắt chứng kiến, chắc không ai sẽ tin vào chuyện này. Hắn nhìn quanh những người sống sót bên cạnh. Vương Lão Gia Tử nhẹ gật đầu, chủ Lão Gia Tử cũng gật đầu, ý nghĩa rất rõ ràng. Có thể ngươi cảm thấy không thể tin được Nhưng sự thật chính là như thế Bất chợt, Trần Hạc nhớ đến con gái mình vẫn còn ở quán trọ Ta tên là Trần Hạc Cảm ơn các ngươi đã cứu ta Nhưng giờ ta phải đi cứu con gái của ta Con gái ta đang ở chỗ này Hắn không mong gì hơn là đối phương tiếp tục giúp đỡ Mặc dù không biết họ đã làm cách gì để cứu hắn Nhưng ngoài kia tang thi quá khủng khiếp Hắn biết mình có thể sẽ không tới được đó Dù thế nào đi nữa Đó là con gái hắn Làm cha thì phải có trách nhiệm Mặc dù hắn biết rõ nguy hiểm Nhưng vẫn phải đi Điều đó không phải là ngu ngốc Mà là trách nhiệm của người làm cha Hiện tại người đang bị thương Ngoài kia lại rất nguy hiểm Người giờ còn muốn đi cứu con gái Ta cảm thấy người sẽ chết mất Lâm Phàm cảm thấy Và lúc nguy hiểm như thế này Mà còn muốn cứu con Thì chắc chắn hắn không phải người xấu Có thể có khuyết điểm Nhưng ai cũng có khuyết điểm Không có ai là hoàn hảo Hắn cũng vậy Hắn biết khuyết điểm của mình Chính là thích xem những sách không thể coi là văn học Ví dụ như Sử Đạt khác và 365 Người Bạn Gái của Hắn. Cuốn sách này có phần hấp dẫn nhất đối với Hắn chính là những đoạn miêu tả. Có một số nội dung giống như những gì người ta vẫn đọc trong chăn. Có thể phát ra tiếng nổ lốp bốp hì hì. Chân Hạc nhìn lâm phàm và nói Ta biết rất nguy hiểm. Cũng biết ta có thể sẽ chết. Nhưng có những việc ta phải làm. Đó là trách nhiệm của một người con đối với phụ thân. Hắn hiểu rằng mình có thể sẽ chết. Nhưng làm hay không làm lại là hai chuyện khác nhau. Và lúc này... Vương Lão ra tử hỏi, chàng trai, ngươi đang làm gì? Trần Hạc hơi ngạc nhiên khi bị hỏi về công việc của mình ngay lúc này, nhưng vẫn trả lời, ta đang lắp đặt băng thông rộng, là công việc liên quan đến mạng máy tính. Lâm Phàm nghe vậy, đang trầm tư thì bỗng nhiên mắt sáng lên, như thể vừa gặp phải điều gì đó thú vị, ý ngươi là Internet, phải không? Cái loại mạng này có thể kết nối vào, đúng vậy, Trần Hạc gật đầu, Lâm Phàm nói, hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi có muốn không, tiêu một ít tiền. Thuê ta làm người chạy nhanh Ta chạy rất nhanh Tìm người cũng nhanh Lâm Phàm bây giờ chỉ có một ý nghĩ Đó là lưu lại người sống sót chuyên tù internet trong cư xá Dương Quang Nếu có thể giữ lại Sau này anh có thể tự do vui chơi Nếu mạng bị ngắt Cũng không cần lo lắng vì có người sửa chữa À hay Trần Hạc ngơ ngác nhìn Lâm Phàm Chạy nhanh Đây là chuyện gì vậy Đừng lo Ta chạy rất nhanh Nhưng trước tiên người nói rõ xem Người ở đâu Khách xa bao nhiêu Ta phải tính giá một chút Lâm Phàm hỏi. Anh cảm thấy nếu có thể làm người sống sót chuyên tù Internet chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn và có thể sẽ thu hút được nhiều người khác đến rồi chuyên môn sửa chữa mạng máy tính thậm chí còn có thể giúp Vương Lão Gia Tử lắp máy tính Mọi người sẽ vui vẻ chơi game online ở nhà Vương Lão Gia Tử vỗ vai Trần Hạc Tiểu phàm hỏi ngươi Ngươi cứ nói đi Trần Đình, 8 tuổi, bị giam ở Tân Phong Quán trọ lầu 3 Trần Hạc đáp Vương Lão Gia Tử suy nghĩ một lúc Tân Phong Quán trọ Nếu ta không nhớ lầm thì nó nằm ở hướng mặt trời đường bên kia. Có một gác chuông, là công trình cũ vài thập kỷ trước. Đúng, chính là chỗ đó. Trần Hạc vội vàng gật đầu. À, ta biết rồi, khoảng cách không xa lắm, chỉ khoảng 100 khối tiền. Lâm phàm tính toán một chút, cảm thấy khoảng cách cũng hợp lý. 100 khối là vừa ở vạn, quan trọng là sau khi sửa chữa mạ, người đó sẽ ở trong khu cư xá. Khi Lâm phàm rời đi, Vương Lão Gia Tử nhìn Trần Hạc và nói, vận khí của người rất tốt. À, Trần Hạc nhìn Lão Gia Tử rồi nói, đúng vậy, thật là vận khí rất tốt, không ngờ lại gặp được các ngươi, những người tốt như vậy. Không, ta muốn nói là ngươi hãy đến cư xá Dương Quang, gặp Tiểu Phàm, ta đã nói với ngươi rồi, chúng ta ở đây đều không phải là người của cư xá này, đều là những người sống sót nhận sự trợ giúp của Tiểu Phàm, nếu không có hắn, chúng ta đã chết hết từ lâu rồi. Vương Lão Gia Tử từ từ nói xong, ông biết chắc rằng Lâm Phàm sẽ đưa người đến đây, và đôi cha con này chắc chắn sẽ ở lại. Trở thành thành viên của cư xá Dương Quang, có những chuyện tiểu phàm không thể nói ra vào lúc khó khăn. Vì vậy, khi hắn không có ở đây, ông đã nhờ người nói cho họ, ông cũng hy vọng rằng số người sống sót sẽ càng ngày càng nhiều. Có người thì có hy vọng không, có tiểu phàm thì mới có hy vọng. Ông hy vọng rằng nền văn minh vẫn còn, đạo đức vẫn còn, và danh giới cuối cùng vẫn còn tồn tại. Trần Hạc biểu lộ rất chân thành, lắng nghe những lời của vị lão nhân trước mặt, nghe nghe, hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn, bảo an. cầm tiền lương mua đồ cần phải bỏ tiền điều này trần hạc cảm thấy đầu óc mình rối loạn có chút chưa kịp hiểu rõ lão gia tử có phải điều này có chút vấn đề không trần hạc hỏi vấn đề có thể có vấn đề gì việc mua đồ bằng tiền là hành vi rất bình thường dù tận thế có đến ở cư xá dương quan chúng ta vẫn duy trì như vậy mưa không cảm thấy điều này không bình thường nhưng nếu mưa suy nghĩ kỹ một chút mưa sẽ phát hiện rằng hành động như vậy chính là một trật tự tồn tại có trật tự mới có tương lai Vương Lão Gia Tử thao tháo bất tuyệt nói, từ nãy nãy nạp nhiên nhìn bạn giả, chu Lão Gia Tử cũng nhìn bạn giả, gật đầu ăn ý, dường như đang nghĩ, Lão Vương bây giờ tư tưởng thay đổi nhanh quá, chúng ta không muốn cho là hắn có vấn đề, mà chỉ muốn vô cùng đồng tình gật đầu. Trần Hạc trầm tư rất lâu, cuối cùng yên lặng gật đầu, xem như đồng ý với lý luận của Lão Gia Tử, ngươi có tiền không? Vương Lão Gia Tử hỏi, ách, Trần hà bị hỏi mà có chút bối rối, nói thật, nếu không phải mấy người trước mặt này cứu được hắn. hắn thật sự nghi ngờ mình có phải bị đưa vào bệnh viện tâm thần hay không nghe nói bệnh viện tâm thần có chế độ rất tốt cung cấp các phương án trị liệu hiệu quả thậm chí sẽ thuê người đến cư xá đưa bệnh nhân vào mô phỏng cuộc sống bình thường để họ dễ hòa nhập lại với xã hội lão gia tử tận thế đến rồi đừng nói tiền ngay cả điện thoại tôi cũng không có hắn thành thật trả lời vương lão gia tử lấy ra một tờ tiền đỏ cầm lấy đi trần hạc vương lão gia tử nói tiếp tiểu phàm đã giúp ngươi chạy việc Đã hứa một trăm khối, đợi lát nữa trở về, nếu không có tiền cho hắn, hắn sẽ có ấn tượng xấu về ngươi đấy. Trần Hạc, nói thật, hắn cứu con gái vội vã, bất kể như thế nào đều chỉ nghĩ đến việc cứu con gái ra ngoài, cho dù phải chết, cũng muốn chết cùng một chỗ, có lẽ chính vì tâm trạng đó. Mà những lời nói của mấy người sống sót này khiến đầu óc hắn choáng váng, làm hắn bị bối rối, cuối cùng, hắn không biết sao nhận lấy một trăm khối tiền, rồi cảm ơn lão gia tử, người bây giờ không có tiền. thì không thể thuê phòng ở cư xá. Tuy nhiên không sao cả, ngươi có khả năng sửa chữa Internet. Tiểu phàm gần đây nói với ta rằng, máy tính bị ngắt mạng, xem website phim cũng không được, lúc nào cũng cảm thấy nhàm chán. Hiện giờ có ngươi, những vấn đề này đều không còn là vấn đề nữa. Vương Lão Gia Tử vừa cười vừa nói, Lão Gia Tử ngắt mạng không đơn giản như vậy. Tôi chính là chuyên gia lắp đặt bằng thông rộng tôi. Trần Hà còn muốn nói thêm, nhưng vừa nói được nửa câu đã bị Lão Gia Tử cắt đứt. Ngươi trẻ tuổi, đừng hạ thấp mình như vậy, ngươi chính là chuyên gia trong lĩnh vực này, chỉ cần tìm tòi một chút là biết ngay. Vương Lão Gia Tử nói, Trần Hà quan sát quanh đoàn người, phát hiện họ đều gật đầu nghiêm túc. Phì phì nói, thúc thúc, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể sửa lại Internet, nếu không biết thì đi xem sách học tập, học rất đơn giản. Nàng cũng hy vọng Internet được sửa xong để có thể xem chương trình Tiểu Ma Tiên. Trần Hạc chỉ biết im lặng, hướng mặt trời đường, cái kia chính là gác chuông. lâm phảm nhìn về phía tòa nhà xa xa nhận ra mình đã đến nơi tìm kiếm tân phong quán trọ tiếng gầm của tang thi vang lên hắn nhìn kỹ nhận ra đó chỉ là một vài con tang thi đang lê bước bên đường không thấy ta sao hắn lết nhìn chúng nếu không thấy thì thôi hắn cũng không muốn chủ động giao tiếp với tang thi tiếp tục tìm kiếm không lâu sau hắn tìm thấy tân phong quán trọ trước cửa có vài con tang thi trả hỏi không được thì đành phải chém chết chúng tự vệ thôi không cần phải chịu trách nhiệm. cửa quán trọ khóa chặt, nhưng cửa sổ lầu hai mở. hắn nhảy lên lầu 2, bên trong chưa được tu sửa, vẫn là một căn phòng thô sơ. hắn tiến lên lầu 3, thấy một cánh cửa đóng chặt, nhẹ nhàng gõ cửa. đình đình, người ở đâu? lâm phàm nói nhỏ, im lặng, cẩn thận lắng nghe. hình như có thể nghe thấy tiếng thở dốc nhẹ từ bên trong. đình đình, ta là bà ba, ba của ngươi, bỏ ra một trăm khối mời người đến. ngươi mở cửa đi, thúc thúc không phải người xấu. lâm phàm nghĩ đến cảnh trong tivi. quyết định phải chứng minh mình không phải người xấu, vì bây giờ, trẻ con rất thông minh, vẫn không có âm thanh. Lâm Phàm không phá cửa, mà tiếp tục nghĩ ra cách khác, bỗng nhiên nhớ đến một tình tiết khác, đó là người tốt sẽ hát ca khúc, bình đình, đình. thúc thúc sẽ hát cho người nghe. Đây là bài hát chỉ người tốt mới hát được, Lâm Phàm nghĩ đến lời bài hát, chuẩn bị hát một đoạn, đêm đêm nhớ lời mẹ dặn, lệ quang lấp lánh như băng hoa, Trên trời sao không nói gì, dưới đất em bé, cửa mở kẽo kẹt, Một khuôn mặt nhỏ, đầy bụi bạm ló ra, lâm phàm mỉm cười, quả thật là thế. Bài hát này, đúng là bài hát của người tốt, xem ra, tiểu bằng hữu thật sự đã mở cửa. Người thật sự là cha ta gọi tới sao? Trần Đình rụt đầu lại, có chút sợ hãi. Dĩ nhiên, chúng ta đi thôi. Lâm phàm mỉm cười nắm tay tiểu bằng hữu, rồi cùng nhau rời khỏi quán trọ, bên đường. Trong tiệm bánh gato, tôi tiểu hiểu hoảng sợ, hình bóng kia lại xuất hiện. Lần này đối phương còn bắt được một cô bé khoảng 8, 9 tuổi Nàng lén lút quan sát, phát hiện đối phương như thế đã nhận ra mình bèn dừng lại, vẫy tay về phía nàng, còn lộ ra nụ cười bỉ ồi, ồ ồ. tôi Tiểu Hiểu che miệng, ngồi sồm ở góc tường cô đèn nỗi sợ hãi trong lòng Nàng có thể chắc chắn rằng đối phương là kẻ xấu Không bắt được nàng, ngược lại lại bắt được một tiểu nữ hài Nghĩ đến số phận của cô bé này sau đó, nàng cảm thấy ru lầy bầy Đáng chết, cầm thú, cặn bã, đáng chết tận thế sao lại để cho bọn này làm gì thì làm chứ nàng rất muốn có được sức mạnh giống như những nữ chính trong tiểu thuyết về tang thi có thể cứu được tiểu nữ hài này bên ngoài lâm phàm cảm nhận được sự kỳ quái từ tiệm bánh gato người sống sót bên trong có vẻ bị dọa sợ tinh thần có vấn đề sao được rồi đừng quá quan tâm những người sống sót có vấn đề về tinh thần thường rất đáng sợ và dễ dàng tổn thương người khác tại cư xá dương quang ồ ô, ô đình đình ba ba trần hạc và con gái gặp lại nhau lại là một cảnh cảm động lâm phàm mỉm cười đứng đợi vương lão ra tử vỗ tay ra dấu ngón tay cái biểu thị sự khen ngợi sau đó thấy cha con trần hạc đoàn tụ ông cũng ho nhẹ một tiếng tiểu phàm này chạy nhanh thật đấy tiểu trần cứ tranh thủ thời gian mà cảm ơn tiểu phàm đi trần hạc đi đến trước mặt lâm phàm nắm tay hắn không ngừng nói lời cảm ơn sau đó quỳ xuống dập đầu tạ ơn cuối cùng ông đưa một trăm khối cho lâm phàm lâm phàm vui vẻ nhận lấy cất kỹ một trăm khối cảm giác số tiền này kiếm được khá dễ dàng Chỉ là có chút phí công, không biết bài hát kia phải hát như thế nào, thực sự có phần khó làm. Sau khi Trần Hạc và con gái gia nhập cư xá lại thêm hai người, Lý Mai chủ động nhường chỗ cho Trần Hạc và con gái cùng mẹ con nàng ở chung một phòng. Trước bàn máy tính, Trần Hạc ngây người nhìn màn hình, dưới góc phải xuất hiện dấu, ổng internet, Lâm Phạm đứng phía sau, lòng đầy mong đợi, thế nào, sửa được không? Lâm Phạm hỏi, Trần Hạc hơi lo lắng, mạng này có thể có vấn đề lớn, cần phải đến trạm và phòng máy kiểm tra lại. Trong thời gian ngắn chắc không thể sửa được Lâm Phàm hơi thất vọng, vậy sao? Không có thời gian dẫn ngươi đi xem Ngươi không biết mạng này đứt quãng rất khó chịu Ta còn có một nam phí Internet đây Trần Hạc nhìn Lâm Phàm Ánh mắt có chút vô tội và bất đắc dĩ Có muốn đợi một thời gian nữa rồi mới đi xem không? Được, không vấn đề gì Lâm Phàm biết chuyện này không thể vội vàng Cần phải từ từ giải quyết Chỉ cần có ý tưởng và lòng tin nhất định sẽ sửa được Ban đêm sau khi dỗ manh mày ngủ Lâm Phàm tùy ý nhìn vào giới diện một lúc sau cảm thấy chán nản tính danh Lâm Phàm lực lượng 205 siêu Phàm thể lực 130 siêu phàm tốc độ 126 siêu Phàm các đã chém nhiều tay sao Lâm Phàm tự hỏi một điểm là một tang thi tổng cộng cũng có mấy trăm con biết là hôm nay hắn đã chém rất nhiều ai thật là không có ích lợi gì sau khi thêm điểm hắn cảm thấy không buồn ngủ chút nào Cảm giác nắm quyền trong tay, tràn đầy lực lượng, chỉ cần một quyền này, chắc chắn có thể đánh chết 10 đầu trâu, hắn bước ra ban công, nhìn về phía phương xa, bóng đêm thật đen tối, ầm ầm, ánh mắt của hắn càng ngày càng sắc bén, nhìn thấy rất xa, đột nhiên một tiếng nổ vang lên, một quả cầu lửa bay lên cao, sáng rực cả bầu trời, ngay sau đó, tiếng gào thét của đám zombie vang vọng trong hoàng thị, âm thanh đó kéo dài trong đêm yên tĩnh. Hoàng thị dường như càng ngày càng tồi tệ, hắn cảm thấy thương xót Thành phố trước đây từng đẹp biết bao, sao giờ lại trở thành như vậy? Chính là từng chút một, ta sẽ thanh lý thi thể ở thiên hạ lâu, ta muốn làm sạch khu cư xá dương quang, muốn làm cho con đường này một lần nữa sáng rực. Trở lại thời hoàng kim, ta tin tưởng ta có khả năng, hắn nắm chặt tay, cơ thể tràn đầy nhiệt huyết, hắn biết rằng sức mạnh của một cá nhân là có hạn, ta yếu ớt, trong tận thế này chẳng có gì đáng chú ý, chỉ có thể đối phó với những tang thi không có khả năng, tối nay... Thật may mắn là có những người sống sót đang liều mình chống chọi, cũng có người sống sót trở thành khẩu phần của tang Thì. Có đồng bạn phản bội chỉ vì muốn sống thêm một đoạn thời gian. Bóng tối dâng lên. Theo thời gian của tận thế, mọi thứ sẽ trở nên khủng khiếp hơn, đen tối hơn. Trong Hoàng Thị, khu cư xá Dương Quang 704 vẫn yếu ớt lóe lên một ánh đèn mỏng manh, như thể đang nói với những người sống sót: kiên trì, tin tưởng vào bản thân, vẫn còn một tia sáng nhỏ trong Hoàng Thị. vẫn đang chiếu rọi ánh sáng yếu ớt xưa bóng tối.